Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 15 của truyện thú tài gia tiểu kiều nương. mươi 336, tỷ bất công. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng ngủ thẳng đến mặt trời lên cao ba xào mới tỉnh lại, mở mắt ra nhìn đỉnh màn màu xanh, nhìn bầy biện quen thuộc bên trong gian phòng, đáy lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù đêm qua nói cực kỳ phong khinh vân đạm với thu bà từ các bà, nhưng sợ hãi dưới đáy lòng lại là chân thật tồn tại mặc dù đã về, vừa mới tỉnh lại, chớp mắt sờ vị trí vắng vẻ bên người, còn tưởng rằng vẫn đang bị nhốt trong huyện nha. may mắn đã về, tỷ người đã tỉnh. tiếng đại bảo ở bên ngoài vang lên, tống tân đồng sốc màn lên, đi ra ngoài nhìn lại, lờ mờ thấy ngoài cửa sổ có hai bóng người tỉnh. tiểu bảo cẩn thận hỏi tỷ để có thể vào không? vào đi. tống tân đồng chống ngồi dậy, dựa vào gối dựa to lục mẫu chuyên môn may cho nàng, nhìn chỗ cửa. Gặp xong sinh cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra cất bước đi đến, hai cậu một trước một sau chạy tới bên giường, tiểu bảo nửa nằm sấp trên giường, nhìn nàng tỷ người có khỏe không. Tống tân đồng ư một tiếng, chiều hôm qua không phải gặp tỷ rồi sao. Tỷ rất tốt, không có chuyện gì. Chiều hôm qua nhiều người như vậy, cậu với ca ca cũng có nói chuyện với tỷ tiểu bảo miếu máu, tỷ mấy ngày rồi người không ở trong nhà, để với ca ca rất lo cho người. Tống Tân Đồng nhìn thần sắc lo lắng trên mặt tiểu bảo, đáy lòng nóng lên, đưa tay sờ sờ đầu hai cậu, tỷ không có việc gì tỷ phu không nói với hai đứa sao. Đại bảo thờ dài một hơi, bộ dáng tiểu đại nhân nói, tỷ phu không ở trong nhà, bọn đệ muốn hỏi cũng không tìm được người, nếu không phải thầm nói thì người không có việc gì, đệ với tiểu bảo đều muốn đi huyện nha tìm tỷ. Bọn đệ muốn đi, nhưng còn chưa có chạy đến cửa thôn liền bị thu bà bà các bà đưa về. Vẻ mặt tiểu bảo uể oải đệ còn mang theo đùi gà ăn ngon cho tỷ, cũng không đưa được. Tỷ, người trong huyện Nha có thể ăn được đùi gà không? Đại bảo cũng ghé vào bên giường hỏi, đệ với đệ đệ muốn đưa đồ cho tỷ thế nhưng vương thẩm nói không có cách đưa vào cũng không dẫn bọn đệ đến huyện thành gặp tỷ. Tỷ ăn, ăn vài cái đùi gà to. Mặc dù là ăn của huyện lệnh phu nhân, nhưng xem như là ăn tống tân đồng kéo hai cậu lên giường ngồi, hôm nay hai đứa không cần phải đến học đường đọc sách. Tỷ đã quên. Sau khi tỷ bị bắt đến huyện nha, tỷ phu cả ngày ở bên ngoài, bọn đệ liền không đi học đường. Đại bảo nói xong lại bổ sung, hôm nay tỷ phu cũng không ở đây cho nên bọn đệ cũng không cần đọc sách. Tống Tân Đồng hỏi, hắn đi đâu? Cùng thu bà bà các bà đi huyện thành. Tiểu bảo cướp lời nói. Tống Tân Đồng gật gật đầu, đêm qua các nàng đã nói xong là muốn đi huyện thành cáo trạng, chỉ là nàng dậy trễ cũng không thể cùng đi xem náo nhiệt. Tỷ người có sợ không? Đại bảo ở bên nhăn nhó nửa ngày, mới hỏi, để nghe thu bà bà nói huyện lệnh đại nhân kia nhưng hỏng rồi. Có chút sợ, Tống Tân Đồng nói, huyện lệnh đại nhân bắt nạt tỷ. Đại bảo lập tức hỏi, như thế không có, có điều trong đại lao rất sợ âm u, còn có rất nhiều sâu, bên trong còn có rất nhiều phạm nhân. Tống Tân Đồng lựa một ít nói, tỷ nghĩ đời này về sau không cần bị nhốt trong lao nữa. Tỷ không đi, tiểu bảo kéo tay Tống Tân Đồng, cường điệu như có chuyện lạ gật đầu. Ân, chỉ cần chúng ta không làm chuyện xấu, cũng sẽ không lại đi. Mặc dù Tống Tân Đồng còn lo lắng sau này còn có người tính toán hãm hại, nhưng chỉ cần mình không làm chuyện đối lý, đối phương cũng hại không được nàng. Ân, chúng ta không làm chuyện xấu, sẽ không đi. Đại bảo cũng cường điệu như có chuyện lạ. Tiểu bảo nghiêng đầu, không giải thích được nói thế nhưng tỷ không làm chuyện xấu cũng bị người bắt. Bởi vì có người xấu hãm hại chúng ta. Tống Tân Đồng cũng không muốn giấu giếm hai cậu, chỉ là nói đơn giản để đáy lòng hai cậu đề phòng một chút, chẳng qua chỉ cần chúng ta không làm chuyện đối lý cẩn thận phòng bị cả đời này cũng sẽ không lại vào đại lao nha. Tỷ, những người kia cũng quá xấu rồi. Tiểu Bảo tức giận mắng, bọn họ đều là người xấu, không có lương tâm. Tân, không có lương tâm, Đại Bảo và Tiểu Bảo sau này phải nhớ kỹ, không thể làm loại người không có lương tâm này, chẳng sợ đệ thắng lợi nhất thời, sau này cũng sẽ trả về. Tống Tân Đồng lấy Trần huyện lệnh làm ví dụ, để thấy trước đây ông ta huy phong bao nhiêu a hiện tại bị nhiều người tố cáo như vậy, sau này khẳng định không có kết cục tốt. Ân, không thể làm quan xấu, sẽ bị chém đầu. Tiểu bảo nói, Tống Tân Đồng nhíu mày ai nói cho đệ biết sẽ bị chém đầu. Thu bà bà các bà nói, quan xấu đều là bị chém đầu. Nga, vậy cũng không thể làm người xấu. Tống Tân Đồng cường điệu, "Ân," Đại Bảo gật đầu thật mạnh, tỉ, người đói bụng không? Tiểu bảo móc ra một khối đường trên người, đưa cho Tống Tân Đồng tỷ ăn kẹo. Tỷ không ăn đường, vương thẩm hâm cháo gà trong nồi còn nóng, đệ đi bưng tới cho tỷ. Đại bảo nói liền muốn nhảy xuống giường đi chạy ra ngoài. Không vội tỷ đứng dậy đi nhà chính phía trước ăn. Tống Tân Đồng sốc chăn mỏng đắp trên người lên, đại bảo giúp tỷ lấy quần áo treo trên kia cho tỷ được không? Để giúp tỷ lấy. Đại bảo lập tức chạy về phía giá treo quần áo bên cạnh tiểu bảo thì xuống lấy giày tới đặt trên bàn đạp cho nàng tỷ để lấy giày cho tỷ. Cảm ơn đại bảo và tiểu bảo. Tống tân đồng mặc ngoại sam vào, đeo giày thêu liền đi vào tỉnh thất bên trong, rửa mặt một phen mới đi sân trước. Đại bảo và tiểu bảo sớm đã chạy đến sân trước bàn giao với vương tỷ, đã bưng cơm sáng lên bàn cháo gà, rau trộn thức ăn, bánh trứng gà cuốn, bánh bao súp còn có một bát đậu hủ hoa. Tống Tân Đồng uống cháo, ăn bánh cuộn, chờ lấp đầy bụng sau, lấy khăn tay lau miệng, đi tới dưới cây hoa quế trong viện ngồi xuống, nấm treo trên dây trúc bên trên đã phơi khô, bị gió cuối hè thổi đến trái vẫy phải lắc. Đây hẳn là nấm hôm 16 ấy nàng và đại nha nhặt về, hôm đó phơi trên sợi trúc sớm đã hong gió, nhưng lục mẫu lại quên thu, nghĩ đến là bởi mấy ngày nay tâm thần luống cuống, không rảnh lo. Tống Tân Đồng cầm một cái rổ nhỏ chậm rãi thu nấm bên trên. Vương thị rửa sạch bát đũa từ phòng bếp đi ra, bước lên trước cầm lấy rổ cô nương, người ngồi ở ghế dựa cái này để nô thì làm là được. Tống tân đồng động mấy cái cảm thấy mệt mỏi quá, cũng không có dừng lại, cầm mấy miếng nấm trong tay ném vào rổ, phì phò thở nhỏ ngồi xuống ghế dựa dưới cây, mấy ngày nay chơi được rồi, lại cảm thấy hơi mệt chút. Cô nương người là bụng ngày càng lớn, bước đi bắt đầu mệt mỏi. Vương thị bưng một chén trà hoa cúc đặt lên bàn nhỏ bên cạnh cho tống tân đồng, cô nương, sau này còn có thể càng nặng Tống tân đồng ừ một tiếng, suy nghĩ một chút cũng phải, y như dấu một trái dưa hấu to, dấu lâu liền cảm thấy mệt đến hoảng, còn có ba bốn tháng, còn có được. Tỷ, người xem thật nhiều hoa quế. Đại bảo nhặt hoa quế rơi xuống bàn lên, vương thẩm nói hoa quế này có thể làm bánh hoa quế, còn có thể làm trà hoa quế, tỷ người thấy cái này được sao. Đều dụng trên đất, đừng lấy tống tân đồng ngửa đầu nhìn hoa quế trên đỉnh đầu hương thơm xông vào mũi không ngọt không ngấy vị vô cùng tốt ánh nắng nhỏ vụn rơi lên mặt nàng không chói rất thoải mái như vậy à tiểu bảo vội ném hết hoa quế trong tay xuống đất sau đó liền muốn kéo chặt cây ngả xuống muốn hái hoa quế bên trên đừng động đây là tỷ phu đệ thích hái không cẩn thận bị đánh tay tống tân đồng cảm thấy yêu thích của lục tú tài chính là kỳ hoa không thích mẫu đơn bạch mai mà lại là hoa quế nho nhỏ trơn mịn này Hắn nói hoa quế thanh nhưng tuyệt trần, nồng có thể lan xa, có thể nói tuyệt nhất Mỗi lần đến trung thu tùng quế nở rộ, lúc đêm tĩnh luân viên, nâng cốc thường quế trần hương xông vào mũi Làm người ta tinh thần sảng khoái tâm tình vui vẻ Cũng biết ham thích học ở đâu, có điều đích xác đặc biệt thơm thơm đến nàng cảm thấy lan hoàng giác cũng không sánh bằng nó Vậy không hái, tiểu bảo cấp tốc thu tay về tỷ người bây giờ toàn giúp tỷ phu nói chuyện, cũng không giúp đệ với ca ca Mấy đứa làm sai chuyện thì giúp mấy đứa thế nào? Tống tân đồng liếc xéo hai cậu một cái tiểu bảo vẻ mặt hủy khuất lầm bẩm tính trẻ con mười phần. Vậy, tiểu bảo suy nghĩ một chút cũng phải, hình như mỗi lần tỷ phu đánh lòng bàn tay họ đều là bởi các cậu không học thuộc lòng tốt lại nói tiếp con rất mất thể diện, lắc lắc đầu, vẫn là đừng nói nữa, lại chọc tỷ mất hứng. Mấy đứa nghe lời hiểu chuyện một chút tỷ phu cũng sẽ không đánh đòn mấy đứa. Tống Tân Đồng vươn tay lấy hoa quế trên đầu tiểu bảo xuống, chờ tỷ phu về, hai đứa hỏi hắn một chút có thể hái hoa này hay không, nếu có thể tỷ hái làm bánh hoa quế cho mấy đứa. Vừa dứt lời tiếng Lục Vân Khai liền truyền đến từ bên ngoài, hỏi ta cái gì? Trường 337, là một quan tốt. Mọi người đồng thời nhìn về phía cửa viện, Lục Vân Khai một thân tố lam vặt thẳng, thanh nhã mà thoải mái, doanh doanh cười nhạt, làm người ta như mộc xuân phong. Cặp song sinh trột giả trốn sau Tống Tân Đồng. Vừa nhắc xong tỷ phu liền về tới cũng không biết có nghe thấy các cậu vừa nói xấu hay không. Nếu như bị nghe thấy khẳng định lại phải bị phạt. Tống Tân Đồng nhìn động tác của hai cậu cười cười, không có chọc thùng tiểu tâm tư của hai cậu, nhìn Lục Vân Khai hỏi, sao chàng sớm vậy, đã về rồi. Không phải đi huyện thành sao, đã không có chuyện gì, liền về sớm một chút. Lục Vân Khai dừng một chút lại nói, chậm chút nữa chi phủ đại nhân sợ là sẽ đến thôn, ta muốn về chuẩn bị trước một phen. Chi phủ đại nhân muốn đi qua, tống tân đồng cuốn quyết đứng lên, nhìn chung quanh này. Lúc nào qua đây, ta để tạ thẩm đi chuẩn bị thức ăn, không vội, đại để phải xế chiều, chi phủ đại nhân chậm chút nữa phải ngồi thuyền về lĩnh Nam Thành, hẳn là ở không được bao lâu. Lục vân khai đè vai tống tân đồng lại, ta đã để cho dương thụ đi ruộng tôm bắt tôm, đại nhân nói thích ăn tôm này. Tốt vậy bắt nhiều một ít. Lúc này Tống Tân Đồng mới an tâm ngồi xuống, lần này nhờ có Chi phủ đại nhân, nếu không có Chi phủ đại nhân, sợ rằng chúng ta phải mất một lớp da mới có thể bình an trở về. Dừng một chút, Tống Tân Đồng lại hỏi, đã kết án. Chi phủ đại nhân phải về Lĩnh Nam thành. Lục Vân Khai ư một tiếng, trong thành Bách Tính cáo trạng rất nhiều, thêm chứng cứ ta tìm được lúc trước, chi phủ đại nhân vừa điều tra liền tra ra tiền căn hậu quả, còn từ hậu viện Trần huyện lệnh lục xoát ra 10 vạn lượng ngân phiếu, còn có chút sổ sách chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, giờ đã đem đám người Trần huyện lệnh, Lưu Phú Quý tạ sư ra đều áp giải đến Lĩnh Nam thành thẩm tra. Nhiều bạc như vậy, Tống Tân đồng sớm cảm thấy trong huyện nhà ăn uống rất xa xỉ lãng phí, nhưng không nghĩ đến chính là huyện lệnh một huyện nhỏ nghèo khó cũng có thể có nhiều bạc như vậy. Phần nhiều là tham ô nhận hối lộ có được. Lục Vân Khai nói Thanh Giang huyện chúng ta tuy cách lĩnh Nam thành khá xa, nhưng cũng không phải huyện nghèo khó nhất. Lại thê lão ta tự lập danh mục tăng thu nhập từ thuế, lúc này mới có thể để thôn nhỏ hạ dưới quyền rơi xuống nghèo khó. Chỉ là phú hộ giàu có bách tính nghèo khó. Tống Tân đồng nhíu mày, nàng biết được làm thương nhân lời, liền thấy tiểu lầu trên bến tàu mà nói, bách tính đi ăn cơm ít nhiều là phú hộ, đầu to còn là thương nhân qua lại, những thương nhân ngoại lai kia thế nhưng xuất thủ hào phóng, một bữa cơm mấy lượng bạc, bọn họ căn bản không quan tâm. Đúng vậy, Lục Vân Khai nói, hiện tại hai cây u to ác tính này đã bị tri phủ đại nhân xử lý, nghĩ đến Thanh Giang huyện chúng sẽ càng ngày càng tốt. Tống Tân Đồng gật đầu thương hộ khác dù cũng lãi nặng, nhưng ít ra sẽ không dùng thủ đoạn bị ổi, như vậy cũng tốt chỉ là huyện lệnh lại do ai đến làm. Nghĩ cũng liền hỏi, vậy chức huyện lệnh do ai tới làm? Có thể lại tới một tham quan nữa không? Vậy liền không biết, Lục Vân khai than một tiếng, cũng may tri phủ đại nhân thanh chính liên minh, là quan tốt có gặp được nhất có hắn ở các hạ hạt hẳn sẽ thu lại rất nhiều. Tống Tân Đồng suy nghĩ một chút cũng phải, nếu giống vị quan huyện cách lĩnh Nam tương đối gần thì tốt rồi, vị đại nhân kia nhìn liền là một quan tốt. Nàng đừng suy nghĩ nhiều chuyện này có kim thượng làm chủ. Lục Vân Khai sờ sờ bụng Tống Tân Đồng, nó lại đá nàng. Ân, còn có thể sờ được chân nhỏ. Tống Tân Đồng mỉm cười sờ bụng trước đây còn không quen, gần đây động nhiều lần trái lại cảm thấy quen thuộc có điều còn là một bé con yên tĩnh chi kỳ, không để cho nàng quá mức thoải mái. Tỷ đề cũng muốn sờ sờ. Tiểu bảo sán qua đây thăm dò hỏi, rất sợ tỷ phu không đồng ý. Hiện tại không động, sờ không được. Tống tân đồng rời tay thả trên bụng, hai đứa không phải muốn hái hoa quế sao, cầm rổ đi đón. Nói xong lại nói với lục vân khai, vương thẩm rất biết làm bánh ngọt, không bằng để bà làm một chút bánh hoa quế, chờ chút nữa chi phủ đại nhân tới cũng dễ bày lên. Rất tốt. Lục vân khai không có gì không đồng ý Bên ngoài ngày càng trói Về phòng ngồi đừng phơi đến đầu lại choáng váng Được, Tống Tân Đồng cười đồng ý Nhờ hắn nâng đi vào phòng Mặc dù trên miệng hắn không nói Nhưng từ sau nàng về liền cẩn thận Từng ly từng tí còn che chở nàng gấp đôi Nghĩ đến cũng là trước đó quá sợ Hắn không nói Tống Tân Đồng cũng không nói Liền yên lặng nhận hắn đối tốt với mình đi Ai bảo nàng là thai phụ chứ Nàng có quyền lợi được sủng ái Đúng không? Đầu giờ thân xế chiều thu bà bà và tạ thầm từ huyện Thành về thuận tiện đến lục gia giúp đỡ Bởi vì muốn làm rất nhiều món, chỉ vương thị với tiểu nguyệt hai người thật sự quá bẩn Thu bà bà và tạ thầm ngồi ngoài phòng bếp giúp đỡ xử lý tôm với ốc nước ngọt Tạ đại nghiêu và tạ nghĩa bọn họ thì giúp đỡ giết cá với gà vịt thỏ Có điều đều là ở phía sau chuồng thỏ bên kia, không có bắt đến lục gia ô uế mắt quý nhân Nghe lục vân khai nói, chờ tí sẽ có chi phủ đại nhân, hai người phụ tá bên người đại nhân Còn có Giang Minh Chiêu, còn có mấy người thị vệ đeo đao. Đồ ăn phải làm thực sự quá nhiều, Tống Tân Đồng lại để Dương Thụ đi bến tàu tìm một đại trù chưa về nhà thăm người thân qua đây, giúp đỡ một một nồi đồ ăn to cho mấy thị vệ. Bởi vì canh giờ còn sớm, Chi phủ Đại Nhân còn chưa đến, cho nên Tống Tân Đồng liền ngồi trong sân nói chuyện phiếm với thu bà bà các bà. Thu bà bà các bà hôm nay đi huyện Nha xem sự án, hiện tại đáy lòng còn đặc biệt kích động, vừa làm vừa nói, tri phủ đại nhân thực sự là quá huy phong, hắn vừa lên tiếng liền không ai dám động. tri phủ đại nhân đối với dân chúng còn rất hòa thiện, là một quan tốt. Thu bà bà lại nói, dân chúng trong huyện đều nói như vậy, nhiều dân chúng bị oan uổng đều nhận được bồi thường công chính. Bồi thường cái gì, Lục Vân Khai về sớm tống tân đồng không nghe được hắn nói cái này có mấy người bị đoạt đất đều đổi về được cửa hàng với phương thuốc bị chiếm cũng ấn giá thấp trước kia mua về nói chung mọi người đều quá cao hứng. Tạ Thẩm lập tức nói ta thấy bọn họ bị xét nhà trong nhà còn có rất nhiều mỹ kiều nương có điều đều khóc sướt mướt. muốn ta nói là đại hỉ sự sao mấy người đó còn khóc sướt mướt chứ? những người đó hình như cũng là bị cường đoạt có điều đầu óc các nàng đều không dùng được có thể trở về nhà còn mất hứng. Tống Tân Đồng nói các nàng trải qua ngày lành quen rồi, đột nhiên về sống nghèo, khẳng định không muốn. Cũng phải, hiện tại để ta trở lại những ngày qua nửa năm không ăn nổi một bữa thịt ta đều chịu không nổi. Tạ thẩm ném tôm đã rửa sạch vào thùng Tân Đồng, nhiều tôm như vậy đủ chưa? Tống Tân Đồng nhìn nhìn thùng tôm lớn. Đánh giá có chừng 20 cân, sợ là không quá nhiều Còn phải bắt nhiều một chút thế nhưng có ba bốn mươi người ăn đấy Mỗi người một cân cũng phải bốn mươi cân Hơn nữa ta thấy mấy thị vệ khi ăn được rất nhiều Làm nhiều một chút mới tốt Vậy xác thực quá ít mau lên canh giờ không còn sớm Thu bà tử lại tăng nhanh động tác vương thị trong phòng đã hầm gà mẹ Cũng liền cung tiểu nguyệt qua đây tiện ốc nước ngọt Làm chuẩn bị cho bữa chiều Trường 338 tặng quà Quá nửa giờ thân, đoàn người chi phủ đại nhân liền tới lục gia Vì canh giờ còn sớm, chi phủ đại nhân yêu cầu muốn đi lên núi nhìn một cái, lục vân khai còn có tạ đại nghiêu thôn trưởng đám người liền cùng đi lên núi. Đào hoa thôn mấy núi vây quanh, phong cảnh tú lệ, vật thư phong phú trừ không tốt bên ngoài cái khác đều tốt tri phủ đại nhân nghe nói phần lớn người trong thôn đều biết vào núi đi săn, rất có hứng thú vào núi đi săn, có điều bọn họ cũng không dám đi vào sâu chỉ có thể ở bên ngoài đánh chút gà rừng hoặc thỉnh thoảng có dê núi các loại vật nhỏ. Điện pháp của đại nhân tốt, Giang Minh Chiêu ở bên nịnh nọt nói. tri phủ đại nhân cao giọng cười to, đã không được rồi, mấy năm nay rất ít ra ngoài săn cũng không biết nên dương cung bắn tên thế nào. Đại nhân ngài quá khiêm nhường. Chi phủ đại nhân ném công tên cho thị vệ bên cạnh, bốn phía rừng núi lĩnh nam đều là tư hữu muốn tìm ra chỗ đi săn cũng không có. Đại nhân có thể đi khu vực Thanh Sơn chúng ta săn bắn, chỗ kia ít người tới, bên trong ngồi rất nhiều, không thể kém so với chỗ khác. Giang Minh chiêu nói, chi phủ đại nhân cười cười xua tay, động vật trong khu săn bắn của các người đầu có linh tính như dã vật trong núi sâu này giang minh chiêu nho nhỏ sưng phải hắn há có thể không biết tri phủ đại nhân vì tránh hiềm nghi không muốn đi tìm khu vực săn bắn riêng để phòng có người mượn đấy mà làm văn lục vân khai nghe hiểu lời nói sắc bén trong đó nhưng không nói chen vào cũng không có dư chỗ cho hắn nói chen vào đại nhân phía trước có hưu bào thị vệ bên cạnh nói đi chúng ta đi phía trước xem tri phủ đại nhân giơ tay liền đi về phía trước tiên y nộ mã như lúc phong nhã hào hoa hăng hái Chấm. Mà tống tân đồng các nàng ở nhà rất nhanh đã chuẩn bị thỏa đáng đồ ăn. Đoàn người chi phụ áng chừng giờ rậu canh ba về đến, đến lúc đó hơi nghỉ ngơi một chút là dùng cơm được. Chi phủ đã nhân giờ hợi buổi tối lên thuyền, thời gian đủ, đều kịp. Cô nương, nhiều đây đủ chưa? Vương thị hỏi, bốn rau trộn, bốn rau xào, bốn món chính còn có canh gà mẹ, Hẳn là đủ rồi. Tống Tân Đồng không để vương thị làm thịt cá quá mức chay mặn phối hợp nhiều là sơn chân trong núi, xem như là ăn cái mới mẻ đi. Chỉ có điều số lượng chỗ mấy thị vệ bên ngoài nhiều một chút, không cần làm tinh xảo như vậy. Tống Tân Đồng nhắc nhở, cô nương yên tâm, vương thị ứng hạ cầm bát sâu bầy rau trộn, mỗi bát phân lượng đều đầy đủ. Đại Nha với tiểu nguyệt sách một rổ nhỏ chạy vào cô nương, người xem xếp như vậy có hợp không? Đây là giò chúc tống tân đồng chuyên môn để thôi nhị bên kia chuồng thỏ làm, dù có hơi sâu, chia bốn phía, mỗi một chỗ đều xếp nguyên liệu nấu ăn bất đồng, nấm tươi, nấm sám tươi, nấm kê tung tươi còn có mứt đào phơi khô dùng giấy bọc lại. Ngoài ra phía dưới còn có đặt một bình rượu mơ nhỏ lúc trước còn lại, tất cả cộng lại đủ xếp gần 10 cân. Dù giống vậy tổng cộng có bốn phần, phân biệt cho chi phủ đại nhân, hai phụ tá còn có giang minh chiêu, chỉ có điều chi phủ đại nhân và giang minh chiêu hơi nhiều hơn chút, còn lại cũng chuẩn bị một ít thức ăn cho bọn thị vệ, nhưng ít nấm kê tung với nấm hơn, dù sao mấy cái này vẫn là rất khó tìm. Những thứ nấm này đều là đại nha với tiểu nguyệt, còn có mấy tiểu cô nương trong thôn mới sáng sớm đã vào núi cùng nhau tìm, nàng tốn chừng trăm văn tiền mua hai ba mươi cân nấm với nấm sám, này mới vừa đủ xếp mấy rổ này. có thể Tống Tân Đồng đột nhiên nghĩ tới vị phu nhân mang thai kia quay đầu hỏi vương thị, vương thầm, đồ chua lần trước ngươi làm có còn không? Còn có, vương thị đáp lúc trước cô nương trở về liền nói, nô thì lại làm vài hũ. Vậy lại lấy một chút đến, đợi lúc nữa cùng nhau cho chi phủ đại nhân. Tống Tân Đồng cảm giác mình tặng quà cũng cần phải nổi bật, không đưa bạc đưa đặc sản. Già cô nương, vương thị nói, nô thì giờ liền để đại nha qua kia truyền qua đây. Không vội. Tống Tân Đồng nhìn sắc trời bên ngoài, bọn họ cũng sắp trở lại trước chuẩn bị xong đồ ăn đã, ngư nướng chế được chưa? Đã không sai biệt lắm. Đại chủ nói, vậy chuẩn bị đi, ta ra xem. Tống Tân Đồng ra phòng bếp liền đi tới gian học đường bên ngoài, cách thường vây nhìn bên kia núi nhỏ bên kia thôn, xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy gian phòng của Tống ra ẩn giữa một mảnh xanh đậm còn nhìn thấy đoàn người chậm rãi đi xuống về phía bên này từ đường nhỏ sau núi. Tỷ tỷ phu bọn họ về. Đại bảo mới từ chuồng thỏ sau núi chạy về thờ hồn hển nói. Ân, về, để đi nói với thu bà bà bọn họ một tiếng, có thể bắt đầu xào rau. Tống Tân Đồng phân phó nói. Chờ chi phủ đại nhân bọn họ về Tống Tân Đồng liền nhìn thấy gà rừng ném đầy đất cùng với một dê núi với hai con hươu bào, mới ngồi một canh giờ, liền thu hoạch nhiều như vậy. Đại nhân, mấy con mồi này ngài muốn ăn thế nào? Tống Tân Đồng hỏi. Chi phủ đại nhân nhìn thoáng qua thức ăn bày trên bàn, ta thấy đã làm thỏa đáng, cái này cũng không cần. Đủ rồi đủ rồi, rất nhiều. Giang Minh Triều cũng nói, kỳ thực hắn rất muốn dê nướng, chỉ có điều tất cả vẫn là do chi phủ đại nhân làm chủ. Cặp song sinh đã bưng nước nóng đi ra, nhất mực cung kính nói, đại nhân ngài rửa tay. Đa tả hai vị thiểu công tử, chi phủ đại nhân cũng là người làm ra ra, làm người cũng hòa khí, rất yêu thương nhìn cặp song sinh. Không cần. Đại bảo ngại ngùng cười cười chạy chậm trốn sang bên cạnh Chờ chi phủ đại nhân bọn họ rửa tay xong liền đi vào trong viện Bên trong phòng đã bày một bàn thức ăn Lục vân khai cùng đi vào Tống tân đồng thì gọi đám nha dịch ngồi vào bốn cái bàn bày bên ngoài Đám thị vệ ngồi đầy hai bàn Còn lại tạ đại thúc thu bà bà bọn họ chia ra ngồi hai bàn Các ngươi là muốn uống rượu trắng hay là rượu mơ Tống tân đồng chỉ vào hai vò rượu Các ngươi muốn uống gì liền tự mình rót không cần lục phu nhân chúng ta đang làm việc không uống rượu thị vệ nói như vậy à vậy ta cũng không khuyên các ngươi các ngươi ăn đồ ăn trước chờ chút nữa còn có mấy món chính đưa lên tống tân đồng chào hỏi đơn giản xong liền đi sang bên cạnh thu bà bà các bà còn chưa ngồi xuống chỉ có thôn trưởng và tạ đại nhiêu các nam nhân ngồi đầy một bàn uống rượu thôn trưởng trái lại muốn vào trong phòng nhưng tri phủ đại nhân nơi nào sẽ phản ứng hắn một trưởng thôn nho nhỏ thôn trưởng nói tân đồng Đây cũng quá phong phú. Trên bàn bảy rau trộn bao tử heo, gà luộc chặt miếng, rau trộn nấm, rau trộn tam ti, còn có nấm xào thịt, ớt xào thịt, cả bao hương tiên, măng xào thịt, tôm hùm hương cay, ốc nước ngọt hương cay, thỏ đinh hương cay, cá nướng hương tiên. Nhiều là thức ăn gia đình, nhưng phân lượng đầy đủ. Các ngươi từ từ ăn, Tống Tân đồng liếc mắt nhìn cặp song sinh một cái, hai đứa ăn cá cẩn thận một chút, cẩn thận có xương cá. Biết gì, Đại Bảo ư gật đầu liên lia, lia mà bên kia tống tân đồng để đại nha xử lý gà rừng hưu bào với dê này nọ sau đó dùng một cái dương đã rửa sạch bỏ vào bên trong có bỏ băng chờ chậm chút nữa cùng nhau đưa lên thuyền còn chia thế nào đó chính là chuyện của tri phủ đại nhân chương ba trăm ba mươi chín đưa tiễn quá nửa giờ tuất trăng treo đầu cành đoàn người tri phủ đại nhân đã dùng xong cơm rồi uống chén trà liền đứng dậy muốn cáo từ nơi này rất tốt phong cảnh tú lệ dân phong thuần phác thảo nào giang tam cứ thích chạy sang đây Đại nhân, nếu ngài thích cũng thường đến cũng được. Giang Minh chiêu cười hì hì nói, lần này thời gian không nhiều, nếu thời gian dài một chút có lẽ còn có thể đánh được Lộc hoặc là Bạch Hổ. tri phủ đại nhân cười ha hả nói, sau này nếu có cơ hội lại đến. Nói xong lại nhìn về phía Lục Vân Khai bản thân thật thưởng thức, hôm nay canh giờ không còn sớm, chúng ta cáo từ trước. Học sinh tiễn đại nhân, Lục Vân Khai nâng tay chỉ bên ngoài, làm ra tư thế mời. Tống Tân Đồng từ thiểu sảnh bên cạnh đi ra cũng đi theo tiễn người. Hôm nay đa tạ lục phu nhân thịnh tình khoản đãi, Phụ tá bên cạnh chi phủ đại nhân chắp tay nói, vị rất tốt. Chỉ là thức ăn gia đình không đáng tiên sinh ngài khen như vậy. Tống Tân Đồng cười trả lễ, lại nói mấy lời hay liền không ra cùng nữa. Tuy dân phong đại chu khai mờ, nhưng cũng thật sự không có nữ tử đi theo ra xa tiễn. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai bàn giao hai câu, nói đồ vật đều đã đưa lên bến tàu, để hắn nhớ kỹ nhắc nhở một tiếng. Lục Vân Khai biết được tâm ý của thê tử cũng liền không nói thêm gì theo sa mã của chi phủ đại nhân tiễn bọn họ rời thôn. Lúc vừa đi tới cửa thôn, liền gặp được các thôn dân trong thôn, mỗi người đều sách trứng gà, nấm còn có dương xì các loại rau khô ngắt từ đầu xuân đến tiễn đưa. Đại nhân ngài nhận lấy đi. Đại nhân đều là nhà chúng ta tự làm đại nhân đây là trứng gà gà mẹ nhà chúng ta sinh ăn rất ngon chấm mọi người mau mau thu về đi tri phủ đại nhân biết được những thứ này đều là dân chúng tồn để bán lấy tiền đâu thể thu mấy thứ này đại nhân ngài liền nhận lấy đi đều là lấy ở trong núi không dùng tiền đúng vậy a đại nhân nếu không phải đại nhân ngài chúng ta còn phải bị người xấu oan ủng đâu đúng vậy a đại nhân đa tại đại nhân ngài nhìn rõ mọi việc ngài là thanh thiên đại lão gia a Đây đều là bản quan phải làm. Chi phủ đại nhân cứ mãi khéo léo từ chối các ngươi giữ lại bán đi lấy tiền phụ cấp gia dụng. Chi phủ đại nhân không dễ dàng gì đi ra từ vòng vây của bách tính nhiệt tình, một đường đi đến bến tàu. Phụ tá, đại nhân ngài một lòng vì dân, bách tính đều biết ngài tốt. Chi phủ đại nhân thở dài một hơi, hắn không tham không hại công trạng không tính quá tốt, không tính làm cái gì quan tốt cũng không mang tới quá nhiều chỗ tốt vì dân chúng chỉ là để cho bọn họ không chịu xâm hại mà thôi, phàm là người làm quan có chút lương tâm cũng có thể làm được điểm này. Phụ tá nhìn ra chi phủ đại nhân trong lòng biết có việc cũng liền không nói thêm gì nữa chỉ là chờ đến trên bến tàu mới nói, đại nhân tới bến tàu. Thuyền đã đến, có vài thương nhân đang lên hàng hóa, chờ không sai biệt lắm, đoàn người chi phủ đại nhân mới đi lên thuyền, đồng hành còn có đám người Giang Minh Chiêu cùng với đám người Trần Cường Sinh và Lưu Phú Quý bị áp giải đi lĩnh Nam. Trước khi Giang Minh Chiêu đi lên thuyền, Lục Vân Khai gọi hắn sang bên cạnh lần này đa tạ ngươi. Giữa chúng ta còn cần nói cái này. Giang Minh Chiêu biết được vì chuyện ban đầu trong lòng Lục Vân Khai vẫn có chút vướng mắt, có điều hắn đã quen với thần sắc nhàn nhạt của hắn, cũng liền cảm thấy không có gì, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng bản lĩnh quan hệ giữa bọn họ. Lục Vân Khai vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói chung, đa tạ. Giang Minh chiêu kinh ngạc cảm thấy hôm nay bạn tốt có chút không giống nhau Hình như lại thân cận một phần có điều còn không chờ hắn nghĩ rõ ràng Lục Vân Khai lại nói tân đồng chuẩn bị cho các ngươi một ít nguyên liệu nấu ăn mới mẻ Hẳn đã để lên khoang thuyền của các ngươi rồi Còn có gà với dê các ngươi săn được cũng đã xử lý sạch sẽ nâng lên rồi Còn các ngươi phân phối thế nào liền là chuyện của các ngươi Vẫn là để muội tốt còn không quên chuẩn bị đồ cho ta Giang Minh chiêu cười nói tân đồng đương nhiên tốt Lục Vân Khai vô điều kiện khen thức phụ nhà mình, sau này làm ăn ngươi nhưng chưa có lại ép giá. Giang Minh Chiêu bị nghẹn một chút, huynh đệ ruột thịt cũng tính sổ rõ ràng, ta cũng là muốn kiếm tiền. Nói giống như ngươi một chút cũng không kiếm. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn đội thuyền, người đi đi ta đi về Tân Đồng còn đang ở nhà chờ ta. Giang Minh Chiêu nhìn Lục Vân Khai nói xong xoay người rời đi, thực sự là đồ không có nhân tính. Lúc Lục Vân Khai về đến nhà Tống Tân Đồng đang ngâm chân Thấy hắn về vội hỏi nhanh như vậy đã về ta nghĩ chàng hẳn phải chờ một lát Bọn họ lên thuyền ta liền về Lục Vân Khai cầm một cái từ bên cạnh lên lao chân cho Tống Tân Đồng Hôm nay lại mệt mỏi một ngày ngủ sớm một chút đi Ta vẫn tốt không phải rất buồn ngủ Tống Tân Đồng rời vào trong giường hai bước dọn ra một chỗ Hôm nay chàng với tri Phủ Đại Nhân đều nói cái gì ta thấy hắn hình như cười đến rất vui vẻ Nói đến chuyện đi săn, Chi Phủ Đại Nhân rất thích đi săn, nói là cảm giác như về lúc tuổi trẻ. Lục Vân Khai ngồi sát trên giường, bỏ màn xuống, một mảnh không gian nhỏ trong màn bị ngọn đèn mờ bên ngoài chiếu ở, vô cùng ái muội. Chi Phủ Đại Nhân còn rất lợi hài, ta không nghĩ đến con dê kia là Chi Phủ Đại Nhân săn được. Tống Tân Đồng thật tình ca ngợi, nhìn hắn chính là thư sinh nho nhã chỉ thông hiểu viết văn. Lục Vân Khai giải thích chi phủ đại nhân là người được đại thư viện kinh thành bồi dưỡng ra, trong đại thư viện thư sinh viết văn cũng dạy học cưỡi ngựa bắn tên. Vậy tướng công chàng có biết, Tống Tân Đồng nhớ Lục Vân Khai là được Lục phụ dạy dỗ, cũng chưa từng đi trong thư viện học. Lục Vân Khai nói, biết một chút, không tinh thông lắm. Để đại nha dạy chàng, kỹ thuật săn của nàng rất được. Tống Tân Đồng lập tức ngửa đầu nhìn hắn, mắt sáng ngời nói: "Để nàng dạy đại bảo bọn họ, ta thì không cần." Lục Vân Khai nói, Tống Tân Đồng không đồng ý nhíu mày, chẳng đừng quá cổ hủ, tuy nàng là nữ tử, nhưng xác thực kỹ thuật rất tốt. Không có ta cũng không phải muốn đi làm tướng quân, biết một chút cưỡi ngựa bắn cung cơ bản là được rồi. Lục Vân Khai tuy có thể chịu được Tống Tân Đồng đặc biệt, nhưng không muốn tiếp xúc nhiều với đại nha thân là người hầu, một là tị hiểm, hai là thói thiêu ngạo trong không làm hắn càng không muốn hắn học với một tôi tớ. Thấy hắn không muốn Tống Tân Đồng cũng không nói thêm nữa, vậy được rồi, chờ lúc chàng đi thư viện học tập cũng đừng bị chê cười Sẽ không, sẽ không thì tốt Tống Tân Đồng nháy nháy mắt cảm thấy mí mắt có hơi nặng Quay đầu liếc mắt nhìn Lục Vân Khai, nhìn dấu vết bên mặt nghiêng của hắn, đột nhiên rất muốn hôn hắn Giật giật then thể, phát hiện thân thể quá nặng, không tiện hoạt động ngủ Ngủ đi ta tắt đèn thổi tắt đèn trong phòng lập tức tối xuống chỉ có ánh trăng sáng dọi chiếu vào làm tống tân đồng có thể thấy rõ động tĩnh bên ngoài lục vân khai nằm chờ về thấy nàng còn chưa nhắm mắt sao không ngủ chàng hôn ta một chút ta liền ngủ tống tân đồng nói trắng ra lục vân khai ngốc một chút lập tức cười ngẩng đầu hôn chán tống tân đồng một cái được rồi ngủ tống tân đồng ừ nhẹ một tiếng nhắm mắt lại chương ba trăm bốn mươi tiểu lâu khai chương lại ngày hôm sau Học đường đã đi học lại tiếng đọc sách lanh lành truyền khắp cả thôn xóm. Thôn dân đang bận việc trong ruộng thỉnh thoảng lau mồ hôi, rất là tự hào cười nói một câu cháu ta đi đọc sách ở học đường. Tống Tân Đồng nhìn đào hoa thôn phồn vinh thịnh vượng cảm thấy ở đây cả đời còn rất tốt, không lo ăn không lo mặc rời xa thị phi, sống cuộc sống thái cúc đông ly hạ du nhiên kiến nam sơn. Đây là một đoạn trong bài thơ âm tử của Đào Tiềm, nghĩa của câu này là hái cúc bên dậu đông, nhàn nhã ngắm núi nam. Dương thụ sách thịt heo tươi mới mua về từ trên bến tàu từ bên suối đi tới kính cẩn hỏi cô nương châu trưởng quỹ hỏi khi nào tiểu lầu khai trương mới lần nữa. Chọn cái ngày lành khai trương. Tống tân đồng dừng một chút nhớ đốt thêm hai dây pháo đuổi đi vận xui. Dạ được cô nương. Dương thụ cười đáp ứng. Vậy giờ ta liền đi mời tiên sinh xem xem ngày. Ít hôm nữa định ra rồi lại mời một đội múa lân ảo thuật chờ lúc khai trương náo nhiệt một chút. Cũng tốt. Tống tân đồng chính là có quyết định này, đến lúc đó náo nhiệt một chút nhân khí có thể trừ đi vận xui. Điều này cũng không thể trách nàng mê tín, dù sao ngay cả chuyện hồn xuyên đến cũng đã trải qua cái khác còn có thể không tin. Còn linh hay không linh, đó chính là vấn đề vận khí. Chờ Dương Thụ đi rồi, Tống Tân Đồng liền đi chuồng thỏ sau núi kiểm tra thỏ trưởng thành cần mẫn ấn tốc độ trưởng thành của chúng, còn cần lớn thêm 2 tháng nữa mới có thể lớn thành thỏ trưởng thành. Trong khoảng thời gian này liền phải thu hết tất cả khoai lang, chờ sưởng khởi công lần nữa, tất cả lại lên quỹ đạo lần nữa. Trong nháy mắt liền tới 29 tháng 8, hôm nay tiểu lầu khai trương mới lại lần nữa, hơn nửa người trên bến tàu đều tới, bởi vì khai trương lần nữa. Khách vào tiệm đều lấy nửa giá, mỗi bàn còn tặng một bình rượu nhỏ, mọi người đều cảm thấy đặc biệt hời. Hơn nữa sau khi biểu diễn múa lân chấm dứt, mỗi vị khách mua đồ ăn trong quán hơn 50 văn có thể đi dương rút thăm trúng thưởng trong tiệm rút thăm trúng thưởng. Một nghìn thẻ gỗ trong đó có 30 tấm viết ngũ, 20 tấm viết thứ, 10 viết tam, 3 tấm viết nhị, 2 tấm viết nhất. Ngũ đại biểu cho 50 văn, tứ đại biểu cho 100 văn tiền, tam đại biểu cho 200 văn tiền. Nhị đại biểu cho 500 văn tiền, nhất đại biểu cho một lượng bạc, người hướng về cây mánh lưới này đều tới, mọi người đều nguyện ý tiêu tiền mua chút đồ, một khi vượt trên 50 văn tiền là được đi rút một lần. Đương nhiên, chút quà tặng như thế đối với các khách thường trên bến tàu mà nói chẳng thế nào quan trọng, nhưng đối với dân chúng bình thường mà nói, xác thực hấp dẫn cực lớn, nếu may mắn rút chúng một cái nhất đó chính là một lượng bạc a. Hơn nữa có 65 thẻ gỗ viết chữ, tỷ lệ chúng thường vẫn là rất lớn. Rất nhiều người trên bến tàu làm 2 ngày mới có thể kiếm được 60 văn, thậm chí có người phải 3-4 ngày, hấp dẫn như vậy thật là rất lớn. Thủ đoạn marketing này đặt ở kiếp trước có thể sẽ không ai để ý, nhưng đặt trên bến tàu này, xác thực cực kỳ hữu dụng, mọi người biết được tin này đều chạy tới như ong vỡ tổ. Tống Tân Đồng nhìn sư tử kim sắc đang ngúa ở cửa tiểu lầu còn có đoàn người vây xem bên cạnh không ngừng trầm trồ khen ngợi, hài lòng cười rộ lên. Chờ sau khi biểu diễn ảo thuật chấm dứt đã gần tới đầu giờ ngọ Châu trưởng quỹ đặt cái giường lớn rút thăm chúng thường cạnh quầy bán vịt giá Hắn thua tiền bên này, bên cạnh liền có tiểu nhị chạy đường dẫn đi rút thăm chúng thường Người vây xem thấy châu trưởng quỹ đã chuẩn bị mở bán Liền chạy tới quầy hàng bên cạnh như ong vỡ tổ Có người thì vào tiệm đặt bàn, chuẩn bị dùng cơm chưa ở đây Trong lúc nhất thời, khách tới như mây, vô cùng náo nhiệt Cho ta 50 văn món này, còn có vịt giá móng heo này Khách lớn tiếng hỏi, nhiều đây có 50 văn tiền chưa? Có, tiểu nhị đếm đếm, sau đó thu bạc liền đưa thức ăn cho khách ngài đến đây rút thăm chúng thưởng. Thu một phần tiền cho một người vào rút thăm chúng thưởng, rút thưởng xong liền chấm một chấm đỏ trên giấy đóng gói tỏ vẻ đã rút rồi, như vậy cũng tránh khỏi có kẻ đến đục nước béo cỏ. Có điều rất nhiều người vận khí không phải quá tốt cũng không rút chúng. Đương nhiên cũng có người vận khí tốt rút chúng một thẻ gỗ viết ngũ ai nha uy ta chúng ta chúng. Giọng nói tăng lên vui sướng này, không biết con tưởng rằng là chúng cử, nếu không sao có thể cao hứng như vậy à. Người vây xem bên cạnh hâm mộ nhìn vị khách nhân kia, sao bọn họ không có vận khí tốt như vậy đâu. Nhiều đồ nhắm như vậy xem như là ăn không, thực là vận khí tốt. Châu trường quỹ nhận thấy thẻ gỗ nhìn nhìn, chúc mừng khách quan, ngài chúng thưởng loại ngũ, 50 văn tiền, vừa lúc để ngài mua mấy món này nói rồi đưa năm mươi văn đã xuyên thành một chuỗi cho khách nhân khách quan ngài đếm một chút xem con số này có đúng không đúng đúng chờ vị khách này vừa đi những khách nhân vốn còn đang xem chừng vọt cả tới trước quầy người sau tiếp người trước gọi món rất sợ chậm rồi bạc bị người rút đi tống tân đồng nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới lầu không khỏi buồn cười lúc trước đều lo lắng là giả sợ bên trong không thả thẻ gỗ có thể đổi tiền hiện tại thấy thực sự có người rút ra cũng đều động tâm người nha chính là tâm lý như vậy Cô nương, phía dưới lại có người trúng thưởng 50 văn. Vẻ mặt đại nha hướng tới nhìn dưới lầu, dễ trúng như vậy, vẫn chưa đầy thời gian uống cạn chén trà liền có ba người trúng. Trong 1.000.000 cái rút ra 65, tỷ lệ vẫn là rất lớn. Tống Tân đồng thầm nghĩ nếu kiếp trước mua vé số dễ trúng như vậy thì tốt rồi, đoán chừng nàng đã sớm thành phú ông hàng tỷ. Cổ đại này chính là không có vé số, nếu như nàng làm một cửa hàng vé số sợ là có thể kiếm rất nhiều tiền đi. Trong đầu linh quang chợt lóe Tống Tân Đồng đột nhiên cảm giác hình như mình đột nhiên mở ra một thế giới mới, sao nàng không nghĩ tới chứ? Nếu thật sự mở một cửa hàng như vậy thật sự là buôn bán không vốn, đây mới thực sự là một vốn bốn lời. Tống Tân Đồng càng nghĩ càng kích động cũng bất chấp ở lại đây nhìn cửa hàng làm ăn, đứng dậy liền muốn về nhà. Đại nha thấy Tống Tân Đồng sốt ruột xuống dưới lầu như vậy, vội hỏi cô nương ngài đây là muốn làm gì? Có gì không đúng sao? Không phải chúng ta về nhà trước Tống Tân Đồng vội vã xuống lầu từ đại đường náo nhiệt đi qua sau bếp Từ sau tiểu viện ngồi xe trở về Về đến trong nhà vừa vặn tan học buổi trưa Tỷ người về Cặp song sinh mắt sắc thoáng cái liền nhìn thấy Tống Tân Đồng Lập tức tiến lên đón nàng tỷ người có mang đồ ăn ngon về không Mang theo Tống Tân Đồng để đại nha lấy chừng 50 cái vịt giá trong tiệm về Hai đứa cầm đi phân cho các học sinh Mỗi người một cái còn lại đều là của hai đứa Sau hôm Trung Thu khai giảng, có vài học sinh biết chữ liền rời đi, lại tới một ít học sinh có điều không nhiều hơn năm ngoái, hiện tại ban giáp ban đất cộng lại hơn 40 người tuyệt đại bộ phận đều là tiểu tử của Đào Hoa Thôn. Đánh giá năm sau các tiểu tử đến học đường sẽ càng nhiều chỉ là không biết khi nào Lục Vân khai đi lĩnh Nam, đến lúc đó cũng không biết nên an trí các học sinh trong học đường thế nào. Đại đa số học sinh đến chỗ hắn đều là vì ở đây học phí ít, chỗ khác ít nhất còn phải nhiều hơn nếu như lục vân khai không mở giảng đường cha mẹ trong nhà những hài tử này đoán chừng sẽ gian nan hơn một chút chương ba trăm bốn mươi phương pháp kiếm tiền tống tân đồng sách váy vội vã vào thư phòng lục vân khai hắn đang pha trà hương trà lượn lờ hương thơm bốn phía lục vân khai nhíu mày vội đỡ nàng chạy vội vội vàng vàng như thế làm cái gì cẩn thận đừng ngã ta nhìn đường Nét mặt tống tân đồng tươi cười như hoa ngồi lên cây ghế một bên ta hôm nay từ chuyện rút thăm chúng thưởng ở cửa hàng nghĩ tới một phương pháp làm ăn cảm thấy là một vốn bốn lời Lục Vân Khai nói nghe một chút Tuy từ xưa tới nay có chia sĩ nông công thương nhưng vì ban đầu khi đại chu triều kiến quốc khố chống rỗng Vì tràn đầy quốc khố nên cũng không hạn chế thương nhân ngược lại là cổ vũ buôn bán chỉ là buôn bán thuế nặng thôi Hiện nay các đại thương nhân có tiền địa vị tuy không sánh bằng người làm quan nhưng vị thế ngang bằng, thậm chí đã có vượt qua. Dù sao ai có quyền có thế thì đó là lão đại. Bởi vậy, Lục Vân Khai cũng không ngại thê tử buôn bán, ai làm quan trong nhà giàu có không kinh doanh cửa hàng, chỉ khác ở chỗ làm ăn tốt xấu, cửa hiệu mặt tiền lớn hay nhỏ thôi. Hơn nữa thê tử cũng không xuất đầu lộ diện, Lục Vân Khai lại càng sẽ không để ý. Tống Tân Đồng lập tức nói ý nghĩ của mình ra, chúng ta làm loại thẻ gỗ giống như hôm nay kia, bên trên viết số từ 1 đến 20 hoặc hơn, bách tính chỉ cần tốn 2 văn tiền là được rút 7 số, xếp theo thứ tự, mấy ngày một kỳ, chờ đến thời gian liền ngẫu nhiên rút trước công chúng, nếu số của người mua giống như đúc với số rút được liền có thưởng lớn. Thưởng lớn là bao nhiêu? Có chia làm chúng ba số, bốn số, năm số, sáu số, bảy số, cụ thể bao nhiêu do chúng ta đặt, bình thường được ba số là năm văn tiền, nhiều thêm tiền mua thêm một số. Tống Tân đồng nghĩ lại quy củ mua vé số kiếp trước, hình như chúng mấy cái là có tiền, nàng mua ít hơn nữa chưa từng chúng, cho nên rốt cuộc quy củ thế nào không phải quá rõ ràng, cho nên nói qua loa đại khái một chút, cũng không nói sâu. Chàng cảm thấy thế nào. Tống Tân Đồng dừng một chút, trừ phi vận khí rất tốt mới có thể trúng thưởng, vận khí không tốt chính là tặng bạc cho ta, mỗi người hai văn tiền, giả sử 1.000 người mua cũng có 2 lượng bạc. Lục Vân Khai cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy không khác đoán số chẵn lẽ trên đường lăm tốn vài văn tiền là được đoán một lần, đoán trúng tiền là của ngươi, không trúng tiền liền về lão bản. Là có chút giống, nhưng cái này hấp dẫn còn không lớn, hơn nữa chúng ta làm cái này nhất định là phải mở một cửa hàng để làm cũng sẽ không đùa giỡn ông trời, dựa cả vào vận khí, hơn nữa lão bản là chúng ta đây sẽ ở đó, sẽ không chạy Tống Tân Đồng nói, hơn nữa ta còn có cách khác đến lúc đó mỗi ngày chúng ta sợ là thu vào không ít. Chúng ta chỉ cần một gian cửa hàng nho nhỏ là đủ rồi, cửa hàng không đầy một thước vuông trong thị trấn tiền thuê còn chưa tới hai lượng, chỉ cần bán một lần là có thể kiếm về. Nếu như đều chúng thưởng thì, đó sao có thể tỷ lệ quá nhỏ, hơn nữa thư tự cũng phải đúng đâu, chuyện đâu phải dễ như vậy. Tống Tân Đồng lại bổ sung, chúng ta còn có thể thiết chí ba vị trí của số, đúng hết cũng chẳng qua 10 văn tiền, lại giả thiết một vài danh mục rút thăm chúng thưởng khác, khẳng định rất nhiều người đều tặng không bạc cho chúng ta. Nếu như chúng ta ở mỗi một huyện hoặc thành đô châu lớn đều mở một gian, một ngày có thể kiếm bao nhiêu bạc. Tống Tân Đồng càng nghĩ càng vui vẻ, để nàng nghĩ một chút trong cửa hàng vé số còn có loại hình rút thưởng gì nhỉ. Thấy thê tử vui vẻ như vậy, Lục Vân Khai không nhịn được nói, nhưng nàng có từng nghĩ tới các loại này giống như đồ quán làm ăn, rất dễ bị người đỏ mắt, rất dễ bị lưu manh nội thành theo dõi, hơn nữa đồ quán há để cho nàng phát triển an toàn. Đồ quán, sòng bài quán cực. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, đích thực là vậy, nếu quả thật bị người tôn dùng, đồ quán loại địa phương này nhất định sẽ đỏ mắt hơn nữa nàng không có một hậu trường cường đại, làm như vậy nhất định là không thể thực hiện được. Nếu như kéo Giang Minh chiêu nhập bọn thì sao? Tống Tân Đồng hỏi, Lục Vân Khai lắc đầu, Giang Minh chiêu bọn họ chỉ làm cửa hàng, cũng không liên quan đến đá cờ bạc, cũng không dám dễ dàng liên lụy. Thực sự không được, có thể kiếm không ít tiền. Tống Tân Đồng thở dài một hơi. Không quá muốn vứt bỏ vụ làm ăn này có phải cần có một đại quan gì đó làm hậu trường mới được hay không Trong nhà Giang Minh Chiêu không phải có trưởng bối làm quan trong triều sao Chính là bởi thế càng là không dám chạm vào Lục Vân Khai thản nhiên nói Như vậy à, Tống Tân Đồng có chút thất vọng Có điều nghĩ lại cũng phải kiếm ăn dưới chân thiên tử Đâu có dễ dàng như vậy còn không bằng các dân chúng bình thường như các nàng đâu Chỉ cần có chút tiền là có thể sống an nhàn thành thơi Vậy hợp tác với đồ quán thì sao? Tống Tân Đồng hỏi, Lục Vân Khai nói, như thế có thể thử một lần, nhưng đồ quán trong thị trấn cũng không quá tốt, cũng không biết đông ra tính khí thế nào, nếu chúng ta hợp tác sợ là phải chịu thiệt một ít. Tống Tân Đồng minh bạch loại đồ quán này nhiều là kẻ vô cùng hung ác, nếu không thể nói thỏa đáng, nói không chừng bị đoạt phương pháp kiếm tiền, một văn cũng không kiếm được điều này thật sự là không có lời. Thêm một cơ hội một vốn bốn lời như vậy nha, sao nàng không thể làm chứ? thực sự là bực đến Thượng Hòa. Lục Vân Khai nhìn ánh mắt thất vọng của thê tử, không đành nói, nếu nàng thực sự muốn làm cái này, ta viết thư hỏi Giang Minh Chiêu một câu, xem hắn có thể có cách khác không. Được, Tống Tân Đồng lập tức đáp ứng, nếu có thể bán biện pháp này đi, hoặc là chia được chút lãi, đó cũng có thể. Lá gan của nàng không xem là nhỏ, nhưng ở đại chu Triều này, vẫn là cẩn thận mới tốt dù sao nàng chỉ là dân chúng bình thường, không muốn thêm thị phi nữa. Nếu thực sự quá mức nguy hiểm, vậy quên đi, vốn tiểu lâu của chúng ta đã chọc người đỏ mắt, nếu lại thêm cửa sinh ý này nữa, sợ là không sống yên ổn được. Tống Tân Đồng thở dài một hơi, hôm trước Dương Đại Thúc nói tiểu lâu của chúng ta ở lĩnh Nam Thành cũng không tệ lắm, bây giờ sức mới mẻ kia đã qua, mỗi ngày cũng vẫn có thể có hơn 100 lượng bạc vào sổ nhiều lúc còn nói là hơn 200 lượng, kém những đại tiểu lâu như trạng nguyên lâu kia, nhưng so với tiểu quán nhỏ với tiểu lâu nhỏ bên cạnh đã được cho là số 1 số 2 vậy nàng liền không cần tâm tâm niệm niệm an tâm ở nhà dưỡng thai lục vân khai vỗ vỗ nhẹ mu bàn tay tống tân đồng ân hiện tại yên tâm tống tân đồng cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ nếp uốn trên y phục lục vân khai nghĩ đến đợi sang cuối năm sau là có thể lấy ra được bạc chàng liền an tâm đọc sách không cần lo lắng tốt đáy lòng lục vân khai động dung nhẹ nhàng cúi đầu hôn chán tống tân đồng một cái xúc cảm ôn nhuận làm đáy lòng tống tân đồng khẽ nhúc nhích khóe miệng hơi nhếch lên cười khẽ đẩy nhẹ hắn lục vân khai bị đẩy ra hủy khuất không ngớt không thích thích tống tân đồng giận liếc hắn một cái cửa chưa có đóng đâu sợ cái gì lại không có ai thấy đại bảo mấy đứa ở bên ngoài đâu đừng làm rộn nên đi dùng cơm chương ba trăm bốn mươi hai ở riêng trong nháy mắt liền tới đầu tháng chín thời tiết chuyển lạnh vào thu Sườn tìm một ngày lành lại khởi công lần nữa đào khoai lang qua đây bán trước nhất chính là một nhà thu bà bà năm nay các bà trồng năm mẫu khoai lang một nửa là ruộng núi vừa khai khẩn một nửa là ruộng hạ đẳng không tệ lắm đất núi năm đầu tiên khai khẩn không màu mỡ hơn nữa có vài cái còn chưa có trưởng thành cho nên năm mẫu khoai lang cộng lại chẳng qua hơn chín ngàn cân tự các bà còn để lại hơn một ngàn cân khoai lang bình thường dùng để ăn hoặc là nuôi heo một văn tiền một cân gần chín lượng rưỡi bạc Tống Tân Đồng kéo hơn 2.000 cân đến chuồng thỏ sau núi bên kia, nấu cho gà vịt thỏ ăn, ăn nhiều khoai lang mới có thể lớn mau. Đồng thời thu bà bà các bà còn đem tất cả dây khoai qua chính mình chỉ để lại mấy trăm cân nuôi heo. Lại mời thêm các thôn dân hơn nửa năm Tống Tân Đồng lại thêm năm người phân biệt vào các bên giã nát mài khoai lang còn có chỗ lắng với phơi thinh bột. Nhất là bởi năm nay 10 giảm 8 thôn trồng nhiều khoai lang, hai là bởi hiện tại đã gần vào thu, đợi 2 tháng nữa liền tuyết rơi, đến lúc đó không có mặt trời cũng không có biện pháp phơi nắng tinh bột cho nên nhanh chóng phơi khô mới tốt. Chờ vào đông khắc nghiệt hoàn toàn không có thời gian phơi bột khoai lang thì trong ít nhất trong xưởng còn có hàng chữ, đến lúc đó cũng không ảnh hưởng đến chế tạo miến. Hơn nữa, năm nay người trong thôn đều không muốn tự mình làm tinh bột phiền phức cầm khoai lang đến đổi 10 cân khoai lang 10 cân tinh bột đổi 2-3 cân là có thể ăn đến lúc có thể ăn được khoai lang sang năm Kỳ thực thôn dân rất ít cho thịt vào tinh bột bởi vì ít khi ăn thịt hơn nữa hút dầu Không có lời đều là dùng làm bánh bột ngô hoặc là thêm cải trắng ngâm giấm hoặc là cà vào trong Như thế dù thiếu chất béo cũng có thể làm ra món ăn vị mượt mà Tạ Đại Nghiêu và Tạ Thẩm hai người cột tạp dề giúp rửa sạch khoai lang đưa vào xưởng rất nhanh các loại công cụ như thớt ở bên trong liền bắt đầu khởi động truyền đến tiếng vang. Tạ Thẩm đi ra rất nhanh, nhìn Tống Tân Đồng cười nói, Tân Đồng, hôm nay dự đoán không có ai đưa khoai lang sang đây, nếu không ngươi về trước chớ ngồi đây phơi nắng choáng đầu. Mặt trời đầu thu vẫn rất liệt như trước, Tống Tân Đồng cũng cảm thấy phơi đến nóng hừng hực, thấy xác thực không có ai qua đây liền đứng lên nói, chờ chút liền đi về. Bọn họ cũng còn muốn lại lớn thêm mấy ngày, có thể thêm chút trọng lượng. Tạ thầm xì một tiếng, có chút chứng mắt những người kia, những người này nha, tựa như rất sợ chịu thiệt vậy, nhưng nếu không phải tân đồng ngươi, khoai lang của các nàng có thể bán ra giá tốt như vậy. Không sao, tống tân đồng nhàn nhạt cười cười, sau đó nói tạ thầm ngươi thực sự không đi mở cửa hàng. Tạ thầm khoát tay áo, không đi, không đi kiếm được không nhiều còn cả ngày nơm nớp lo sợ. Lúc trước thu bà bà đã không muốn tạ thẩm đi mở cửa hàng, bởi vì xác thực kiếm được ít nhưng tạ thẩm thật mạnh, lại ngọ ngoài một hồi với hà gia nhị thẩm một hai tháng, nhưng hiệu quả vẫn không tốt như trước, cuối cùng vào hạ tuần tháng 8 mới vứt bỏ. Nguyên nhân vứt bỏ hơn nửa vẫn là do bị chuyện tiểu lầu bị hãm hại dọa cho, nếu không cũng sẽ không buông tay thẳng thắn được như thế. Mấy tháng này bà kiếm được mới vừa đủ giao tiền thuê, cứ tiếp tục như vậy còn không bồi đến chết. Tạ thẩm thở dài một hơi, hơn nữa quyên tử cũng sắp sinh, đến lúc đó trong nhà cũng thiếu người ta nghĩ chờ nàng sinh đứa nhỏ hoặc là năm sau, lại đẩy cái xe đi bến tàu bán phí quầy hàng cũng không nhiều như cửa hàng, nói không chừng còn có thể có lợi nhuận. Vậy cũng tốt, Tống Tân Đồng không nhiều lời, dù sao đây là chuyện làm ăn của nhà tạ thẩm bọn họ, nàng một người ngoài cũng không tiện nhiều lời, vậy hà thẩm thì sao? Bọn họ cũng không làm, bọn là vẫn là đẩy cái xe còn đi bến tàu bán. Tạ thầm nói, hà Gia bọn họ nhiều người, tức phụ đại phòng cũng đã làm việc giỏi. Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ cũng phải, các nam nhân hà Gia giúp xưởng làm việc, nữ nhân thì làm việc trong nhà toàn ra đều làm việc giỏi, hòa hòa thuận thuận cũng rất tốt. Tạ thầm nhìn ra ý nghĩ của Tống Tân Đồng, không nhịn được nói, bây giờ hà Gia đã ở riêng. Ở riêng, chuyện lúc nào, Tống Tân Đồng kinh ngạc đến không được dù sao gia đình hà Gia hòa thuận, không có gì dơ bẩn đầu tháng tám là lão thái thái và lão gia tử hà gia làm chủ phân gia hiện tại người hà gia cũng rất nhiều hơn nữa bốn đời ở trong một nhà cũng có chút chen chúc cho nên lúc này mới làm chủ phân gia tạ thẩm lại nói hà nhị thẩm ngươi bọn họ hiện tại đang tìm đất hà gia ở giữa thôn đã không có chỗ thích hợp các nàng liền tính xây nhà ở cuối thôn đến lúc đó ta và nhà các nàng làm hàng xóm Thôn dân đào hoa thôn đều tập trung ở khối giữa thôn kia chỉ có số ít mấy nhà ở đầu thôn với cuối thôn, đều là hộ không quá hợp thôn. Vậy được không đến lúc đó làm hàng với thẩm các ngươi, gọi nhau một tiếng là có thể chiếu ứng được. Tống tân đồng trái lại chưa từng nghe hà nhị thẩm các bạn nhắc tới cũng không nghĩ tới hà nhị thẩm lại rời đến vị trí cuối thôn. Hà nhị thẩm bọn họ đã mời được sư phụ chưa? Mời sư phụ gì? Hà nhị thầm vừa lúc từ bên đập đi tới, đúng lúc nghe thấy một câu như vậy, liền mở miệng hỏi. Nói chuyện ngươi xây phòng mới đâu? Tạ thầm cười nói, ân ân, hà nhị thầm cười híp mắt dù sao dựng nhà là đại hỷ sự mà hơn nữa có thể quyết định việc nhà càng là cười đến tô toét, còn chưa có mời, chờ đào xong khoai lang trong ruộng rồi trồng lúa mạch mới xây nhà. Tạ thầm, vậy phải đợi đến cuối tháng 10 đi. Đúng vậy, lúc đó mọi người đã làm việc gần hết rồi mới rảnh. Hà nhị thầm cười nói, đến lúc đó ta cũng học nhà tân đồng các ngươi bên kia ở dưới xây thông đường ống, đốt lửa lên sẽ không lạnh. Tống tân đồng nói, có thể như vậy cũng không phí than củi, một bữa cơm thời gian là có thể thiêu cho phòng ấm áp rồi. Đại tàu ngươi các nàng có muốn xây lại một lần nữa không? Tạ thầm vừa cắt khoai lang, vừa nói. Tạ thầm không đi bến tàu làm ăn, sẽ tới giúp rửa khoai lang. Các bà tử rửa khoai đều đổi một nhóm, tất cả thành nữ nhân tuổi tác không khác tạ thầm các bà lắm. Vốn Tống Tân Đồng không muốn đổi, là một bà tử nói với nàng là eo không tốt lắm, muốn đổi một thức phụ tài giỏi trong nhà qua đây, bà về nhà xử lý trong nhà. Tống Tân Đồng nghĩ một chút vẫn là thể lực nữ nhân tuổi trẻ khá hơn một chút cho nên liền thống nhất thay thế. Hà nhị thầm nói trong nhà vẫn rất tốt, đại tàu các nàng nói trước không xây, chờ thêm hai năm lại dư giả một chút lại dựng căn nhà lớn, đến lúc đó hài tử lão đại với lão nhị lớn hơn một chút cũng phải có nhà ở. Tạ thầm nói, vậy rất tốt ta thấy tức phụ lão đại với lão nhị của đại tổng ngươi đều có thể sinh, dự đoán qua mấy năm còn phải sinh mấy đứa, đến lúc đó trong nhà liền chen đến không được. Hiện tại đã chen không nổi, nếu không cha nương bọn họ cũng sẽ không nhắc tới ở riêng. Hà nhị thầm cười ha hà nói, tân đồng chờ lúc nhà thầm xây xong rồi cũng đi ruộng tôm của ngươi mua chút tôm trở lại chiêu đãi khách. Tống tân đồng vội nói, được a thầm ngươi trực tiếp để dương thụ đi bắt là được không cần khách khí với ta mươi 343, hậu trường, lóa mắt liền tới 15 tháng 9, Giang ra lại tới vận hàng. Người tới không chỉ có Giang quản sự, ngay cả Giang Minh Chiêu cũng tự mình qua đây, thừa dịch lúc nhà kho vận hàng, Giang Minh Chiêu tới lục gia đàm chuyện với Tống Tân Đồng. Vương Thị đặt trà hoa quế đã ngâm tốt lên bàn nhỏ liền lặng lẽ lui về phòng bếp, động tác nhẹ nhàng chậm chạp, không có chút động tĩnh, đích thực là tôi tớ từ nhà giàu ra quy củ rất tốt. Giang Minh chiều liếc mắt nhìn hoa quế trên đỉnh đầu, hương nồng tứ phía thơm ngọt thấm, vẫn là vân khai biết hưởng thụ, ngồi dưới cây quế uống trà hoa quế cũng không biết vì sao hắn thích người mùi hoa quế như vậy. Không phải là chính hắn thích là bởi vì lục phụ với lục mẫu cùng nhau trồng xuống, cùng trưởng thành trong ký ức không thích cũng thích. Tất nhiên Tống Tân Đồng không có khả năng nói lời như thế, Giang công tử uống trà không ngọt. Giang Minh chiều nếm một ngụm nhỏ, liền thả xuống trên miệng còn phối hợp nói cũng không tệ lắm lần này chúng ta làm một chút bún không kém miến là mấy chẳng qua trên dưới một trăm cân giang công tử ngươi cầm đi thử một lần nếu khả thi thì sau này cũng làm nhiều một chút tống tân đồng nói còn cách nấu rất đơn giản có thể làm canh hoặc là rau trộn hoặc là sao chế nhiều cách làm đầu bếp trong nhà giang công tử nhất định có thể làm được đệ muội ngươi cũng không phải khách khí giang minh chiêu cười nhạt một tiếng ta và tướng công đều tin giang công tử Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười, không để chiêu gẹo của hắn ở trong lòng ta nghe tướng công nói Đại Chu có hải thị. Giang Minh Chiêu gật đầu, là gót đi thuyền về phía nam hơn 10 ngày liền tới cực nam Đại Chu thuyền thương nhà chúng ta cũng là từ chỗ kia ra biển. Toàn Đại Chu chỉ có chỗ kia lâm hải. Tống Tân Đồng chưa từng xem địa đồ Đại Chu cũng không biết bản đồ Đại Chu rốt cuộc có bao nhiêu. Đúng vậy, Giang Minh Chiêu nói, trên biển nguy hiểm, Đại Chu có thể mở ra một cửa khẩu ra biển đã là quả cảm. Tống Tân Đồng gật gật đầu, nếu có cơ hội ta trái lại muốn đi chỗ này xem một lần. Nàng thực sự rất muốn ăn hải sản, muốn ăn sò biển cá mực hào, hến, cua ốc. Giang Minh chiêu kinh ngạc, nhíu mày liếc nhìn Tống Tân Đồng một cái, trong nháy mắt nghĩ nghĩ nàng xác thực bất đồng với thế gia nữ từ cạnh đó, cũng không thế nào kinh ngạc, đệ muội nếu như muốn, lần sau có thể đi cùng thuyền thương của chúng ta. Tốt, Tống Tân Đồng trái lại rất mong đợi, chỉ có điều bây giờ là không được dù sao bụng còn chưa có dỡ hàng. Giang Minh Chiêu lại nói, vài ngày trước thu được Thư Vân Khai đưa tới, nói đệ mỗi người có một phương pháp kiếm tiền. Là có một, tống tân đồng gật gật đầu, là một phương pháp kiếm tiền một vốn bốn lời. Mở đồ quán, tiết canh bạc, trong thư lục Vân Khai nói rất mơ hồ, Giang Minh Chiêu không rõ lắm rốt cuộc là cửa làm ăn thế nào, nhưng nếu thật là canh bạc vậy sinh ý này không làm được. Không phải, chẳng qua cũng là thứ dựa vào vận khí Tống Tân Đồng nhìn thần sắc của Giang Minh Chiêu, liền biết hắn không đồng ý làm canh bạc, cười cười, nói tướng công cũng nói Giang công tử sẽ không liên quan đến cửa sinh ý loại này, nhưng ta nghĩ vẫn là nói với Giang công tử một tiếng, nói không chừng Giang công tử có hứng thú đâu. Giang Minh Chiêu nhấp một ngụm trà, "Vì sao đệ muội ngươi không tự mình mở?" "Ta không có hậu trường a." tống tân đồng nói đến đặc biệt trắng ra không chút nào cảm thấy có gì mất thể diện không phải ta đây bị người ta hãm hại một trận nhát gan sao nào còn dám làm sinh ý kiếm tiền như thế vốn nghĩ hợp tác với giang công tử nhưng nếu giang công tử thật sự kiêng kỵ vậy ta liền làm như không có chuyện này giang minh chiêu bị nàng nói như vậy ngược lại động tâm đệ muội rốt cuộc là sinh ý gì không phải giang công tử cảm thấy không hứng thú sao tống tân đồng nhíu mày khóe miệng câu lên một nét cười nhợt nhạt ý vị thâm trường nói nghe một chút nếu như khả thi ta thay đệ muội các ngươi tìm hậu trường giang minh chiêu cười nói tống tân đồng không quá muốn nói nếu như giang minh chiêu nổi lên tâm tư làm sao bây giờ thấy nàng không tin chính mình giang minh chiêu cũng buồn cười ta còn có thể lừa phương pháp kiếm tiền của đệ muội sao tống tân đồng mấp máy môi cái này nói không chừng nhân phẩm của ta ngươi còn có thể không tin Giang Minh Chiêu nâng chung trà lên uống một ngụm trà, thở dài một hơi, chúng ta hợp tác cũng đã nửa năm, nếu như đệ muội không tin, thật là tổn thương lòng ta. Ha ha, Tống Tân Đồng mới không tin lời Giang Minh Chiêu nói đâu, có điều phương pháp kiếm tiền này đích thực là không thể chỉ vào bằng một mình nàng là có thể ăn được, vẫn là giao cho người có bản lĩnh có hậu trường đến làm mới được. Nghĩ nghĩ, sau đó nói đơn giản phương pháp kiếm tiền kia một lần, Giang Công Tử, người cảm thấy sinh ý này có phải một vốn bốn lời hay không? Giang Minh Chiêu là một người thông minh, thoáng ngẫm nghĩ một chút liền biết tỷ lệ chúng thưởng nhỏ bao nhiêu, lĩnh nam thành hơn 10 vạn người, tùy tiện người nào cũng có thể đưa ra hai văn tiền đi chơi một chút, cược một chút hơn nữa không hãm hại người giống như đồ quán vậy, ở đây không có ai đùa giỡn ông trời toàn bằng vận khí. Đích thực là phương pháp tốt, Giang Minh Chiêu hơi gật đầu, nhưng là chỉ một loại này thôi cũng không kiếm được bao nhiêu. Tống Tân Đồng thấy hắn ý động, liền biết chuyện này phòng chừng có phổ, ta còn có phương pháp khác, nếu như Giang Công Tử có ý định là cửa sinh ý này, ta trái lại có thể cho ngươi. Nếu là người khác vận khí tốt chúng thì sao? Giang Minh chiêu hỏi, chúng ta đặt giải thưởng không nhiều kim ngạch cũng không nhiều thưởng lớn nhất chẳng qua cũng 10 lượng bạc, nếu chúng hết số liền có thể được 10 lượng bạc lấy hai văn tiền đi kiếm 10 lượng bạc. Giang Công Tử ngươi nói những bách tính kia có phải sẽ đặc biệt động lòng hay không? Tống Tân Đồng hỏi. Giang Minh chiêu sờ sờ cằm, mười lượng bạc có thể quá ít hay không? Giang công tử gia tài bạc triệu tất nhiên không để ý mười lượng bạc này, nhưng mười lượng bạc ở thôn chúng ta có thể cung cấp cho cuộc sống cả nhà hai đến 3 năm, nếu như càng tiết kiệm có thể dùng đến 3 4 năm. Tống Tân đồng nói, hơn nữa theo ta được biết một vài bách tính hơi chút bần cùng ở Lĩnh Nam thành, mười lượng bạc cũng đủ qua một năm. Giang công tử ngài nghĩ một chút, hai văn tiền tối đa mua mấy khối đường, lấy chút đường kia kiếm mười lượng, đó thế nhưng là hấp dẫn rất lớn. Đương nhiên, nếu như Giang Công Tử cảm thấy thực sự quá ít, có thể trực tiếp thiết lập tiền thưởng tương đối cao như một nghìn lượng một vạn lượng, có điều nó nguy hiểm khá lớn, vạn nhất thực sự có người vận khí tốt, mỗi ngày chúng thưởng thì sao? Cho nên vẫn là thiết trí ít một chút mới tốt, chúng ta có thể áp dụng mua gấp bội hoặc là dùng phương pháp tích lũy tiền thưởng, đồng thời tích lũy như vậy, rất nhanh liền tích lũy đến một trăm lượng hoặc là một nghìn lượng. Tống Tân Đồng cười cười, lại nói, Giang Công Tử, ngài cảm thấy thế nào? giang minh chiêu thực sự rất dị động có điều vậy cũng là một loại cá cực chỉ có điều trở nên công chính công bằng hẳn là sẽ được dân chúng bình thường truy đuổi có điều chuyện này hắn tạm thời không có cách nào ra quyết định từ sự quá lớn ta cần ngẫm lại đây là tất nhiên tống tân đồng uống một ngụm trà hoa quế nhuận nhuận cổ họng khát khô sau giang công tử sinh ý này trước bảo mật đã nếu như tiết lộ ra ngoài sẽ không tốt giang minh chiêu đây là tất nhiên Chuyện này tốt nhất là có quan phủ hợp tác cuối cùng là độc nhất phân, nếu khắp nơi đều có loại cửa hàng này, vậy khó coi. Nghĩ lại kiếp trước một chút, trên dưới toàn quốc cũng chỉ hai loại cửa hàng vẽ số, nếu như mọc lên như nấm, vậy không đáng giá, cũng dễ sinh hỗn loạn. Được, Giang Minh chiêu chắp tay, vậy ta về lĩnh Nam trước. Tống Tân Đồng nghe tiếng đọc sách lanh lảnh bên ngoài, Giang Công Tử không đợi tướng công tan học. Không đợi, mươi 344, tồn lương thực. Chờ Giang Minh chiều đi rồi, Tống Tân Đồng đứng lên cầm bình nước tưới nước cho hoa hoa cỏ cỏ, vừa tưới nước vừa hừ điệu hát dân gian kiếp trước lanh lành, vô cùng thích ý. Cô Nương, Hà Gia nhị phu nhân các nàng vác dây khoai lang đến sau núi, hiện tại nghỉ chân ở sân bên ngoài. Vương Thị đi tới nói. Vậy ta đi xem. Tống Tân Đồng đặt bình tưới nước sang bên cạnh, dẫm bước nhỏ đi ra khỏi sân, đứng dưới cây xanh bên ngoài sân liền nhìn thấy mấy người hà nhị Thẩm nghỉ ngơi trên sườn núi đá cách không xa thầm, sao các ngươi không lấy xe đẩy tay chuyển đi lên. Không cần không cần, vác cũng không nặng. Hà nhị Thẩm lau mồ hôi trên đầu Tân Đồng, khoai lang nhà chúng ta cũng đã đào gần được rồi, đoán chừng lại qua hai ba bận nữa là có thể lấy hết dây khoai lang. Vất vả thầm các ngươi. Tống Tân Đồng vốn là muốn cho thôi nhị bọn họ chờ tới đây, nhưng các bà cũng không cho đều tới trực tiếp đưa qua đây. Hơn nữa Tống Tân Đồng muốn cho tiền, các bà cũng không cho đều nói dây khoai lang không đáng giá, các bà chỉ trừ một phần dây khoai đủ nuôi heo còn lại toàn bộ đưa qua đây. Đáy lòng Tống Tân Đồng rất cảm kích nghĩ chờ năm sau nếu các nàng lại phân bón liền từ bên này chọn một chút trở lại. Thầm các ngươi bắt đầu trồng lúa mạch non lúc nào? Tống Tân Đồng hỏi, chờ đào xong dây khoai liền trồng hà nhị thẩm nói tân đồng các ngươi năm nay cũng trồng lúa mạch với cây dầu đi không trồng tống tân đồng nói không trồng hà nhị thẩm kinh ngạc không ngớt ban đầu các bà đều biết ba mươi mẫu ruộng cạn nhà tống tân đồng sau khi thu ớt liền trống sao không trồng a không thì thật quá lãng phí đất này a không cày lâu rồi dễ mọc cỏ mọc cỏ rồi sẽ không phì trong ngày hè dưỡng ra tới rất nhanh liền phế đi thẩm yên tâm ta có tính toán khác Đầu tháng 9 cả nhà lưu phú quý vì chạy tiền đi khơi thông mà bán không ít ruộng tốt tống tân đồng thừa cơ lại mua hai ba trăm mẫu, một thôn trang cách thị trấn không xa, những chỗ ấy đều là thành phiến liền kề một chỗ, rất là không tệ. Dương thụ đã mời người qua đó xử lý chúng, đến lúc đó ở bên kia trồng lúa mạch hoặc là cải dầu, chờ đầu xuân năm sau thu gặt lại trồng khoai lang với lúa nước một năm bốn mùa cũng sẽ không có không cày. Mà 30 mẫu ruộng cạn cách thôn rất gần kia thì toàn bộ trồng ớt, hiện tại đã chỉnh lý, chờ mấy ngày nữa ớt mọc mầm liền đều trồng xuống, đến lúc đó vẫn bình thường như năm ngoái, biến thành bộ dáng nhà kính mà trồng. Cái này cũng không có cách nào, trong mùa hè hạt ớt thu được cũng không nhiều, nếu như người cả thôn đều muốn trồng phạm vi lớn, sợ là có hơi khó khăn cho nên còn phải tìm cách tạo nhiều hạt giống ra một chút thuận tiện lại phơi một ít ớt khô. Người có tính toán là được, Hà Nhị Thầm cười nói. Đống Tân Đồng đi cùng theo Hà Nhị Thẩm bọn họ đi đến sau núi Thẩm, Bạch Vân sao vẫn không về. Đã lâu rồi chưa gặp nàng, xuất giá đâu thể tùy ý về nhà mẹ đẻ à. Hà Nhị Thẩm cũng rất là bất đắc dĩ, mặc dù là gả về nhà mẹ đẻ nhưng đâu có tự tại như trước khi gả cho người vậy. Nhà mẹ đẻ Hà Nhị Thẩm cách đào hoa thôn cũng mấy chục dặm, một ngày cũng có thể đi một chuyến qua lại, nhưng gả cho người trung quy chẳng phải tự do cuối tháng 10 ra gia nàng qua đại thọ 60, hẳn là sẽ trở lại hà nhị thẩm nói đến lúc đó các ngươi có thể hào hào trò chuyện đúng vậy đã lâu rồi chưa gặp nàng tống tân đồng tính ngày một chút cũng đã hơn một tháng thời gian thời gian lóa mắt liền qua rất nhanh liền đến thẩm các ngươi khi đó còn đang dựng nhà đi tống tân đồng chậm rãi theo sau hà nhị thẩm đi về phía trước cách nhau không xa không gần nói chuyện vừa vặn có thể nghe thấy Hà nhị thẩm nói, hẳn là xây xong rồi, nhà chúng ta không nhiều, lúa mạch với cải dầu phân biệt trồng hai mẫu liền đủ ăn. Hà ra trước khi chia nhà trong nhà có chút sản nghiệp nhỏ bé có gần 10 mẫu, sau khi ở riêng chia đều, đại phòng với nhị phòng không sai biệt lắm mỗi nhà chia 5 mẫu, nhị lão hà ra đi theo đại phòng cho nên liền muốn chút đất trồng rau sau nhà cũng xem như là biến tướng thông cảm đại phòng. Lại nói tiếp, hai lão nhân hà ra thật là rất công bằng công trinh, trong nhà đặc biệt hòa thuận, sẽ không thiên vị con lớn hoặc con nhỏ, có cái gì đều là chia đều. Toàn bộ đào hoa thôn đoán chừng không tìm ra mấy nhà hòa thuận như vậy. Đương nhiên, tạ ra cũng rất hòa thuận, Tống Tân Đồng với lục mẫu cũng hòa thuận. Thầm không mua, Tống Tân Đồng nghĩ nhà người bình thường sau khi ở riêng đều đặt mua sản nghiệp cho gia đình nhỏ của mình. Chờ xây nhà xong lại nói, nếu như còn tiền dư liền xem xem lại có hay không, hiện tại trong thôn không có ai nguyện ý bán đất, nếu muốn mua còn phải chạy ra ngoài thôn quá xa thực sự không được lại liền tự khai vài mẫu ruộng cạn. Hà nhị thẩm nói, nhà nông hộ đều xem đất như mạng sống, không có tiền mua liền khai hoang, không có ruộng tốt cũng muốn chỉnh vài mẫu ruộng cạn đặt tới người gửi tiết kiệm xuống mới cảm thấy an ổn. Dựa theo số tiền hà nhị thầm các bà kiếm được hơn nửa năm này. Bạc đánh giá sẽ không quá ít nghĩ đến hẳn là đủ tống tân đồng cũng không lo lắng, cũng không nói thêm gì, nếu như không có thì có thể tìm nàng mượn. Thẩm tính toán xây nhà dạng gì? Xây bảy tám gian, đủ cả nhà ở là được. Hà nhị thẩm lau mồ hôi, trái lại muốn học hỏi bộ dáng tạ thẩm ngươi kia mà xây, có điều vẫn là hơi lớn chút chính phòng lại thêm trái nhà trái phải là xong tạ thầm các bà lúc trước xây một loạt chính phòng bao gồm sân nhà chính này nọ phía sau là một tiểu viện bốn phía vôm vức cả nhà ở đằng sau kia tống tân đồng nói vậy cũng được a hiện tại con đông từ các con nhỏ hà tây cũng còn chưa thành thân đợi mấy năm nữa xây thêm là được đúng vậy chúng ta cũng là nghĩ như vậy hà nhị thẩm đặt gùi bên cạnh rào chắn bên cạnh vắt dây khoai lên một thanh trúc phơi nắng Trong rừng phơi không ít dây khoai, dây khoai trước đó tạ thẩm bọn họ đưa qua đây đã phơi gần khô rồi, liền đều bỏ vào nhà kho cạnh chuồng thỏ, thường ngày liền trộn cùng với khoai lang các loại thức ăn ra xúc vào cho thỏ ăn, chúng nó trái lại ăn đến mùi ngon. Hiện tại thỏ trong chuồng thỏ ngày càng nhiều, mỗi ngày liền cần mấy trăm cân cỏ khô, nhiều như vậy vẫn chỉ là ăn được lửng giả. Tính xuống, một tháng cần ít nhất nửa tấn tài liệu, rau lang này nọ còn cần phơi nhiều một chút mới được, nếu không mùa đông sợ không dễ chịu hà nhị thẩm chuẩn bị xong dây khoai liền ngồi nghỉ ngơi ở một bên tống tân đồng ngửa đầu nhìn nhìn ánh nắng lộ ra từ trong khe hờ của trà cây thẩm có muốn đi xuống dưới uống một ngụm trà nghỉ ngơi một lúc hay không không đi hà nhị thẩm lau mồ hôi nãi nãi bạch vân các nàng còn đang ở dưới đất đảo khoai lang đâu ta phải trở lại sớm một chút nhanh chóng đào nói liền đứng dậy đeo gùi muốn đi xuống dưới núi Vậy ta để thôi nhị các nàng bày chút nước ở đây, đợi lúc nữa các ngươi vác dây khoai qua đây liền uống nước nhuận xuống cổ họng. Tống Tân Đồng nói, vậy thật tốt, hà nhị thầm không nói thêm gì nữa quay người liền đi xuống dưới núi. Tống Tân Đồng thì chậm gì gì đi tới chuồng gà bên này, nói với tiểu thúy, mấy ngày nay người trong thôn đều phải đưa dây khoai qua đây, người đun chút nước để bên trên đi. Đại bộ phận người trong thôn đều nguyện ý tặng không dây khoai cho nàng Có người thì muốn bán lấy tiền Có điều cũng không có thái quá bao nhiêu Một nghìn cân người văn tiền Không tính đắt lại cao nàng Cũng không nguyện dùng tiền mua quá đắt Thì còn không bằng nàng trực tiếp mua cỏ khô Còn càng tinh thế càng tốt Dạ đông ra hiện ở trong nồi đã có nước sôi Ta giờ liền bưng lên trên Tiểu Thúy nói mươi 345 tình nhân trong mắt thành Tây Thi Cuối tháng 9 Tân tiền nhiệm huyện lệnh đại nhân đến rồi Nghe nói là từ bên kia kinh thành qua đây, hình như là tiến sĩ thi hội năm nay, trẻ tuổi đầy hứa hẹn đầy bụng tài học. Toàn bộ thanh giang huyện đều mong mỏi huyện lệnh mới đến, bởi vì biết được hôm nay là lúc huyện lệnh đại nhân đi thuyền đến bến tàu thôn dân thôn xóm phụ cận đều chạy đến bến tàu ngóng nhìn, đều hy vọng thấy phong thái của tân huyện lệnh. Tống tân đồng hôm nay là đến bến tàu đi kiểm toán, thuận tiện xem xem mấy người tạ nghĩa học được ra sao. Đầu tiên là kiểm tra sổ sách sau khi khai trương lần nữa từ đầu tháng cửa hàng làm ăn phát triển không ngừng so với lúc khai trương đầu tháng năm còn tốt hơn một ít. Đại khái là vì chưa danh truyền ra ngoài, mọi người đều muốn đến thử món ngon làm cho người khác đỏ mắt muốn hạ độc mưu hại là ăn ngon bao nhiêu một lần. Tống tân đồng nhìn trừ đi giá thành còn buôn bán lời 6-70 lượng. Đấy lòng vui sướng ngập tràn, nếu như mỗi tháng đều có nhiều như vậy thì tốt rồi, một năm ít nhất có thể kiếm bảy tám trăm lượng, thêm tiền thuê hai gian cửa hàng sát vách một năm cũng gần một ngàn lượng. Nằm ở trong nhà cái gì cũng không làm cả đời cũng không sầu cơm áo. Đương nhiên tưởng tượng thì tốt đẹp thực tế thì tàn khốc một ngàn lượng còn không chống được một phần mười bạc khơi thông, sầu bởi vậy tống tân đồng muốn nhanh chóng để tạ nghĩa bọn họ xuất sư đến lúc đó có thể tới châu phủ gần đây mở thêm hai nhà cửa hàng đến lúc đó có thể tăng thêm thu nhập tuy bán vé số một vốn bốn lời nhưng nửa tháng cũng đã qua giang minh chiêu vẫn không có tin tức nói không chừng chuyện này đã thất bại châu trưởng quỹ tạ nghĩa bọn họ học được thế nào tống tân đồng hỏi còn kém một chút hỏa hầu châu trưởng quỹ nói nếu như đông gia muốn rèn luyện bọn họ sợ là còn phải đợi thêm một chút nữa Tống Tân Đồng gật gật đầu, tạ nghĩa bọn họ bây giờ còn đang trong kỳ thực tập cho dù chuyển chính thức cũng phải chờ hơn nửa năm hoặc là một năm mới xem như là tay già đời kinh nghiệm quá cạn cũng không thể xuất sư. Đồng gia không cần quá sốt ruột bọn họ là người thông minh, hơn nữa chỗ này của ta cũng không tàng tư dậy bọn hắn, học được nhanh hơn so với đi chỗ khác. Châu trưởng quỹ nói, đa tà châu trưởng quỹ chờ bọn họ có thể độc chắn một phương ta phát tiền thưởng cho châu trưởng quỹ ngươi. Tống Tân Đồng không muốn khắt khe bất luận kẻ nào, chỉ cần toàn tâm toàn ý làm việc vì tiểu lâu, nàng liền nguyện ý đối đãi rộng rãi. Châu Trường Quỹ, đây đều là ta phải làm. Tống Tân Đồng đối chiếu sổ sách xong lại lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc nhìn thấy vài cỗ xe ngựa điệu thấp đi qua đường cái tiếng vó ngựa lộc cộc lanh lành dễ nghe, rất nhanh lại biến mất ở phía trước. Nghe nói hôm nay Tân huyện lệnh qua đây, là có đồn đại nói như thế. Châu trưởng quỹ cười cười, chỉ có điều bây giờ đều đã xế chiều cũng không nghe được động tĩnh gì, hơn nửa là vụng trộm đi đi. Tống Tân đồng cảm thấy nếu huyện lệnh kia thông minh thì cũng sẽ không gióng trống khua chiêng rêu rao khắp nơi, dù sao chuyện của Trần huyện lệnh còn bày ở đằng kia. Nghe Giang Minh chiêu nói Trần Huyện lệnh bởi vì lạm dụng chức quyền, tham ô nhận hối lộ mà phán xử trảm hình, nhưng vì Trần Huyện lệnh còn đưa bạc cho quan viên Kinh Thành cho nên bị đưa đến Kinh Thành, đánh giá chờ lôi ra một đám sâu mọt rồi sẽ liền trảm lập quyết. Mà Lưu Phú Quý tuy hành vi phạm tội sáng tỏ, nhưng tội không đáng chết chỉ bị đánh 30 đại bản, Lưu đầy 3 năm. Mà người nhà Lưu ra bởi vì dùng tiền khơi thông. Trong nhà bại không ít hơn nữa thanh danh bại hoại cho nên lão thái thái lưu ra lập tức quyết định dọn nhà, rời xa thanh giang huyện đi chỗ khác định cư. Tống Tân Đồng lại nhìn thoáng qua vài cỗ xe ngựa vừa đi qua, nói không chừng huyện lệnh mới tới dấu mặt ở đó cũng không chừng. Có điều cũng không nghĩ nhiều, dù sao huyện lệnh mới này cũng không liên quan gì đến nàng, cũng không phải thú tài nhà nàng làm huyện lệnh chỉ cần không lăn lộn giống như Trần huyện lệnh là xong. Bởi vậy Tống Tân Đồng uống hết một ly trà trước mặt xong liền đứng dậy đi về. Trước khi về còn lấy đi không ít vịt giá cổ vịt nấm, móng heo các loại món kho, làm món kho trong nhà thực sự quá phiền toái, làm quá ít còn lười điều chế nước sốt. Về tới thôn, thôn vẫn hài hòa mỹ hảo như cũ. Tống Tân Đồng đặt món kho lên bàn trong phòng, rửa sạch tay chậm rãi gặm vịt giá, bên trên tất cả đều là thịt hơi cay ngon miệng ăn ngon cực. Vừa mới gặm một chút tiểu bảo tựa như phao ống từ bên ngoài vọt vào, nhìn vịt giá sắc hương vị đều đủ trên bàn, vẻ mặt bất mãn tỉ người đều không đợi để, để cũng muốn ăn. Còn có mạt đi rửa tay đến ăn, tống tân đồng gặm vịt giá, mồm miệng không nói rõ. Nha nha nha, tiểu bảo quay người liền đi về phía phòng bếp tựa như phong nam tử hán, vừa chạy vừa kêu ca ca rửa tay gặm cổ vịt. Có móng heo không? Đại bảo rơi ở phía sau hỏi. Có, vậy ta muốn ăn. Rất nhanh cặp song sinh rửa sạch tay chạy vào trong tay mỗi cậu cầm một miếng vịt giá với móng heo gặm tỉ ăn thật ngon. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Tống Tân Đồng lấy không ít bao đủ. Thẩm ăn chưa? Đại bảo hỏi. Thẩm không ăn cái này thì để lại móng heo đã chặt còn có rau trộn khác cho thẩm. Tống Tân Đồng nhìn hai thiếu niên hiếu thuận nho nhỏ, cười nói. Hai người mê đứa ăn nhã nhặn một chút đừng ăn đến cả mặt đều là ớt. Ăn ngon, tiểu bảo cười hì hì. Đại bảo hơi nhã nhặn một chút, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hiện tại đại bảo chỗ nào cũng tốt chính là vẫn có chút keo kiệt thích đếm tiền đồng, cũng không biết có phải là di chứng lúc trước từng nghèo túng hay không. Nhưng lúc trước nàng cũng không có đếm tiền đồng mỗi ngày à. Chẳng lẽ mỗi ngày nguyên chủ mỗi ngày làm mấy lần đại bảo nghe lọt được. Tống Tân Đồng còn chưa nghĩ ra được nguyên nhân, lục vân khai liền từ bên ngoài đi tới, nhìn đầy bàn món kho nhíu nhíu mày, sao lại ăn cái này. Muốn ăn. Tống Tân Đồng xé thịt trên vịt giá xuống, rất nhanh nhét một miếng vào miệng Lục Vân Khai, chua chai cây gái ta thích ăn cay nhất định là nữ nhi. Đây không phải là cái cớ ăn nhiều đồ cay đợi lát nữa dạ dày không thoải mái. Lục Vân Khai không đồng ý nhìn Tống Tân Đồng, lại nhìn món kho trên bàn một chút nàng đi trên bến tàu. Tân ta đi xem xem, Tống Tân Đồng lại một miếng thịt đút vào trong miệng Lục Vân Khai, nghe nói hôm nay Tân nhiệm huyện lệnh đến bến tàu ta vốn cũng muốn xem một cái, đáng tiếc không nhìn thấy. Sao nàng có thể muốn nhìn nam nhân khác? Lục vân khai ghen nhíu mày. Nhìn tướng mạo hắn là quan tốt hay là quan xấu? Tống tân đồng lại đốt một miếng thịt cho tú tài ghen tuông nhà mình, chỉ tiếc không nhìn thấy. Có điều ta thấy được vài cỗ xe ngựa điệu thấp đi qua, nói không chừng là vị đại nhân kia. Ta còn tưởng rằng nương tử cũng giống những cô nương khác muốn đi nhìn công tử tuấn tú. Lục vân khai nhàn nhạt nói tràn đầy không tình nguyện. Trong lòng ta tướng công chàng là đẹp mắt nhất. Tống Tân Đồng buồn nôn nói. Lục Vân Khai ngẩn ngơ, không nghĩ đến nàng sẽ nói như vậy. Tướng công chàng đã từng nghe qua một câu nói. Tống Tân Đồng lại hỏi. Nói cái gì, tình nhân trong mắt thành tây thi. Tống Tân Đồng tình tứ nhìn hắn, chỉ nói một câu như vậy liền không nói những lời khác nữa. Lục Vân Khai giật mình một chút lập tức cười. Dịu dàng mỉm cười, như Mộc Xuân Phong. mươi 346, Nam Chủ Ngoại Nữ Chủ Nội. Trời vào cuối thu, không khí cuối thu thoải mái, vạn dặm không mây Hôm nay, Tống Tân Đồng và Lục Mẫu ngồi trong sân may quần áo em bé, kỳ thực nàng một chút cũng không muốn làm quần áo, bởi vì đã làm rất nhiều. Nhưng Lục Mẫu không đồng ý, nói em bé mỗi ngày một bộ dáng, làm để mặc từ mùa đông đến mùa hè, lại làm quần áo từ lúc mới sinh tới bộ dáng 2-3 tuổi. Cũng may bộ dáng quần áo đều là phong cách nam nữ đều mặc được màu so ra cũng khá nhạt, không có quá phận nam nữ, nếu không còn không biết nên chỉnh thế nào. Tống Tân Đồng cầm lấy quần lót mặc ngày đông không ngừng nhét vào bông mới nhất, bông được phơi mặt trời rất ấm áp, ngửi lên còn có hương vị ánh nắng, nương, là như vậy sao? Lục mẫu gật đầu, khoa tay múa chân nói, phải đều đều một chút, không thể chỗ dày chỗ mỏng. Dạ, Tống Tân Đồng lại tiếp tục nhét bông, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn dày đầu hồ trong rổ nhỏ, đầu hồ trên dày được thêu rất sống động, bên trên còn khâu không ít lông thỏ trắng như tuyết, lông xù xù, nhìn qua đặc biệt dễ nhìn. Hai người làm một hồi, Dương Tụ thần sắc vội vội vàng vàng đi đến, lục phu nhân cô nương, Giang công tử hắn đã tới cửa. Bọn họ, Tống Tân Đồng Kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn một cái, lại đi ngoài cửa viện nhìn nhìn, bên ngoài cũng không có người ở đâu. Ở sưởng Dương Tụ nói còn dẫn theo một vị công tử khí thế rất đậm qua đây, đi cùng còn có hai vị tiểu công tử Giang ra. Giang tiểu nhị bọn họ cũng tới. Tống Tân Đồng đứng dậy vỗ vỗ vụn bông trên người, nói với Lục Mẫu, nương con đi ra xem. Nói chung, đều là nam chủ ngoại nữ chủ nội Tống Tân Đồng xuất đầu lộ diện buôn bán gặp ngoại nam, đại thể nhà chồng không đồng ý, nhưng tình huống như Lục ra vậy, Lục Mẫu cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là khoa tay múa chân nói, học đường cũng phải tan học để vân khai đi cùng với con đi. Tống Tân Đồng giật mình một chút, sau đó gật đầu, vậy con đi tìm tướng công đi cùng. Tống Tân Đồng còn chưa ra khỏi viện, còn đang thương lượng thời gian với Lục Vân Khai bên ngoài học đường, đoàn người Giang Minh Chiêu đã đến trên cầu nhỏ bên mép dòng suối rồi, Giang Tiểu Nhị nhìn viện Lục ra mừng rõ hô to, đại bảo Tiểu bảo ta và ca ca tới tìm các ngươi chơi. Nghe thấy âm thanh Tống Tân Đồng bước nhanh đi tới cạnh thường viện cạnh học đường, nhìn về phía bên dòng suối nhỏ, hai vị tiểu công tử Giang ra lên đây. Giang Tiểu Nhị tiểu bảo nhón chân nằm sấp trên tường vây nhìn xuống nhìn kỹ một chút quả nhiên thấy được hai thiếu niên nho nhỏ ăn mặc cực kỳ tinh xảo cũng lập tức mừng rỡ la lớn giang văn giang tiểu nhị ai giang tiểu nhị lập tức cao giọng đáp lời dẫn đầu chạy lên dọc theo đường nhỏ lót đá xanh uốn lượn chạy tới đại bảo cũng đặc biệt cao hứng chạy ra ngoài đi đón bạn chơi của bọn họ ở lĩnh nam thành chạy mấy bước sau lại gọi cổ đàn nhi bọn họ lên bọn họ chính là giang văn và giang tiểu nhị ta đã nói với các ngươi bọn họ nhưng chơi vui cầu đàn nhi và vạn xuân thụ mấy đứa sợ hãi nhìn mấy tiểu công tử mặc hoa phục đẹp đẽ, người ta nhìn vừa trắng vừa đẹp chính mình lại đen thùi, lập tức tự ti mặc cảm cúi thấp đầu, không dám tiến lên đi dính líu quan hệ. Bây giờ là xế chiều, lập tức liền phải tan học Lục Vân khai liền về phòng học bố trí việc học với đám học sinh còn ngây ngốc không dám nhúc nhích trong phòng học sớm thả người về nhà. Giang tiểu nhị bọn họ có lễ hành một lễ thân sĩ với Tống Tân Đồng, Lục Phu Nhân. Đã lâu không gặp một đường vất vả. Tống Tân Đồng nhẹ nhẹ vỗ vai hai người, đại bảo mấy đứa dẫn hai vị công tử đi trong phòng ngồi tỉ đi chuẩn bị một chút thức ăn cho mấy đứa. Không cần không cần, Giang Văn tuổi lớn hơn một chút, đặc biệt có lễ phép cự tuyệt lục phu nhân, chúng ta muốn đi xem thỏ đại bảo bọn họ nuôi. Không cần nghỉ ngơi sao, Tống Tân Đồng cầm khăn tay lau mồ hôi mỏng trên mặt cho hai người, sợ hai cậu cảm lạnh. Không cần, bây giờ chúng ta muốn đi xem. Giang Tiểu Nhị nháy mắt ra hiệu về phía Đại Bảo và Tiểu Bảo, ra hiệu bây giờ liền đi. Vậy các ngươi đi đi, nhưng đừng chạy quá nhanh cẩn thận té. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ nhìn cặp song sinh bọn họ mang theo hai vị tiểu công từ Giang ra chạy ra sau núi, Nam Hải chính là một khắc đồng hồ cũng không ngồi yên thoáng cái liền chạy. Trong nháy mắt nhìn ra ngoài viện, Lục Vân Khai đã nói chuyện với Giang Minh Chiêu bọn họ đi ở phía sau, nàng cũng ra theo chờ đến gần mới phát hiện nam nhân theo Giang Minh Chiêu qua đây vậy mà là người quen. Vị công tử này thấy Tống Tân Đồng vẻ mặt ngạc nhiên, chắp tay cười nói, lại gặp mặt phu nhân. Tống Tân Đồng có chút không phản ứng kịp lại nhìn Lục Vân Khai một chút, hắn nói vị này chính là bằng hữu của Giang Công Tử tới từ Kinh Thành, vệ công tử. Tống Tân Đồng đem lời của Lục Vân Khai nói dưới đáy lòng một lần Kinh Thành tới. Hậu trường lớn, chẳng lẽ là... Có điều giờ cũng không cho phép nàng nghĩ nhiều trên mặt lập tức treo lên ý cười, hơi nhún nhún người, thì ra là vệ công tử, hai vị tàu xe mệt nhọc mời mau vào phòng ngồi. Sau khi mọi người vào nhà, tống tân đồng để vương thị ngâm trà mới năm nay đưa vào trong sảnh đãi khách chính mình thì ở bên ngoài an bài thức ăn tối nay. Hơn nữa hai vị giang tiểu công tử còn mang theo gã sai vặt, gã sai vặt nói tiểu công tử bọn họ còn mang theo quần áo tắm giữa các loại đồ dùng, nghĩ đến là tính ở đào hoa thôn mấy ngày. Gã sai vặt còn nói Giang Minh Chiêu bọn họ còn chưa đặt khách sạn, xuống thuyền liền chạy tới. Tống Tân đồng nghĩ nghĩ, liền thương lượng với Lục Vân khai một chút, mời Giang công tử bọn họ ở viện của Tống Gia bên kia, bên kia còn có viện chống, chuyên dùng để đãi khách. Giang Minh Chiêu nghĩ nghĩ, rất nhanh đồng ý, vậy liền đa tạ đệ muội Vệ công tử bên cạnh cũng không ý kiến, lần này hắn đến đây vốn chính là vì cửa sinh ý kia, bởi vậy chắp tay nói, vậy quấy giày phu nhân. Khách khí cái gì, ngài là bằng hữu của Giang công tử, cũng là bằng hữu của ta và tướng công, chiêu đãi bằng hữu làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, là chúng ta nên làm." Tống Tân Đồng thối lui ra khỏi trong sảnh, lưu lại không gian cho mấy người nói chuyện, lại phân phó Dương Thụ một chút, để hắn lĩnh bọn sai vặt qua kia, bố trí thỏa đáng gian phòng trước. Tống Tân Đồng đứng ở phòng bếp chỉ huy đại nha các nàng làm việc, Lục mẫu cũng đi ra, khoa tay múa chân hỏi, "Tân Đồng, các con đi lĩnh Nam từng gặp vị công tử kia?" Tống Tân Đồng gật gật đầu, đem chuyện gặp phải vị vệ công tử kia ở miếu đổ đêm đó một lần, hắn còn rất thích ăn miến nhà chúng ta. Lục Mẫu nhìn nhìn mấy người ngồi trong sảnh, thần sắc lóe lên, đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng, nhưng rất nhanh liền thu lại cúi đầu quay người ra khỏi bếp đi ra sân sau. Tống Tân Đồng vẫn đang bàn thực đơn với Vương Thị vẫn chưa chú ý khác thường của Lục Mẫu trong nháy mắt này, chỉ là nhìn bóng lưng Lục Mẫu rời đi, chỉ nghĩ là bởi nàng đã an bài thỏa đáng, Lục Mẫu cũng không có gì để nói mươi 347, đùi vàng, sắc trời đã trễ, dạng mê đỏ phía tây sán lạn nhiều màu. Tống Tân Đồng cẩn thận từng ly từng tí quan sát vệ công tử đứng ngoài sân nhìn chân trời hồng thấu ở phía tây, nàng mới vừa từ lục vân khai biết được vị vệ công tử này lại là đích thứ tử được kim thượng sùng ái nhất, đương nhiên tú tài nhà nàng cũng là từ chỗ giang minh chiêu kia biết được. Vị vệ công tử này tuy được sủng ái, lại cũng không phải kẻ hoàn khố, đa mưu túc trí giỏi binh pháp, làm người cũng nhân thiện trượng nghĩa tiếng gọi ở dân gian rất cao. Nhưng thái tử là huynh trưởng của hắn, cho nên người này cũng không có lòng đoạt đích kia, một lòng giúp đỡ huynh trưởng, lần này vì sinh ý kiếm tiền, nghĩ đến cũng là vì huynh trưởng mà đến. Mặc dù đã có suy đoán trước, nhưng xa không chấn động bằng đáp án khẳng định như vậy, đây chính là Hoàng tử Nha, một trong những người đầu thai giỏi nhất người được trời cao chiếu cố. Trước đây chưa từng nghĩ tới sẽ được nói chuyện với hoàng tử, này này này. Cảm giác còn kích động hơn so với chúng 500 vạn, cuối cùng có thể cảm nhận được cảm giác của tộc truy tinh kia, nhìn thấy idol của mình làm gì nhất định phải hét lên. Bởi vì nàng cũng kích động giống như hét chói tay, đây chính là hoàng tử A, đùi vàng. Nàng không nghĩ đến Giang Minh Chiêu sẽ tìm một hậu trường lớn như thế qua đây, thực sự là làm rất tốt buổi tối làm thêm vài món cho ngươi Vệ công tử nhìn các nông dân bận việc trong ruộng bên kia suối, lão nông dắt trâu cầy chậm rãi về nhà ở ven đường, còn có khói bếp mọc lên ở nhà nông phía xa tiểu sơn thôn nhất phái hiền hòa yên tĩnh, không có tranh đấu, không có tính toán, chỉ có chuyện nhà hàng xóm, rất tốt. Giang Minh chiêu cầm quạt xếp phe phẩy, này có gì đẹp. Ngày mai chúng ta đi vào núi săn, giã vật trong núi này khá hơn so với trong mấy khu săn bắn kia nhiều, hung mãnh lại tâm huyết vệ công tử nhìn nhìn gò núi chập trùng liên miên phía xa biết được bên trong khẳng định có con mồi hung mãnh tâm huyết nam nhi trong không hắn rất nhanh trào ra hiếm khi thấy được dãy núi cao lớn kéo dài như vậy ngày mai liền đi liền định như vậy rồi giang minh chiêu cười vang lần này ra cửa cố ý chuẩn bị không ít công tiễn chỉ chờ ngươi đồng ý ta liền nói sao ngươi mang nhiều cung tên như vậy thì ra là sớm đánh cái chủ ý này Lần trước cùng vào núi đi săn với chi phủ đại nhân một phen qua loạ một canh giờ liền kết thúc không có thỏa mãn. Giang Minh Chiêu nhớ lại tình hình ngày ấy, đều là nhiệt huyết tràn ngập đâu có chút bộ dáng thư sinh yếu đuối. Ngày ấy nghe thấy trong núi có tiếng hổ gầm, nếu có thể săn về được thức khác thì tốt. Nếu có sói con hổ con cũng tốt, đến lúc đó con có thể nuôi hai con. Vệ công tử nói, Tống Tân Đồng nghe hai người đối thoại. Đấy lòng mặc niệm vì con ngồi trong núi, hy vọng các ngươi có thể trốn xa một chút, đừng gặp mấy người này, không để trong tương lai các ngươi bị diệt sạch. Tống Tân Đồng giúp đỡ châm mấy chén trà liền tính toán lui về phía sau nội viện. Còn chưa đi xa, Giang Minh Chiêu liền chủ động nói, đệ muội vệ công tử lần này tới là vì phương pháp kiếm tiền ngày ấy ngươi nói với ta, còn thỉnh đệ muội ngươi nói kỹ với vệ công tử một chút. Tống Tân Đồng ngồi sát vào lục vân khai, sau đó khẽ nói chắc hẳn Giang Công tử đã nói với vệ công tử. Vệ công tử gật đầu cảm thấy rất có hứng thú, nhưng có chỗ có hơi không rõ, có thể thỉnh lục phu nhân nói kỹ một chút hay không. Tống Tân đồng liếc mắt nhìn lục vân khai, hắn cho nàng một ánh mắt an tâm, lại nhẹ nhàng cầm tay của nàng, lòng bàn tay ấm áp làm cho nàng cảm thấy an toàn, cũng liền đánh bạo nói với vệ công tử ta chỉ là có ý nghĩ giả thiết nhưng quy củ cẩn thận còn chưa nghĩ rõ ràng, vệ công tử không rõ có lẽ cũng là ta còn chưa nghĩ rõ ràng, chúng ta có thể thảo luận một chút, từ đó xử lý quy củ này. Vệ công tử cười một chút trái lại là một người thông minh, vẹn mặt mũi hắn, lại hạ thấp tư thái tuy hiện ý lấy lòng, nhưng không nịnh nọt làm người chán ghét. Người nói cài đặt hai mươi mấy hoặc là ba mươi mấy con số, đây rốt cuộc là bao nhiêu mới tốt. Hơn nữa rút chúng mấy con số thế nào mới tính chúng thưởng, là tùy thiện số nào cũng được. Tống tân đồng bị câu hỏi của hắn làm cho rất mơ hồ, nàng cũng không nhớ rõ quy tắc này lắm, rốt cuộc là bao nhiêu con số. Nàng tổng cộng cũng chỉ từng mua vé số mấy lần cũng chính là lúc đại học lúc đó thiếu tiền, nghĩ vạn nhất chúng thưởng lớn hẳn thật tốt à. Nhưng một lần cũng chưa từng chúng, đáng thương, không có cái vận khí kia. Lục vân khai vào phòng học cầm bút mực giấy nghiên gia tống tân đồng hướng về tướng công nhà mình cười cười cảm kích, sau đó cầm bút lông mềm viết ta cảm thấy thiết chí đơn giản một chút mới tốt liền từ một tới 35 tùy tiện lấy ra 7 con số. Còn quy tắc so số chúng thưởng thế nào, lấy một chuỗi số này mà nói đi. Tống Tân đồng tiện tay viết bảy con số, nếu như người khác mua số chỉ cần có ba con số giống với chuỗi số này, người đó tính trúng thưởng. Thứ tự không cần giống nhau như đúc sao? Vệ công tử hỏi, Tống Tân đồng hồi tưởng phương pháp mua vé số trong trí nhớ, hình như là có cái thì cần thứ tự, có cái thì không cần. Còn chia thế nào nàng không nhớ được, vệ công tử có thể cài đặt hai loại hình thức, một loại không cần thứ tự, một loại khác cần thứ tự, con số sẽ không cần nhiều như vậy. Vệ công tử gật gật đầu, nếu như là chỉ cần một loại hình thức này, vậy cũng quá ít. Hơn nữa còn là mấy ngày một kỳ, số lần kiếm tiền cũng không nhiều. Ta trái lại còn có thể nghĩ ra một ít loại khác. Tống tân đồng nhớ hình như còn có cao thưởng, mua ba con số. Tên là gì nàng liền không nhớ rõ. Vệ công tử ừ một tiếng ta còn có một nghi vấn, người khác chọn số rồi viết ở đâu. Nếu là người khác bóp méo thì làm sao? Tống tân đồng ngốc một chút này trái lại đích thực là vấn đề, đầu óc dùng sức truyền truyền, nếu không các ngươi lại mở quầy bảo tồn những giấy viết số kia. Phía trên viết địa chỉ gia đình với tên, chờ sau khi mở thưởng, những người kia từng người từng người tới lấy giấy, sau đó đối ứng tổng số chữ bên trên. Giang Minh Chiêu nói, đây trái lại cũng là một biện pháp nhưng làm lên lại có chút phiền phức lấy lĩnh Nam Thành mà nói, 10 vạn bình dân bách tính, 5.000 người đi mua trái lại có thể làm nhưng nếu là 1 vạn hoặc là nhiều hơn, vậy mỗi ngày đổi tặng phẩm liền phải tiêu hao công phu rất lớn. Vậy nếu các ngươi có thể làm ký hiệu đặc thù trên giấy, chỉ có người một nhà mới hiểu, người khác không mô phỏng theo được như vậy cũng không sợ người khác làm giả. Tống Tân Đồng cảm thấy trong phim truyền hình thường diễn các loại gì mà hơn trên lửa hoặc là để trôi trong nước là có thể nhìn thấy chữ ẩn dấu. Vệ công tử hơi nhíu mày, này trái lại vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Giang Minh Chiêu cũng biết loại phương pháp đó, hoàng gia hoặc là truyền tin tức quan trọng đều sẽ dựa vào loại phương pháp này, có điều cũng không thể nói rất bảo đảm, lão bách tính không biết loại kỹ thuật này, nhưng không đại biểu một vài quý tộc đại gia không hiểu à. Tống Tân đồng nhìn do dự giữa mày hai người, lại nói: Vệ công tử, Giang công tử kỳ thực chỉ có người thường mới thích lấy vận khí đi đánh cuộc một lần. Người có tiền có thế hẳn, không để ý trò chơi nhỏ như thế. Dù sao tiền thưởng cao nhất cũng chỉ có mười lượng, cho dù không ngừng tích lũy tiền thưởng, vậy cũng phải một hai năm mới có thể tích tới một nghìn lượng. Ta nghĩ đối với nhà phú quý mà nói, một nghìn lượng căn bản không để ở trong lòng. Chương ba trăm bốn mươi tám, tiểu thúc ngươi thật ngốc. Lục vân khai rất tán đồng cách nói của thê tử, hơn nữa y theo bản lĩnh của vệ công tử càng không thể có người dám lừa gạt. Vệ công tử suy nghĩ một chút cũng phải trái lại là trước đó bọn họ nghĩ quá nhiều, lập tức cười nói, lục công tử và phu nhân nói phải trái lại là chúng ta nghĩ lầm. Dừng một chút lại nói, lục phu nhân lại suy nghĩ ra nhiều một chút phương pháp, đến lúc đó ta ở kinh thành mở ra một cửa hàng như thế thử nước một lần. Vệ công tử yên tâm chậm chút nữa ta nghĩ ra liền viết xuống. Kỳ thực trong đáy lòng Tống Tân Đồng muốn nói chuyện thù lao với vệ công tử, có điều nàng thật không dám, dù sao người ta thế nhưng là hoàng tử, hoàng quyền tối cao đắc tội người ta đầu cũng không bảo vệ được. Nếu như đổi lại là phú thân quan lại gì gì đó, nàng còn dám tranh thủ một chút nhưng hiện tại, nàng vẫn là cảm thấy bảo mệnh quan trọng, người ta không nhắc tới, nàng cũng không tiện đề cập à. Có lẽ là vệ công tử nghe thấy tiếng lòng của nàng, mở miệng nói, đương nhiên, nếu việc này thành ta cũng sẽ không xử tệ với lục phu nhân. Tống Tân Đồng cười cười, xem như ngươi thức thời biết lễ, đến lúc đó đưa mấy vạn lượng bạc đến là xong. Nhưng sau này khi Tống Tân Đồng biết vệ công tử không có đưa bạc cho nàng, nàng hối hận đến hộp máu. Vệ công tử nếu thật sự tính toán làm sinh ý này, tốt nhất là mỗi tòa thành chỉ mở một gian, tốt nhất là lấy danh nghĩa quan ra, chắc chắn kinh yêu và tín nhiệm của bách tính đối với quan phủ là cao nhất, bọn họ cũng sẽ an tâm, cũng sẽ nguyện ý đi đánh cuộc một lần, không cần lo lắng bị lừa tiền bạc như sòng bạc. Tống Tân Đồng cảm thấy vệ công tử mặt mày tuấn tú, không loại người làm ác kia, hẳn sẽ không lừa bách tính. Đa tạ lục phu nhân nhắc nhở, việc này ta sẽ để ở trong lòng. Vệ công tử vốn là muốn giúp huynh trưởng thái tử kiếm thêm thu nhập nhưng dĩ vãng như thế, rất dễ bị quan gián ngôn, trái phải đều là vì làm đầy quốc khố, không bằng đặt ở hộ bộ, như vậy cũng có thể tạo phúc bách tính. Tống Tân đồng nghĩ nghĩ, lại nói, vệ công tử, nếu như sinh ý này thật có thể làm lâu dài xuống, thật có thể một vốn bốn lời, có thể đem một bộ phận bạc kiếm dư thành lập học đường trong thành hay không, cho dân chúng bình thường đọc sách biết chữ. Không cần thi thú tài làm quan kiêu ngạo, chỉ là để cho bọn họ học một vài chữ, có thể được một con đường mưu sinh. Vệ công tử ngẩn ra, không nghĩ đến một tiểu phụ nhân làng núi lại có lòng dạ rộng lớn như vậy, thế gian này tư thục thư viện nhiều không đếm xuề, nhưng đều cần đại ngạch học phí, phổ thông bách tính không có tiền liền không cách nào đưa đứa nhỏ trong nhà đi đọc sách, nếu là thật sự có thể như vậy, trái lại là một công lớn. Tống tân đồng trái lại không nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy làm sinh ý này kiếm vẫn là tiền của dân chúng bình thường, thật có thể chúng thưởng ít lại càng ít còn không bằng lấy cái này trả lại cho bách tính, như vậy cũng có thể giảm bớt áy náy ở đáy lòng nàng, dù sao nàng coi như là kẻ đầu sỏ. Lục phu nhân đại thiện, vệ công tử chắp tay nói một tiếng cảm ơn, việc này ta sẽ trở lại thương lượng với người trong nhà. Là vệ công tử tâm thiện. Tống Tân Đồng không cảm giác mình là cái gì, chỉ là thuận miệng nhắc một câu mà thôi, dù sao chân chính bỏ tiền ra sức chính là vệ công tử bọn họ. Nàng biết sinh ý này tốt hơn nữa xây cái gì học đường thanh danh cũng sẽ tốt nhưng cái này không nên là nàng một tiểu dân chúng phổ thông đề ra, nàng đề ra đã là vượt rào, nhưng cũng may vệ công tử không để ở trong lòng. Bởi vậy Tống Tân Đồng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Dương Thụ đi tới, nhỏ giọng nói cô nương cô ra cơm đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể dùng cơm đống tân đồng ngửa đầu liếc nhìn trời đã bắt đầu tối lúc này mới kinh ngạc phát hiện đã sắp giờ tuất vội đứng lên nói hai vị tiểu công tử còn chưa trở lại vừa dứt lời phía sân sau liền truyền đến tiếng đại bảo bọn họ giang tiểu nhị ngươi đừng chạy đứng lại ngươi tới đuổi ta a ngươi tới đuổi ta a ngươi không đuổi được ta giang tiểu nhị hỉ hả cười thiếu đòn nói tiểu bảo ngươi là tiểu chân ngắn không đuổi được ta không đuổi được ta ngươi chạy chậm một chút đừng ngã tiếng giang văn thở hồng hộc ở phía sau vang lên đại ca ngươi cũng quá chậm tống tân đồng cũng không nói gì vội đi tới sân bên ngoài nhìn mấy thân ảnh chạy xuống rất nhanh các ngươi chậm rãi đừng chạy lục phu nhân ngươi đừng sợ ta cũng sẽ không té giang tiểu nhị chạy tới đứng cạnh người tống tân đồng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng giống quả táo đỏ nhìn thật muốn cắn một ngụm ôi chạy đến mặt đỏ dần nóng không tống tân đồng nói rồi sờ phía sau lưng tiểu hài xem có bị mồ hôi thấm ướt không Hai người đều là khách hơn nữa ban đêm trong núi rất lạnh ra mồ hôi phải đúng lúc thay quần áo, nếu không sẽ nhiễm phong hàn, hơn nữa nàng cũng không dễ bàn giao với các phu nhân giang ra, đều ướt đến ta mang các ngươi đi thay quần áo. Sớm đoán được mấy cậu sẽ chạy đến toàn thân là mồ hôi, tống tân đồng để người ta chuẩn bị vài bộ quần áo để trong phòng bên cạnh chờ chút nữa thuận tiện lau một chút liền thay quần áo sạch dùng cơm xong trở lại tống ra bên kia lại tắm rửa. Được. Giang tiểu nhị và tống tân đồng rất thân thiết đứng dựa vào nàng cười đáp ứng. Tân đồng thì chúng ta đi về. Cậu đàn nhị còn có mấy tiểu tử trong thôn chạy ở phía sau, thấy đại bảo bọn họ dừng xuống cũng theo đó chậm rãi đi, chẳng qua là đi trên đường về phía thôn. Liền ở đây dùng cơm, vương thẩm làm rất nhiều món ngon. Tống tân đồng giữ mấy cậu lại, mấy tiểu tử cũng ăn không được bao nhiêu. Không cần, vừa nãy ta cũng nghe được nãy đang gọi ta cầu đàn nhi nói rồi rất nhanh chạy xuống bên bờ suối, phía sau còn theo một chuỗi bé trai. Chờ đến ngã ba cạnh cầu bên dòng suối, mọi người đều cấp tốc tách ra, mỗi người hướng nhà của mình chạy đi. Tống Tân Đồng và Đại Nha cho bốn cậu dùng nước nóng lau mồ hôi trên người, sau đó thay đổi bộ quần áo sạch sẽ liền mang theo mấy cậu đi nhà chính, để mấy cậu cùng vệ công tử và Giang Minh chiêu cùng nhau dùng cơm. Tiểu thúc sau núi chơi thật vui, thật nhiều thỏ thật nhiều gà con cùng vịt con ta với ca ca bắt thỏ. Giang tiểu nhị không quản được miệng, vừa vào phòng liền kéo Giang Minh chiêu nói không ngừng, mấy con thỏ đó thật đáng yêu, lông xù xù, vừa trắng lại đẹp. Giang văn cũng phụ họa tiểu thúc ta còn nhìn thấy có con thỏ bụng phồng phồng, tiểu bảo nói bên trong có thỏ con. Tiểu bảo nói, là có thỏ con, sắp không bao lâu liền sinh. Đại bảo nói, thỏ một lần muốn sinh rất nhiều con thỏ nhỏ, thỏ nhỏ không có lông, đỏ rực. Là như thế. Giang Minh Chiêu nhưng không biết thỏ bảo bảo lớn lên là bộ dáng gì cho rằng vừa sinh ra chính là mọc lông trắng. Tiểu thúc ngươi thật ngốc là không có lông. Giang Tiểu Nhị không chút nào cố kỵ mặt tiểu thúc nhà mình, diễu cực nói chúng ta đều biết ngươi còn không biết. Giang Minh Chiêu vươn tay nhéo nhéo mặt Giang Tiểu Nhị cha ngươi cũng không biết cha ngươi mới ngốc. À, Giang Tiểu Nhị che miệng cười trộm, vậy đại bá có biết hay không? Nãi nãi có biết hay không? Ngươi có thể trở về hỏi xem. Giang Minh chiêu đào hố cho cháu trai mình không chút nào nương tay, trở lại xem có bị lão tử các ngươi đánh hay không. Bên cạnh vệ công tử kinh ngạc nói, Lục Phu Nhân còn nuôi mấy súc vật này. Lục Vân Khai không tin trước khi đến vệ công tử chưa từng điều tra rõ cả nhà bọn họ, có điều trên miệng vẫn là nói, trong nhà mở hai gian tiểu lầu cần dùng đến mấy nguyên liệu nấu ăn này, tự mình dưỡng so ra có lời hơn. Vệ công tử nói, trái lại có ý nghĩ nghe Giang Văn bọn họ vừa nói, ta cũng muốn đi xem một cái buổi tối chúng nó đều ngủ rồi phải ngày mai mới có thể đi xem giang tiểu nhị nói vậy ngày mai lại đi vệ công tử còn chưa đón dâu nhìn mấy cái nắm này lớn lên nhìn quái đẹp ngữ khí cũng càng phát ra hòa khí chương ba trăm bốn mươi chín miên lâm ly bầu trời đêm sao trời lấp lóe cành lá tạo nên bóng ảnh loang lổ trên mặt đất ẩn ẩn hương quế bay yên tĩnh hợp lòng người Đào hoa thôn không có cuộc sống về đêm cho nên khi trời tối, mọi người đều đóng cửa lại ăn tối xong liền ngủ, đánh cuộc sống về đêm duy nhất chính là nằm ở trên giường sinh con. Giang Minh chiêu bọn họ dùng cơm xong, sau lại nhàn thoại với Lục Vân khai mấy câu, liền đi theo dương thụ cùng đi tống ra bên kia, bên kia nước tắm rửa mặt đều đã sớm chuẩn bị rồi, bọn họ vừa qua đó liền có dùng. Giang Văn và Giang Tiểu nhị muốn cùng cặp song sinh ở chung một gian, mấy cậu lăn lộn trên chiếc giường rộng, lăn vài vòng xong liền buồn ngủ chờ các cậu ngủ sau giang minh chiêu này làm thúc ruột liền lặng lẽ bế hai cậu đi đặt trong phòng khách bên cạnh còn đắp chăn mỏng cho hai cậu rất có bộ dáng từ phụ chờ hắn về tới phòng nghỉ liền thấy được vệ công tử còn chưa nghỉ ngơi chắp tay về phía hắn điện hạ giường không hợp sao không phải vệ công tử ngồi xuống lan can hành lang giơ quạt xếp trong tay lên nói phu thê lục gia trái lại là diệu nhân rất thức thời Giang Minh chiêu ngốc một chút, sau đó cười nói, bọn họ đều là bách tính phổ thông tâm tư thuần chính còn tình điện hạ dơ cao đánh khẽ. Ta lại chưa nói cái gì, ngươi hoảng cái gì. Vệ công tử nhìn ra Giang Minh chiêu đối đãi với phu thê lục gia rất là chân tâm, có chút kinh ngạc quý tử thế ra lại chân tình kết giao với nông hộ phổ thông, phải nói phu thê lục gia lợi hại hay là Giang Minh chiêu quá mức chân thành. Ta đây không phải là sợ điện hạ ngại bọn họ chiêu đãi không chu đáo sao. Giang Minh chiêu cười ha ha. Nếu không phải là đại ca đem vệ công tử xem như bằng hữu giới thiệu cho hắn nhận thức, hắn mới lười ở chỗ này nịnh hót đâu, còn không bằng tranh cãi sảng khoái với Lục Vân Khai, nơi này là nơi hương giã, cũng không có sơn hào hải vị, giường ngọc gối ấm, sợ điện hạ ngài không quen. Vệ công tử cười một tiếng, ngươi và đại ca ngươi không giống nhau. Ta và đại ca ta là hai người, đương nhiên là không giống nhau. Giang Minh chiêu cười nhạt nói. Vệ công tử nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, nếu như việc này có thể thành ta cho ngươi một chỗ tốt. Điện hạ không cần như vậy, ta chẳng qua chỉ giúp phu thê Lục gia truyền lời thôi." Giang Minh Chiêu nói, "Điện hạ có thể hứa cho bọn họ mấy vạn lượng bạc, xem như mua mấy điểm quan trọng đó." Nói tiền quá tục khí, Vệ công tử nhẹ nhàng truyền động ngọc ban chỉ trên ngón cái, "Nếu có thể thành ta tự sẽ thưởng nàng." Nếu như Tống Tân Đồng ở lục gia đằng xa biết cái này nhất định sẽ nghĩ không sao cả không sao cả càng tục khí càng tốt có tiền đáy lòng nàng mới sẽ không hoàng. Lúc này Tống Tân Đồng đang ngồi cạnh mép bàn quấn lấy cánh tay lục vân khai xem hắn viết chữ, viết đều là hình thức vé số nàng vừa mới nghĩ ra được còn có ba con số này trình tự này phải nhất trí mới tính là chúng tối đa chỉ một trăm văn tiền liền không sai biệt lắm. Tốt ta đều viết lên lục vân khai cảm giác điểm quan trọng trong đầu thê tử mình thật đúng là nhiều hắn chưa từng nghĩ có phương thức bài bạc mới mẻ độc đáo như vậy đủ chưa ta xem xem tống tân đồng nhìn nhìn một tờ viết một hình thức và quy tắc vẽ số tổng cộng có mười cái không sai biệt lắm ta chỉ có thể nghĩ đến nhiều đây nếu như vị vệ công tử có thể lại tự mình nghĩ một chút cũng được đúng rồi đem chuyện tiện tay rút thường này cũng viết vào tống tân đồng vốn là nghĩ viết loại cao màu nhưng bọn hắn làm viết số lên giấy cũng còn phải suy nghĩ một phen làm phiếu cao sợ là càng khó còn không bằng bỏ một nghìn cái thẻ gỗ trong một cái dương thiết lập mười mấy hai mươi giải thưởng có hai văn tiền có năm văn tiền tối đa mười văn tiền đương nhiên thẻ gỗ gì gì đó thật không có đẳng cấp có lẽ vệ công tử sẽ lấy ngọc thạch mài đâu viết xong lục vân khai buông bút lông cầm sấp giấy tràn ngập chữ viết vầy vầy liền để ở một bên hong gió lần này sợ không kiếm được tiền bạc gì Kiếm không được thì thôi, xem như kết một thiện duyên. Tống Tân Đồng ôm cánh tay Lục Vân Khai, tướng công ta sẽ từ chỗ khác tìm cách kiếm được tiền. Vất vả nàng nương tử, Lục Vân Khai ôm eo Tống Tân Đồng, hắn có tài đức gì mới cưới được một vị thê tử như thế, nếu không phải là nàng kiếp này nếu hắn muốn khoa khảo lần nữa còn phải đi đường của Giang Minh Chiêu, nhưng hắn thật không muốn. Không phải bởi vì hắn quá mức thanh cao cổ hủ, mà là không muốn làm hỏng mất phần tình nghĩa này. Phu thê chúng ta một thể, không cần nói cảm ơn ta. Tống Tân đồng hôn một cái lên mặt Lục Vân khai, được rồi thời gian không còn sớm, nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai Giang công tử bọn họ còn muốn lên núi đi săn, chàng có muốn đi cùng không? Tống Tân đồng ngồi xuống giường, dựa vào gối to hỏi hắn. Muốn có mời ta đi. Lục Vân khai đặt ngoại sam cười ra thật trình tề lên giá, sau đó cùng nằm lên giường với Tống Tân đồng. Hơn nữa ngày mai Hưu Mộc cũng không cần đi học, đi cùng cũng tốt. Xem trí nhớ ta này, vậy mà ta quên mất. Tống Tân Đồng chán nản vỗ vỗ đầu quả nhiên một thai ngốc ba năm sao. trí nhớ càng ngày càng kém, vậy hôm sau hẳn là mùng một tháng mười. Đúng vậy, Lục Vân Khai đắp chăn lên người hai người, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng tròn vo của Tống Tân Đồng, còn có ba tháng, nó liền đi ra. Ân, Tống Tân Đồng dựa vào cánh tay Lục Vân Khai, người hương hoa quế nhàn nhạt trên người hắn, hôm nay lại đá ta thật nhiều lần càng lúc càng có lực đó nàng cũng không có nói với ta lục vân khai có chút thất lạc hôm nay lại không sờ được chân nhỏ của bé con chàng đều đang nói chuyện với vệ công tử bọn họ đâu ta đâu tiện chạy tới nói với chàng tống tân đồng vỗ vỗ mờ u bàn tay lục vân khai chờ nó đi ra chàng lại chậm rãi sờ ân lục vân khai nghiêng đầu hôn hôn mái tóc đen nhánh sáng loáng của tân đồng bên trên có mùi thơm nhàn nhạt, nhạt, không phải mùi thơm hỗn hợp của hoạn tử và hoa rất dễ chịu hoạn tử đây là xà phòng chất dừa Tướng công, hôm nay Giang Công Tử nói muốn chúng ta làm nhiều một ít miến, cuối đầu xuân sang năm, bọn họ muốn chuyển một nhóm lớn xuất hải. Tống Tân đồng nghĩ một đơn đặt hàng lớn như thế, đáy lòng liền cười nở hoa, lại có thể kiếm không ít bạc. Tiểu tham tiền, lục vân khai vươn tay quệt cái mũi trắng nõn xinh xắn của nàng một chút ngữ khí tràn đầy sủng nịch. Bạc làm lòng ta an, làm ta kiêu ngạo. Tống Tân đồng đắc ý hừ một tiếng, tướng công chàng liền an tâm đọc sách cùng với xinh đẹp ở trong nhà ta sẽ nuôi chàng. Lục Vân Khai không cảm giác mình là tiểu bạch kiểm ăn cơm mềm, trái lại rất vinh hạnh đa tạ nương tử. Không cần tạ, Tống Tân đồng cười híp mắt nhìn hắn, hôn hôn ta. Lục Vân Khai nhìn ánh mắt cầu sủng của thê tử lập tức cười rộ lên bất đắc dĩ mà sùng nghịch nói câu nàng nha sau đó cũng đặc biệt cam tâm tình nguyện cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng không son mà đỏ của tống tân đồng động tác mềm mại lại triền miên lâm ly bên trong phòng ánh đèn mờ nhạt ái muội tràn lan chương ba trăm năm mươi luyện tập hôm nay thời tiết rất tốt rất thích hợp vào núi đi săn dùng cơm sáng xong Lục Vân Khai liền cùng Giang Minh chiêu bọn họ vào núi, đồng hành còn có cặp song sinh và hai vị giang tiểu công tử, nói cho đẹp là vì nghiệm thu kết quả học bắn mấy ngày trước thực tế là vô giúp vui. Vệ công tử thế nhưng dẫn theo vài người thị vệ thân cường thể tráng, võ nghệ cao cường, cho nên tống tân đồng cũng không cản các cậu, liền thả hai cậu đi, còn để đại Nha đi cùng, dù sao thể lực đại Nha thế nhưng có thể so với hai tráng hán. Hơn nữa đại nha cũng đặc biệt cam tâm tình nguyện đi vào núi cho nên sau khi được đồng ý liền cầm công cụ của nàng, hăng hái vào núi, nếu như là xem nhà cái gùi to nàng đeo. Trong gùi ta để chút nước cùng thức ăn và gia vị, để tránh đại bảo các cậu ở trong núi đói bụng lại không kịp trở về gấp dùng bữa trưa cho nên cố ý chuẩn bị. Sau khi bọn họ cất bước cả sân liền triệt để trống xuống. Tống tân đồng ngồi ở trên ghế dựa, hai chân đạp trên ghế gỗ, nhẹ nhàng lắc lư, hưởng thụ thời gian nhàn nhã tốt đẹp. Chỉ chốc lát sau, gian ngoài liền truyền đến tiếng Dương Tiểu Nguyệt. Tống Tân Đồng thấy thần sắc nàng vội vội vàng vàng chạy vào, đáy lòng run lên, Tiểu Nguyệt vẫn ở tống ra bên kia quét thước nhà cửa giặt quần áo, giờ đột nhiên chạy tới chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao, vội vàng hỏi, là đại bảo mấy đứa ngã sao. Dương Tiểu Nguyệt thờ hồn hển nói, không phải là quyên tẩu tử nhà tạ phu nhân muốn sinh. Quyên tẩu tử muốn sinh. Tống Tân Đồng nhất thời sừng sốt, hôm qua quyên tẩu tử còn cùng thu bà bà đến chỗ các nàng bên này một trận, còn nói phải hạ tuần tháng 10 mới đến ngày, thế nào giờ liền sinh. Hiện tại thế nào, còn không rõ ràng lắm. Dương Tiểu Nguyệt thờ dốc, vừa nãy tạ phu nhân tới nhà chúng ta mượn xe ngựa ta mới biết thật giống như là muốn đi huyện thành thỉnh đại phu. Vốn dĩ Tống Tân Đồng còn thờ phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghe đến mấy chữ thỉnh đại phu, lập tức khẩn trương lên, chẳng lẽ là khó sinh. Vương thị nhìn sắc mặt nàng đổi lại đổi, vội chừng mắt liếc xương tiểu nguyệt một cái, trần an tống tân đồng, cô nương, ngài đừng lo lắng, tạ phu nhân nhất định là muốn thỉnh đại phu lo trước khỏi họa, sinh con sau có chút khí hư, còn phải khai chút thuốc bồi bổ một chút. Tống tân đồng suy nghĩ một chút cũng phải, vậy ta qua đó nhìn một cái. Cô nương đừng đi, ngài cũng mang thai, chớ bị huyết khí vào người. Vương thị vội cản nàng, nô thì để tiểu nguyệt đi nhìn chằm chằm, sinh xuống rồi ngài đi qua cũng không muộn. Lục mẫu bên cạnh cũng gật đầu, không cho nàng đi Mặc dù Tống Tân Đồng không để ý cái gì mà bị huyết khí vào người Nhưng nhập ra tùy tục đi, hơn nữa nàng đi cũng không giúp được gì Vậy chúng ta chuẩn bị nhiều một chút trứng gà đưa qua Dạ trong nhà còn có không ít trứng gà, nô thì giờ về đi chuẩn bị Vương Thị nói, lục mẫu ở bên khoa tay múa chân nói Trong nhà chúng ta cũng có cũng đưa Nghe nương Tống Tân Đồng hiện tại cũng không thể đại biểu tống gia cho nên lục gia bên này cũng phải tỏ vẻ một phen. Đợi xế chiều trừng giờ mùi tạ ra bên kia liền truyền đến tin tốt quyên tàu tử sinh ra một bé trai, nặng 6 cân 6 lượng thu bà bà lập tức cao hứng đến khóc lớn tiếng bảo tổ tông tích đức. 6 cân 6 lượng đích thực là điểm lành. Tống Tân Đồng nghe thấy tin tức liền cùng vương thị sách trứng gà đi tạ ra, hiện tại đã gần giờ thân, tạ ra sớm đã dọn dẹp phòng sinh với đứa nhỏ sạch sẽ trong viện cũng không ngửi thấy chút mùi máu nào. Chúc mừng Thu bà bà tạ thẩm, còn có chúc mừng đại nghĩa ca, mừng được quý tử. Tống Tân Đồng đưa trứng gà cho Thu bà bà, hiện tại Thu bà bà đã là tứ đại đồng đường, tự nhiên cười đến tâu tuét nhận trứng gà Tân Đồng mau vào phòng xem xem huyền tôn của ta. Huyền tôn, cháu cố. Tống Tân Đồng theo vào phòng nhìn bé trai sơ sinh được thả trên giường, da đỏ rực nhiều nếp nhăn, lông tóc rất dày, miệng vừa nhúc nhích tựa như đang liếm cái gì. Tống Tân Đồng cẩn thận ngửi ngửi thế nào ngửi thấy được một cỗ mùi lạ nhì thu bà bà, người đốt cái gì cho nó ăn vậy. Bồi cất gà tan lên răng nó. Thu bà bà nói, ta Tống Tân Đồng vừa nghĩ tới vật kia liền ghê tởm thế nào còn đốt cho trẻ con ăn chứ. Vạn nhất nhiễm bệnh làm sao? thu bà bà thấy nàng nghi hoặc giải thích phải của gà trống lớn mới được trẻ mới sinh bôi một chút sau này mới sẽ không hư răng cứng ta còn có loại cách nói này tống tân đồng nhíu nhíu mạch thật hữu dụng dù sao từ đời trên vẫn truyền xuống như vậy trẻ con nhà chúng ta cũng chưa từng hư thu bà bà nói trước đây nhóc nhà lưu gia không có bôi liền hư Tức cho nàng không thể gật bừa chờ lúc nàng sinh con Nhất định phải nói rõ ràng với lục vân khai Không thể cho bé con sờ cái thứ bẩn thiểu kia quá buồn nôn Mấy người đang nói chuyện Đứa bé trên giường liền lớn tiếng khóc lên oa hoa hoa khóc không ngừng Thanh âm vang rội Vừa nghe chính là thiểu hán từ cường tráng Ai ra sao lại khóc Tạ thầm bế đứa bé lên Nhẹ nhàng đong đưa Đừng khóc đừng khóc nãi ôm đâu Thu bà bà hỏi có phải đói bụng hay không Tạ thầm nói Vừa uống sữa xong Tạ nghĩa vội hỏi tiểu, tị, tạ thầm sơ sơ, không có tiểu, tạ đại nghiêu, đó là sao, chẳng lẽ là bị chúng ta dọa Tống tân đồng nhìn vật nhỏ bị bọc thành một cục không nhịn được nói thầm đừng cứ lung lay, đừng để nó lắc choáng đi Cũng không biết thấy ở chỗ nào ôm em bé lắc lư sau nó sẽ không khóc kỳ thực không phải là bởi vì nó ngừng khóc mà là bị lắc choáng Còn chân tướng rốt cuộc thế nào, nàng cũng không biết Có điều nàng còn thấy một câu trả lời hợp lý, là dùng lòng bàn tay kéo ngực em bé, để nó nằm sấp ở trên tay, như vậy là mô phỏng cuộc sống trong tử cung, nó cũng sẽ không khóc. Có điều đây cũng là lúc trước nhìn thấy ở trên mạng, còn thật hay giả, nàng cũng không biết dù sao lúc trước bạn bè tốt bên cạnh cũng không kết hôn, cũng không có thân cận trẻ con. Tạ thầm nói, mọi người đều lắc lư như vậy sẽ không khóc ngươi còn chưa sinh con không biết. Thấy tạ thầm không đồng ý với mình tống tân đồng cũng không tiện nói thêm cái gì nữa. Người xem một chút, nó không khóc. Tạ thầm lại nói, tống tân đồng nhìn đứa bé kia, mi tâm giãn ra nói, hình như là không khóc. Không phải sao tân đồng ngươi còn phải học đâu. Tạ thầm nói liền phải đưa đứa bé cho tống tân đồng, ngươi có muốn thử một chút hay không, chờ tới tháng chạp sinh con xong, ngươi cũng sẽ không luống cuống tống tân đồng nhìn đứa bé sơ sinh bị đưa đến trước người vẻ mặt khó xử nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy đứa nhỏ vừa mới nhận lấy cũng cảm giác được đứa bé mềm mại mềm mại một đoàn cảm giác thật là dọa người a a a thẩm ta không dám tống tân đồng vội vàng đưa đứa bé trả cho tạ thẩm quá mềm ta sợ ta vừa dùng sức liền nhéo nó mọi người ầm một tiếng cười to lên ai ra đây cũng quá nhát gan sau này con chính ngươi sinh ra phải làm sao nha Tống Tân Đồng bị cười đến hai má đỏ bừng, ta trở lại luyện tập thêm. mươi 351 đi săn, là phải luyện cho tốt một chút còn có hơn hai tháng ngươi cũng muốn sinh. Thu bà tử cười nói, đến lúc đó ngươi cũng đừng sợ nữa, nếu không có ngươi chịu. Tống Tân Đồng xấu hổ thè lưỡi thật mắc cỡ chết người, Thu bà bà ngươi nói đúng, vậy ngày khác ta qua đây luyện tập. Hôm nay liền về trước trong nhà còn có khách sáng sớm đi sau núi săn, hiện tại đánh giá hẳn là về. Thu bà tử chiều hôm qua đã nghe cậu đàn nhi nói biết đối phương là khách các khác bà trèo cao không nổi, vội nói, vậy tân đồng ngươi nhanh về đi. Được rồi, vậy ta liền đi về, ngày khác qua đây nhìn quyên tẩu tử. Quyên tẩu tử sinh con sau vẫn ở trong phòng ngủ, còn chưa tỉnh lại, tống tân đồng cũng vẫn không nhìn thấy nàng. Ngày sau lúc tắm ba ngày các ngươi cùng nhau qua đây, buổi sáng sớm qua đây. Trước khi Tống Tân Đồng đến, tạ thầm liền thương lượng với thu bà bà xong rồi, đứa nhỏ thân thể cường tráng, hơn nữa hiện tại thời tiết còn không tính lạnh cho nên tắm ba ngày cũng muốn làm một chút, náo nhiệt một chút. Được rồi, Tống Tân Đồng lại sờ sờ khuôn mặt mềm mại của đứa bé, lúc này mới trở về nhà. chừng giờ rậu hai khắc, Lục Vân Khai và Giang Minh chiêu bọn họ trở về, thắng lợi trở về, trên tay mỗi người đều mang theo con mồi, ngay cả trên tay bốn tên tiểu tử cũng mang theo gà rừng tống tân đồng ngẩn người nhìn chằm chằm đống con mồi trên đất cao như núi nhỏ có hơn mười con gà rừng còn có mấy con dê cùng hai con hươu còn có một con lợn rừng to máu chảy đầm đìa nhìn qua cực kỳ buồn nôn tỉ mấy con gà rừng này là đệ với ca ca đánh tiểu bảo vẻ mặt hưng phấn khoa tay múa chân tư thế cậu bắn tên oai hùng tỉ chúng ta lợi hại lợi hại thiếu chút nữa liền bắn chúng dê núi lớn Tân, mấy đứa lợi hại tống tân đồng nhìn tay hai cậu bẩn thỉu mau đi rửa tay một chút ai đại bảo quay người kéo tiểu bảo liền đi tới cạnh vại nước đồng thời còn không quên gọi giang văn và giang tiểu nhị mau tới đây rửa tay tống tân đồng nhìn con mồi đầy đất không biết nên xử lý thế nào giang công tư vệ công tử mấy cái này nên xử lý thế nào là buổi tối ăn hay là thế nào đệ muội còn chưa có làm cơm đi giang minh chiêu nói không bằng làm hết mấy cái này ngày mai chúng ta phải trở về lĩnh nam trước khi về lĩnh nam có lộc ăn trước phải ăn no một phen mới tốt còn dư lại để muội muốn xử lý thế nào liền xử lý thế ấy tống tân đồng minh bại ký của hắn nhất định là do nàng xử lý nhiều như vậy cũng không nấu hết a cho dù mấy cái này đám thị vệ lại có thể ăn cũng không có khả năng một lần ăn hết năm con dê cùng hai con thỏ và lợn rừng cũng không phải thùng cơm các ngươi thật lợi hại một ngày đánh nhiều con mồi như vậy sáng sớm dậy mấy tiểu tử đi săn xế chưa mới đánh một hai canh giờ đây vẫn là chúng ta đi săn kiềm chế nếu thật sự buôn ra mà săn sợ rằng còn phải càng nhiều giang minh chiêu cười nói nếu không phải là gặp phải bầy sói băn khoăn có trẻ con ở chúng ta còn có thể săn con hồ to kia may mắn các ngươi cố kỵ trẻ con tống tân đồng bĩu môi vậy giang công tử các ngươi trước tắm rửa một phen ta bên này liền an bài nướng dê nguyên con tranh thủ mỗi một loại con mồi đều làm một phần cũng tốt Vệ công tử chính là cảm thấy toàn thân là mồ hôi, dính dính ướt không thoải mái, liền dẫn đầu đi tống ra bên kia tắm rửa, những người còn lại cũng đều đi theo cả sân chỉ còn lại Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai sau khi vận động, vẻ mặt hồng hào trong phòng bếp đun nước chàng cũng đi gột rửa trước, toàn thân mồ hôi thôi, thối chết. Nương tử ghét bỏ ta như vậy, vẻ mặt Lục Vân Khai ủy khuất tới gần Tống Tân Đồng. Vô cùng ghét bỏ. Tống Tân Đồng ghét bỏ đầy Lục Vân Khai, mau đi tắm ta phải nghĩ những thứ này nên làm như thế nào. Thật không có lương tâm. Chờ sau khi Lục Vân Khai vào nhà Tống Tân Đồng nhìn về phía Đại Nha và Dương Thụ bên cạnh canh giờ không đã không còn sớm. Chúng ta mau chóng xử hết mấy thứ này, ta và Vương thầm nghĩ thực đơn một chút. Đại Nha gật đầu, một tay một con dê sách đi chỗ chống hậu viện xử lý, chỗ đó có hai cọc gỗ, là lần chi phủ Đại Nhân đến trước đó dựng lên, dùng để cạo lông làm thịt tốt nhất. Tống Tân Đồng nói, Dương Thúc người đi tạ ra mời tạ đại thúc bọn họ đi theo, giúp đỡ xử lý lợn rừng, một mình đại nha cũng không được nếu như còn chưa đủ lại mời hà nhị thúc bọn họ cũng được. Vậy ta giờ liền đi, Dương Thúc đem việc trợ thủ cho Dương Cao và Dương Viễn bên cạnh, hai người chạy lên chạy xuống, đặc biệt cơ linh. Tống Tân Đồng nhìn nhìn nồi to bên cạnh giá, phía dưới củi lửa đang cháy mạnh, nước trong nồi cũng dần dần bốc lên nhiệt khí, sau đó nói với Vương Thị. May mắn chúng ta vừa mới bắt đầu nấu ăn, nếu không nhiều như vậy còn không biết nên ăn thế nào. Vương Thị cũng tràn đầy đồng cảm cô nương, hiện tại chúng ta làm dê nướng nguyên con, mấy con gà rừng kia có thể lấy một chút đến làm gà thái hạt lựu xào cay cay khác thì sao. Con lợn rừng kia cũng quá lớn còn có hưu. Vương Thị nhìn nguyên liệu nấu ăn đầy đất đánh giá tối đa hai con dê mọi người liền ăn không vô. Còn tốt dê này không tính lớn, hai con nướng, một con dùng loại phương pháp lần đó ta nói, dùng da dê bao thịt nướng dưới đống lửa, lần trước chi phủ đại nhân không phải nói nguyên tư nguyên vị sao. Nghĩ đến hẳn vệ công tử cũng sẽ thích, kỳ thực ít một chút làm ra khẳng định ăn thật ngon, nếu như quá nhiều làm ra liền không ăn ngon như vậy, tống tân đồng nhìn ý của Giang Minh Chiêu là muốn cho vệ công tử ăn đã ghiền, bởi vậy biết rõ ăn không hết vẫn là muốn làm nhiều một ít hưu có hơi lớn, thịt liền hầm phân nửa còn lại trước để đó. Còn lợn rừng, kho đi. Tống Tân Đồng thật sự là không biết nên làm như thế nào. Phân lượng làm đủ, nếu như ăn hết rồi còn chưa đủ, chúng ta có thể đem giá nướng thịt truyền qua đây, đến lúc đó còn muốn ăn liền tự mình nướng. Vương Thị nói, được vậy nô thì đây liền đi chuẩn bị gia vị. Chuẩn bị một ít thì là bột ớt còn có bột hoa tiêu. Tống Tân Đồng nhớ lần trước mài bột ớt hình như còn có rất nhiều, bột này dùng để nướng, vị tuyệt đối tốt tạ đại nghiêu và hà nhị thúc bọn họ tới đây rất mau bọn họ đều từng giúp người giết heo cho nên thu thập cũng đặc biệt nhanh nhẹn hơn nữa mấy con mồi này đều bị thị vệ mặt lạnh của vệ công tử một mũi tên bắn chết chỉ cần thả chút máu cùng cạo lông làm thịt không đầy chốc lát liền đem mấy cái này đều thu thập xong tân đồng mấy cái lòng heo lòng dê lòng hươu cũng đều cần à tạ thầm ngồi xổm ở một bên bóp mũi làm lòng nông hộ phổ thông khẳng định là cần nhưng mấy vị khách kia nhìn thân phận không bình thường nói không chừng sẽ không cần chất rửa ra đi, nếu bọn họ không ăn thầm ngươi hãy cầm về hầm canh đi, như bồi bổ. Tống tân đồng bên này đã thu thập được gần xong rồi, vương thị bên kia liền bắt đầu đem mấy khối thịt to đã chặt xong ném vào nồi, đẩy vung nồi lên liền bắt đầu nấu. Đại nha và dương thụ bọn họ thì đem nguyên con dê nướng lên, đồng thời lại đem bụng dê chứa đầy bỏ xuống đống lửa thiêu đến nóng hồi. Lại đem than củi toàn bộ để ở bên trên còn thỉnh thoảng bỏ than củi lên mặt trên chờ dê nướng nguyên con bên này xong rồi, bên này cũng gần được rồi. Mọi người nấu cơm, đồng thời tạ đại nghiêu bọn họ giúp đỡ đem dê với thỏ còn lại cũng xử lý luôn. Ước chừng giờ tuất canh ba thịt dê nướng xong rồi, thịt hươu cũng hầm xong rồi, lúc này mọi người mới vây quanh bàn ăn bày trong sân, tất cả đều là chậu to thịt heo thịt dê được quét mật bên ngoài lộ ra màu vàng mê người, hương vị nồng đậm làm người ta miệng lưỡi sinh tân mươi 352 Quản Thê Nghiêm. Đầu giờ tuốt đêm đã tối, đầy sao lấp lóe Vệ công tử và Giang Minh Chiêu mang theo mấy tiểu tử ngồi trên một cái bàn, đưa tay cầm lấy sườn dê nướng bề ngoài vàng kim óng ả bóng loáng gặm bên ngoài thịt khô vàng giòn, bên trong lại mềm mại tê mới, hương vị thịt dê xông vào mũi ăn rất ngon. Giang Tiểu Nhị gặm đến miệng đầy là dầu ăn ngon. Giang Văn cũng không ngừng gật đầu ăn rất ngon, ăn rất ngon. thịt ta nướng ăn ngon. Tiểu Bảo lập tức nói. Từ từ ăn, đừng nghẹn, tống tân đồng rót cho mỗi người một chén nước quýt qua đây, ăn người uống chén nước quýt vị hơi chua, giải ngấy tuyệt phối. Vệ công tử cũng không nhịn được nữa khen, chủ nghệ lục phu nhân rất tốt, chỉ một canh giờ, lại có thể đem cả con dê nướng ngon miệng như vậy, rất tốt. Nói như vậy là bởi nướng dê cần ướp ít nhất nửa ngày hoặc là một ngày, nhưng giống như nàng trực tiếp đem cả con dê đi nướng còn có thể nướng ngon miệng như vậy thực sự rất ít. Đa tạ vệ công tử khen. Tống Tân Đồng không đem chỗ nàng gặp may nói ra, chẳng qua là tìm thêm vài người, gia vị nêm nặng một chút lấy cái này bảo đảm thời gian nướng chế có thể hết sức ngon miệng. Đây là thịt hươu hầm, chấm nước chấm này ăn. Tống Tân Đồng bưng vài bát gia vị tới trên bàn, các ngươi ăn nhiều một ít trong canh hầm thêm không ít dược liệu hạ hỏa nên sẽ không bốc hỏa. Bên kia nhóm thị vệ với gã sai vặt cũng ăn đến miệng chảy đầy mỡ, còn có tạ đại nghiêu và hà nhị thúc cũng đều không ngừng nói ăn ngon. Tống Tân Đồng không có ghế trên, cùng ngồi trong phòng nhỏ trong viện với lục mẫu và tạ thầm các bà, cũng có thịt dê nướng này nọ, có điều đều là cắt xuống, trừ đại nha ra, mấy nữ thử còn lại khẩu vị cũng không phải rất tốt, cho nên ăn được so ra cũng nhã nhặn hơn một ít. Chờ nàng đơn giản dùng cơm xong rồi, bên ngoài các nam nhân đang uống rượu vui vẻ trò chuyện nói cười, mà cặp song sinh và hai tiểu công tử giang ra thì cầm xương ngồi bên cạnh gặm thỉnh thoảng khoa tay múa chân cái gì. Tống Tân Đồng và Tạ Thẩm Vương Thị các bà đi tới cạnh đống lửa nướng chế thịt dê, đem một bao thịt dê chôn dưới đống lửa cầm ra, vừa mở bụng dê ra, hơi nước cấp tốc chảy ra, lẫn vào còn có hương thơm thịt dê, nguyên tư nguyên vị cực kỳ chính tông. Vương Thị đem toàn bộ thịt dê ở bên trong đổ ra, chứa trong hai bồn to, bên trong còn có các loại nội tạng dê thêm chút muối cùng rau thơm, này liền bưng lên bàn phía trước. Tạ thầm cảm thán nói tân đồng ngươi thật là có phương pháp thịt dê này làm ra đến một chút mùi tanh cũng không có. Người cũng thấy đó ta cũng không có làm thế nào, liền thả nhiều chút rượu vàng cùng hoa tiêu còn có hành gừng tỏi này nọ có thể trừ đi một ít là một ít. Kỳ thực tống tân đồng còn ngửi thấy một luồng mùi tanh có người ăn thịt dê liền thích mùi vị này cảm thấy tanh rất thơm. Không thích liền cảm thấy thối không cách nào hô hấp tùy người mà khác nhau đi. Vẫn là ngươi khéo tay. Tạ Thầm nhịn không được thở dài nói, Tống Tân đồng ngại ngùng cười cười, canh giờ không còn sớm, Tạ thúc ngươi dự đoán còn phải chờ một hồi, ta liền đi về trước thu bà bà và Quyên Tẩu từ ngươi bọn họ còn đang ở nhà đâu, đứa bé làm ầm ĩ, ta sợ bọn họ bẩn không qua nổi. Tuy Tạ Thầm nói như vậy, nhưng sắc mặt lại lộ ra nét vui sướng làm bà nội người ta chặn cũng không chặn nổi. Ta để Vương Thầm cắt chút thịt dê, Thầm lấy một chút trở lại cho Quyên Tẩu bồi bổ một chút, hẳn là rất hữu dụng để xuống sữa. Tống Tân Đồng quay người đi vào phòng bếp đem thịt dê vương thị đã cắt sẵn ra lại cầm hai khối thịt lợn rừng cùng chút thịt hưu. Quá nhiều quá nhiều, người giữ lại chính mình ăn. Tạ thầm chỉ nghĩ lấy chút thịt dê liền đi. Tống Tân Đồng nhét thịt vào trong tay tạ thầm, không cần còn dư lại nhiều thịt dê như vậy, bọn họ ăn không hết để lâu sẽ hư. Nhưng những thứ này đều là mấy vị công tử đánh. Mấy vị công tử kia đều là người rộng rãi, đều là đồ dư, bọn sẽ không nói gì gì đâu. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói còn dư lại chọn cả hai con dê, đến lúc đó lại để cho bọn họ mỗi người nâng một con về là được. Này thực sự có thể, có cái gì không thể. Tống Tân Đồng lại đem chút nội tạng dê cho tạ thầm, nương và vân khai bọn họ không thích ăn nội tạng ta cũng liền không để lại đều cho thầm ngươi và hà nhị thầm bọn họ. Vậy ta liền nhận, tạ thầm hiểu được miệng đều không khép lại được ôm chừng gần 20 cân thịt và lòng từ bên cạnh cửa nhỏ đi ra ngoài, bước nhanh vào trong nhà chờ tạ thẩm đi rồi tống tân đồng lại đi tới bên ngoài nhìn đám thị vệ thỏa thích ăn thịt dê không khỏi cười cười các ngươi từ từ ăn bên này còn có rất nhiều thịt dê với thịt hươu mọi người nếu như chưa ăn no có thể đến bên này tự mình nướng nếu như thấy ngấy ở đây còn có rau đủ rồi đủ rồi giang minh chiêu đánh cái ở no nê những ngày qua cũng thường ăn thịt dê thịt hươu sao đều cảm thấy không ăn ngon như hôm nay Đó là hôm nay giang công tử các người mệt mỏi cả một ngày, buổi trưa lại không ăn cơm, đương nhiên là đói bụng. Tống Tân Đồng cười híp mắt nhìn Lục Vân Khai, dịu dàng hỏi, ngấy hay không? Uống nhiều chút nước quýt này. Uống rồi, không ngấy. Lục Vân Khai kéo Tống Tân Đồng ngồi sát hắn, dùng cơm chưa? Ăn no, ăn no. Tống Tân Đồng thấy trên bàn còn dư lại không ít thịt dê nướng, là không hợp khẩu vị với vệ công tử. Sao còn dư lại nhiều như vậy? Vệ công tử một bộ biểu tình đã ăn no, nhưng không ai dám pha trò hắn. Có điều chính hắn nhưng thật không ngại, vị rất tốt đã ăn no. Tống tân đồng cười cười, vậy ta để người dọn xuống hết mấy cái này. Dừng một chút lại nói, trong nồi nấu chút canh nấm, nếu như thấy ngấy có thể uống một chén giải ngấy. Không cần, thật sự là ăn không vô. Giang Minh Chiều không có hình tượng nằm trên ghế quay đầu nói với các thị vệ bên cạnh các ngươi bưng mấy cái này qua đó ăn. Một bàn bọn thị vệ kia bởi vì người càng nhiều, hơn nữa khẩu vị đều là đặc biệt lớn Hơn nữa bị tống tân đồng cắt xuống một ít vào buồn trong cho nên thịt dê nướng sớm đã ăn hết Bây giờ nghe đến Giang Minh chiêu triệu hoán, lập tức chuyển thịt dê nướng qua đó Còn đem mấy món như muộn thịt dê cũng chuyển qua đó, tiếp tục ăn uống thỏa thích Gia vị của đệ muội rất tốt, nếu có thể cho ta một ít thì tốt rồi Giang Minh chiêu ăn qua không ít thịt dê nướng nhưng vị cũng không có tốt như vậy Vừa lúc còn dư lại một chút, nếu như Giang Công Tử không chê liền cầm đi đi. Cái gọi là phối phương gia vị cũng chính là vài loại kia, na ná như nhau, hơn nữa đều là nghiền nát Giang Minh Chiêu muốn nhận cũng không nhận ra. Dừng một chút Tống Tân Đồng lại nói, vừa lúc thịt dê còn dư đều xử lý tốt, ngày mai lúc Giang Công Tử rời đi cùng mang đi luôn, trở lại có thể thử một lần. Vậy vừa lúc, Giang Minh Chiêu lập tức cười nói, mấy loại nấm lần trước đệ muội đưa cho ta có còn không? tẩu tử ngươi ăn rồi cứ nhớ mãi nhưng lĩnh nam thành cứ không mua được trái lại cắt thường tử lâu có nhưng lại không thể bán đơn nguyên liệu nấu ăn hiện tại thời tiết trở lạnh đã không mọc năm sau nếu tìm được lại liền đưa qua cho giang công tử các ngươi tống tân đồng nói giang minh chiêu cười nói vậy thì tốt trong mùa hè khắp núi có thể thấy tự mình đi lên núi tìm cũng được lục vân khai bất mãn nói không có thời gian tìm thay ngươi ai ai ai đệ muội đều đồng ý, ngươi còn có thể không đồng ý? Giang Minh chiêu oán giận nói. Lục Vân khai cười nhạt, nàng nghe ta, người đây cũng quản đến quá nghiêm đi. Giang Minh chiêu ra vẻ bất mãn hừ một tiếng. Lục công tử thương tiếc thê tử, đây là chuyện phải làm. Vệ công tử nhìn bộ dáng hai người tranh cãi không khỏi buồn cười. Năm sau chúng ta cùng đi thanh sơn săn tiện đường nhặt nhiều một ít loại nấm sám ngươi nói đó. Vậy nói định như vậy rồi, vệ công tử ngươi đến lúc đó cũng đừng từ chối a. Giang Minh Chiêu lập tức cười nói. Lục Vân Khai nhìn giữa hai người tựa như lại đạt thành hiệp nghị nào đó, cong cong môi, không lại nói chen vào. mươi 353, tư tỷ tỷ biến thành thầm. Ngày hôm sau, đoàn người Giang Minh Chiêu liền phải rời đi cặp song sinh kéo Giang Tiểu Nhị bọn họ không nỡ buông ra. Lần sau các ngươi lại đến chơi, tới mùa đông chúng ta còn đi vào núi bắt gà rừng. Được, Giang Văn gật đầu. Giang tiểu nhị nhìn sang đại bảo, lại nhìn về tiểu thúc nhà mình, bĩu môi nói lầm bầm, tiểu thúc ta không muốn trở về. Âm thanh quá nhỏ, Giang minh chiêu không nghe rõ, người nói cái gì. Ta nói ta không muốn trở về, ta muốn ở chỗ này chơi. Giang tiểu nhị lớn tiếng nói. Giang minh chiêu nhíu nhíu mày, người ở chỗ này chơi. Làm sơn đại vương, không đọc sách, cẩn thận nương ngươi cầm roi quất mông ngươi. Giang tiểu nhị biến sắc lập tức che mông, nhưng vẫn là theo lý cố gắng, ở đây cũng có thể đọc sách tỷ phu đại bảo khai giảng đường. Giang Minh chiêu sụ mặt vậy cũng không được. Giang tiểu nhị đều sắp muốn khóc, vì sao không được? Bởi vì tỷ phu đại bảo chỉ thay mọi người dạy vỡ lòng, ta nghe đại bảo nói ngươi đã học được tứ thư. Quản chi là không có cách dạy ngươi. Tống Tân Đồng nói, đâu ra không thể dạy à. Lục Vân khai thế nhưng đã thi thú tài rồi, tư thư ngũ kinh gì đó sớm đã học thuộc lòng. Như vậy à, Giang Tiểu Nhị vẻ mặt thương tiếc, mặc dù hắn ham chơi, nhưng vẫn biết là phải đọc sách. Tống Tân Đồng cười cười, không bằng chờ lần sau Tiểu Công từ nghỉ lại đến, đến lúc đó cũng có thể ở lâu một chút, đến lúc đó để đại bảo bọn họ lại dẫn ngươi đi lên núi bắt gà rừng, thế nào? Vậy được rồi, Giang Tiểu Nhị miếu máu thu hồi tư thế sắp khóc. Được rồi, lên xe ngựa đi. Giang Minh chiêu dẫn hai đứa bé ra ngoài, nhưng Giang Tiểu Nhị bọn họ thỉnh thoảng vẫn là quay đầu lại, đại bảo, ngươi đợi lần sau chúng ta đến. Đại bảo khô cằn nói, được. Tiểu Bảo phất phất tay, nhất định phải tới. Được, Giang Tiểu Nhị rất không nỡ đi về phía trước, leo lên xe ngựa sau lại thò đầu ra từ cửa sổ xe, lớn tiếng hỏi, lục phu nhân, đã xếp gà rừng chúng ta đi săn được chưa? Tống Tân Đồng không khỏi cười, hai vị giang tiểu công tử còn nhớ mãi không quên với hai con gà rừng kia đâu, bị vặt lông rồi còn không quên lấy dây thừng làm ký hiệu, sợ bị cầm nhầm, xếp rồi, để ở trong dương phía sau. Giang tiểu nhị nói cảm ơn, cảm ơn lục phu nhân. Không cần cảm ơn các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tống Tân Đồng nhìn theo đoàn người đánh xe ngựa ra thôn, quay người nhìn cặp song sinh hai mắt đỏ hồng, hai đứa khóc. Đại bảo mạnh miệng không có, không nỡ, Tống Tân Đồng lại hỏi. Tiểu Bảo gật đầu, rất lâu không thấy được. Không có việc gì, chờ mấy đứa nghỉ, bọn họ không đến, chúng ta liền đi lĩnh nam thành tìm bọn hắn. Tống tân đồng vỗ vỗ đầu hai cậu, đột nhiên cảm thấy hai cậu cao hơn rất nhiều. Năm ngoái vẫn chỉ tới bên hông nàng, năm nay sắp cao bằng vai nàng, nhìn thật là nhanh. Hai đứa nên đi đọc sách, ta, lại phải đọc sách. Cặp song sinh trên miệng mặc dù rất bất mãn nhưng vẫn là rất nhanh chạy về phía phòng học bởi vì hôm qua lúc đi săn còn xảy ra nhiều chuyện nhá, bọn họ phải nói tốt với cậu đàn nhi bọn họ một câu. Chờ sau khi Lục Vân khai đi phòng học giảng bài, Tống Tân Đồng đem thịt dê cùng thịt hươu còn dư lại trong bếp đều đặt trong hầm băng, còn có không ít xương, xương này đều lấy đến nấu canh so với xương đầu heo dinh dưỡng hơn rất nhiều. Mà dư lại gần chừng 100 cân thịt lợn rừng tống tân đồng phân chia Lưu lại mấy cân thịt còn lại để đại nha đưa đi cho thôn trường 10 cân thịt dư lại Và nội tạng các loại sẽ đưa đi sưởng cùng chuồng gà phía sau Như vậy cũng tiết kiệm được tiền mua thịt mấy ngày Cách ngày liền là ngày tắm ba ngày của em bé tạ ra Tống tân đồng và lục mẫu cùng đi tạ ra Đưa cho tiểu tả quân hai cái vòng đeo chân phân lượng rất nặng Để ta đeo lên cho tiểu quân quân ngươi Tạ thầm ôm đứa bé nhẹ tay lắc la lắc lư thiết đàn nhi chúng ta cảm ơn tân đồng thầm. Lập tức từ tỷ tỷ biến thành thầm, mẹ ơi ta mới 17 tuổi a Tống tân đồng nhịn xuống chua chát dưới đáy lòng, nhẹ nhàng sờ sờ hai má đứa bé đã dưỡng trắng nõn, sao thầm lấy cái tên thế này cho nó. Hiện danh dễ nuôi, thu bà tử ba hai cái bao đứa bé lại, sau đó đưa cho tống tân đồng, tân đồng ngươi thử xem, luyện tay nhiều một chút, đến lúc đó cũng không hoảng hốt. Tống Tân Đồng nhìn đứa trẻ bị nhét vào lòng, đáy lòng đặc biệt khẩn trương, nhưng vẫn là cố nén khẩn trương, nhẹ nhàng hoạt động một cái tư thế, như vậy được chứ? Có thể, Hà Nhị Thẩm nói, xem còn có hình có dạng, lục mẫu nhẹ nhàng kéo tay Tống Tân Đồng, để cho nàng có thể ôm được càng ổn thỏa một chút, sau đó khoa tay múa chân nói con có thể ôm một tay, tay kia có thể nhẹ nhàng sờ sờ hai má nó. Như vậy, Tống Tân Đồng dọn ra một tay, nhẹ nhàng sờ sờ hai má đứa trẻ ta có thể làm được. Có thể được có thể được chính là như vậy. Hà nhị thầm cười vang lên tân đồng học có hình có dạng vừa nhìn chính là người muốn làm nương. Ha ha ha, vạn hồng ôm đứa bé đã sắp nửa tuổi, trêu ghẹo nói, không phải sao, động tác nhưng dịu dàng. Lời này tổ tử nói, ta vẫn rất dịu dàng hiền thục. Tống tân đồng nhẹ nhẹ vỗ vỗ đứa bé lại ngủ tạ thầm, nó ngủ có phải nên để nó vào trong phòng không? Ai ta ôm vào trong phòng đi, tạ thầm nhận lấy đứa trẻ ôm vào trong phòng. Chờ đứa bé đi rồi thất đại cô bắt đại di các bà đều liền tiến đến bên người tống Tân Đồng Tân Đồng khoai lang thôn chúng ta cũng đào gần hết rồi Người xem lúc nào có thời gian chúng ta lựa khoai lang qua đây Những người này đều là thân thích dạ gia, Hơn nửa năm biết được nàng muốn thu khoai lang Hẳn là liều mạng khai vài mẫu đất hoang ra trồng khoai lang xuống Tùy tiện lúc nào cũng có thể Tống Tân đồng liếc mắt nhìn nhìn một ít phụ nhân bồn thôn đứng bên ngoài một cái, hiện tại trong thôn không ít người đưa khoai lang qua đó, sưởng sắp trồng không hết nếu không các ngươi muộn chút nữa lại đưa khoai lang qua đây. Sắc mặt thân thích tạ ra đổi đổi, muộn chút nữa đưa qua. Hay là không thu đi? Lập tức hoảng hốt hỏi, này không được vạn nhất sau này ngươi không thu làm sao? Thu bà bà liếc mắt nhìn mấy người này một cái, đều là thân thích nhà mẹ đẻ hòe hoa, bà cũng không tiện nhăn mặt bà thông ra, sưởng này chỉ cần mở ra khẳng định sẽ thu chỉ là đưa muộn chút cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Gần đây sưởng thu không ít khoai lang, sắp chất không hết, để ngươi muộn chút đưa tới cũng là không muốn bên kia sưởng chen không còn chỗ các ngươi không phải vội vàng trồng lúa mạch sao, không có thời gian lựa qua đây vậy chờ một khoảng thời gian đi. Thực sự còn có thể thu, thực sự còn có thể thu thu bà tự tức giận nói nếu như nàng không thu ta thu hết cho ngươi đây chính là bà thông gia ngươi nói a vậy ta liền nghe lời ngươi là là là là ta nói thu bà bà không vui đi ra ngoài bên ngoài trên bàn sắp bày cơm mọi người ra ngồi ăn xong sớm một chút rồi về nhà vừa lúc làm việc lời này mặc dù nói không xuôi tai nhưng mấy ngày nay chính là lúc trồng lúa mạch nhà người nông dân là thật thật tại tại rất bận rộn không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở đây Vừa nghe đến gọi cơm, tức thời mọi người đều đi ra ngoài, vội vàng ăn cơm xong, sớm trở lại một chút miễn cho làm lỡ thời gian. Trường 354, còn chưa sinh. Vào đông, trời liền đứt quãng nổi lên đại thuyết. Toàn bộ đào hoa thôn biến thành một mảnh trắng xóa, trở nên giống như màu cả trời đất. Sau khi thuyết rơi, Tống Tân Đồng liền không ra ngoài nữa, hơn nữa bụng càng lúc càng lớn cũng không được phép có sơ suất. Tống Tân Đồng ngồi ở trong phòng, tay ôm trà nóng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn tuyết đề trên ngói, một mảnh sạch sẽ hoàn mỹ, còn có giọt băng kết dưới mái hiên, óng ánh trong suốt, nhãn nhụi như thủy tinh vậy, chiết xạ ánh áng hoa mỹ. Xì xèo lò bếp ngoài phòng vừa mới đổ nước vào lại đun xong, Tống Tân Đồng mang ấm nước đứng dậy đi tới cửa, dọc theo mái hiên khô ráo đi tới cạnh nồi, mở vung nồi cầm cây muỗng rót chút nước sôi vào. Sau khi vào đông trời lạnh trong phòng không thiếu được ấm áp vẫn đốt lửa mỗi ngày nước phải đun mấy chục lần cho nên nếu nàng không lúc nào không nhìn trong nồi Nếu như là tống ra bên kia chỉ cần đốt trong phòng thì tốt nhưng bởi vì bên này cơ cấu phòng sớm đã làm tốt rồi Muốn trôn toàn bộ xuống cả cái viện đều phải sửa lại nhưng thực sự quá phiền toái cho nên trong mùa hè chỉ thu sửa lại phòng các nàng và lục mẫu một chút lục mẫu tiết kiệm ban ngày cũng không ở trong viện của mình mỗi ngày đều đến trong phòng tống tân đồng và lục vân khai ở tiện đường chiếu cố tống tân đồng này không nhìn tống tân đồng vác bụng bầu đi lại tập tễnh ở bên ngoài lục mẫu liền đặc biệt lo lắng rất sợ trên đất phía trước không cẩn thận dính nước lục mẫu thả xuống bình phong đang thêu trên tay vội theo ra thêm vài thanh củi một lần nữa xách ấm nước vào phòng lại đóng cửa phòng lại sao không gọi ta nương người chuyên tâm thêu con hoạt động một chút không có chuyện gì Tống Tân Đồng ngồi dựa vào ghế mềm đã bố trí thật thoải mái tiện tay cầm lên sổ sách tiểu lâu ở lĩnh Nam Thành vừa mới đưa tới tiếp tục xem, hai tháng trước buôn bán lời không ít bởi vì heo sữa quay, gà quay, vịt quay nàng đẩy vào tiểu lâu rất được hoan nghênh trừ heo sữa quay đắt một chút còn gà quay, vịt quay không thế nào đắt. Tiểu lâu còn có cung cấp dê nướng, có điều cái này phải sớm đặt trước các thực khách có thể cung cấp nguyên liệu nấu ăn qua đó. Cũng có thể để cho Tiểu Lâu bọn họ đi chọn mua, hai tháng 10 với tháng 11 này Tiểu Lâu liền nhận không ít dê nướng riêng, đều là khách hàng lớn không thiếu tiền. Giang Minh Chiêu còn mang theo các bằng hữu đi qua nướng mấy lần, dê nướng khẩu vị vô cùng tốt để các bằng hữu của hắn cũng thường xuyên qua đó Chiêu cố sinh ý. Mặc dù không sánh bằng những đại tiểu lâu như trạng nguyên lâu kia, nhưng trong tiểu lâu bậc trung đã xem như số 1 số 2, rất nhiều người đò mắt tiểu lâu bọn họ, nhưng ngại do Giang Minh chiêu che chở không ai dám đi gây chuyện thị phi. Cho nên chỉ cần 2 tháng trước mỗi tháng liền không sai biệt lắm có 5-6 ngàn lượng vào sổ, đương nhiên trừ đi giá thành khác cùng với thu thuế ra, dự đoán có thể có 4-5 ngàn lượng hiện tại ngân phiếu cũng đưa tới. Hiện tại đã mùng 10 tháng chạp, tiểu lầu tối đa làm tới 26 tháng chạp nên nghỉ, phải đợi tới mùng 8 năm sau mới khai trương một lần nữa, xem như là một luật lệ đi. Hiện tại Tống Tân Đồng lấy sổ sách nhìn một cái, nếu như không có vấn đề liền đưa trưởng quỹ an bài phát tiền tiêu vặt hàng tháng với tiền thưởng Lục mẫu thấy nàng vẫn đang tính sổ, khoa tay múa chân hỏi con có cần xem giúp không? Không cần nương, trưởng quỹ đều viết xong, con liền tùy tiện nhìn xem, nghĩ đến bọn họ cũng sẽ không lừa gạt. Tống Tân Đồng đối với mở ám trong đó vẫn có thể nhìn ra được đại khái, không có vấn đề lớn liền lười quản. Giống như chọn mua rau thịt gì gì đó nhất định sẽ có chút mở ám, chỉ cần không quá phận Tống Tân Đồng cũng lười tính toán, chỉ cần di động trong phạm vi cho phép nàng cũng sẽ không tính toán. Lục Mẫu cười nói, điều này cũng đúng. 20 tháng chạp giang công tử bọn họ còn có thể đến vận một nhóm miến cuối cùng, sau sẽ không qua đây nữa, nương người nói xưởng đến lúc đó liền đình công. Hay là chờ đến 25 tháng chạp lại đình công? Lục mẫu khoa tay múa chân nói, khi đó liền ngừng đi cũng bận rộn hơn nửa năm, nên nghỉ ngơi một chút. Vậy nghe nương, tống tân đồng cầm tiền thưởng cùng tiền tháng tháng chạp tạ nghĩa viết tính toán một chút, nếu không sau khi đình công lại mời mọi người ăn cho ngon một bữa. Tiểu lầu bên kia đều là cuối năm sẽ cùng nhau ăn một bữa ngon, có chút tương tự với loại tiệc cuối năm của công ty kiếp trước tổng kết quá khứ triển vọng tương lai. Có thể... Lục mẫu cười dịu dàng, khoa tay múa chân nói thế nhưng chuồng thỏ sau núi bên kia không rời được người, có muốn để bọn họ về nhà qua năm không? Còn còn phải hỏi bọn họ, Tống Tân đồng nhớ thôi nhị bọn họ mặc dù ký thân khế, nhưng nhà cũng còn có mấy huynh đệ cùng mẹ già làm ruộng, trước đây ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đoàn tụ. nếu như phải đi về ta liền thỉnh người trong thôn giúp đỡ một chút, nếu như không về, bọn họ cũng có thể để người trong nhà cùng qua đây qua năm lục mẫu gật đầu lúc trước vì sao không hỏi tình huống trong nhà bọn họ đâu trái lại là sơ sót của con con vốn không nghĩ tầng này tống tân đồng ngượng ngùng nói chậm chút nữa con qua hỏi một chút lục mẫu gật gật đầu tiếp tục thêu bình phong tấm bình phong này đứt quãng đã thêu hơn nửa năm thời gian còn mới thêu phân nửa lại kéo dài xuống thu năm sau có thể thêu xong đã không tồi rồi Mấy năm trước lục gia đều dựa vào tú nghệ xuất sắc của lục mẫu sống qua, nếu không cũng không cách nào xây được cái viện lớn như thế. Tú nghệ tú ở đây là theo tú nghệ là tài theo thùa. Tống Tân đồng xem sổ sách một hồi, cảm thấy mắt có hơi căng, xoa xoa mắt, dương mắt liếc nhìn bên ngoài hoa thuyết lại bay lên, rơi trên không cửa sổ, dính nhiệt khí thoáng cái liền hóa thành nước, biến mất không thấy. Có hơi gió tống tân đồng đóng cửa sổ trong phòng vẫn sáng sủa như trước nàng đi tới bên đầu giường Đem quần lót trẻ con mặc đặt trên giường đều gấp tốt bỏ vào ngăn tủ mới làm bên cạnh Bên trong tất cả đều là quần áo trẻ con đều giặt sạch sẽ chỉ chờ chủ nhân của chúng ra mặc Tống tân đồng ưỡn cái bụng bầu đi về ghế tựa bên cạnh thở dài một hơi Nương sao nó còn chưa ra à đại phu nói là chừng mùng người Lục mẫu cười khoa tay múa chân nói gấp cái gì đâu còn chưa tới lúc đại phu nói là trong tháng chạp có thể là nửa tháng đầu cũng có lẽ là nửa tháng sau đừng hoảng hốt con chính là hoảng hốt a tống tân đồng sờ sờ bụng khẽ oán trách lại không ra cảm giác sắp lăn lộn điên rồi buổi tối cứ ngủ không ngon còn chuột rút sinh sớm một chút cũng không cần vất vả như vậy trái phải chẳng qua non nửa tháng đừng sợ lục mẫu chấn an nàng đói bụng sao trong phòng bếp hầm canh thịt dê hiện tại hẳn là có thể uống nương bưng một chút qua đây cho con Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, hình như đích thực là đói bụng Vậy cảm ơn Nương, Lục Mẫu ra khỏi phòng, dẫm thuyết động hơi mỏng ra viện Đi về phía trước, vừa mới đi vài bước liền nhìn thấy Lục Vân Khai từ bên ngoài đi đến Nương, sao đứng ở bên ngoài, gió lại nổi lên, cẩn thận nhiễm phong hàn Lục Vân Khai lo lắng đỡ Lục Mẫu đi vào phòng Lục Mẫu đứng ở nơi khô giáo, cao mày khoa tay múa chân hỏi Con nhưng nói với Tân Đồng cái gì, mấy ngày nay nàng hình như có chút nôn nóng Mấy ngày nay nàng vẫn chưa từng ngủ ngon, lục vân khai thở dài một hơi, có lẽ là có chút sợ. Vậy con chấn an nàng nhiều chút, đừng có vì con là nam tử, là người đọc sách sẽ không săn sóc thê tử, biết không? Lục mẫu vẻ mặt yêu thương khoa tay múa chân, trong nồi ta hầm canh thịt dê, đang muốn đưa đi cho tân đồng, con cũng tới uống một chén, thê thề cũng sẽ không lạnh. Không cần, nương người uống nhiều một chút, con ở trong phòng học không lạnh. Trong phòng cũng sắp xếp làm ấm, phòng bếp bên ngoài đun nước, nhiệt khí liền theo thông đạo tiến vào phòng học ấm áp dễ chịu. Lục Vân Khai nói liền đi về phía thư phòng, con đi lấy sách, còn phải đi về giảng bài cho bọn hắn. Tốt cẩn thận chơn. mươi 355, nghỉ. Trong nháy mắt liền tới ngày 20 tháng chạp hôm nay, gió lạnh thấu xương, tuyết trắng bay tán loạn. Hôm qua xưởng đã đình công, trừ miến chưa làm ra, còn lại miến đã hong khô phơi nắng tốt rồi đều đã xếp lên đưa đi bến tàu. Vào đông sau 2 tháng này xưởng tăng ca thức đêm làm gần 10 vạn cân miến, không sai biệt lắm có gần ngàn lượng thu vào. Chờ quản sự giang ra vừa đi, Tống Tân Đồng liền cùng tạ nghĩa kết toán tiền công của xưởng cho mọi người, lại cho mỗi người gần 2 lượng tiền thưởng tương đương với 2 tháng tiền công cho mọi người. Biến tướng song lương cuối năm coi như là khao mọi người do 2 tháng cuối năm này vẫn tăng ca thức đêm làm, mặc dù nàng không có nói chuyện tiền thưởng cùng gia công, nhưng hà nhị thúc bọn họ đều làm đặc biệt ra sức trong xưởng vẫn cùi lửa không ngừng toàn bộ xưởng đều nóng hừng hực hà nhị thúc bọn họ đều là cười quần áo để trần cánh tay đến cặm cụi làm việc còn không ngừng chảy mồ hôi có thể thấy bọn họ ra sức bao nhiêu nhiều như vậy tạ đại như sờ sờ bạc trong hà bao không sai biệt lắm có ba lượng bạc đây so ra nhưng gấp hai lần tiền công vốn có tân đồng có phải ngươi tính sai rồi hay không tống tân đồng nhìn tạ thúc vẻ mặt hàm hậu không khỏi cười rộ lên tạ thúc không có sai hai tháng này mọi người vẫn đều bận rộn không ngừng ta phát tiền thưởng thêm cao một chút cho mọi người cũng là nên vậy cảm ơn tân đồng ngoài liêu tam gia thôi thiết trụ bọn họ lập tức lớn tiếng nói cảm ơn trên mặt là vui sướng ước chế không được năm nay làm gần bảy tám tháng thế nhưng bà kiếm được còn nhiều hơn so với ba bốn năm trước năm nay cuối cùng có thể qua một năm tốt không cần cảm ơn nhưng thứ này đều là mọi người nên được tống tân đồng cười nhạt nói chắc hẳn hôm qua tạ nghĩa đã nói qua với mọi người từ hôm nay xưởng liền nghỉ phép đã nói còn nói hôm nay muốn tỉnh chúng ta một bữa no đủ đúng ta để người làm cơm trong xưởng chuẩn bị cho mọi người món ngon cùng rượu ngon mọi người uống chút rượu náo nhiệt một trận tống tân đồng lớn tiếng nói vậy thật tốt nhưng đa tạ ngươi tân đồng hà nhị thúc lớn tiếng cười nói tân đồng năm sau chúng ta còn có thể làm việc ở chỗ ngươi không lại một người hỏi Tự nhiên có thể, Tống Tân Đồng gật đầu, hiện tại xưởng đã có gần 60 người, 40 người đều là người trong thôn. Tân Đồng, hôm kia thôn trưởng nói thôn chúng ta có hơn 80 hộ, muốn để ngươi thay đến. Tạ Nghĩa ở bên nhỏ giọng nói, Tống Tân Đồng mấp máy môi, chuyện này nàng cũng biết, chỉ có điều những người này đều đã dùng quen rồi, nàng không quá muốn đổi. Nhưng hơn phân nửa người này cũng có thể xây nhà mới, nửa người kia thì đều dựa vào bán khoai lang buôn bán lời chút bạc, vẫn là kém một ít hải nhị thúc bọn họ bên cạnh cũng nghe thấy lời của tạ nghĩa có vài người đáy lòng lập tức lo lắng lên nếu quả thật đồi bọn họ xuống vậy thu nhập gần một lượng bạc mỗi tháng cũng không có tân đồng ngươi không cần chúng ta tân đồng vừa rồi ngươi còn nói để chúng ta năm sau tới chấm tống tân đồng nhíu nhíu mày nói với tạ nghĩa Năm sau ta còn muốn để người trong thôn giúp đỡ chồng ớt Đến lúc đó chồng càng nhiều càng tốt Nếu như bọn họ đều tới đây làm việc thì thời gian đâu ra quản cái kia Sang năm lại nói đi Nếu như xưởng bên này quá bận Lại mời nhiều người qua đây một ít cũng được Chuyện này hắn cũng không có quyền quyết định Tạ nghĩa cũng không tiện nói cái gì nữa Tống Tân Đồng nói Được rồi, 16 sang năm xưởng chúng ta khởi công lần nữa Đến lúc đó mọi người đến xưởng tập hợp Nếu như không tới ta xem như các người không muốn tới Sẽ không sẽ không, việc này so ra khá hơn cạm cụi làm việc bên ngoài nhiều, xét đánh mưa rơi hồng thủy tới chúng ta đều đến. Thành, liền nói tốt như vậy đi. Tống Tân Đồng nhìn nhìn đại đường ăn cơm bên kia đã bày xong bát đũa, mọi người có thể đi ăn cơm. Ừ ừ ừ, wow, nhiều như vậy. Thật phong phú, có gà có vịt còn có tôm hùm xưởng bên này sớm đã chuẩn bị cơm chưa phong phú tất cả người làm việc ở xưởng đều cùng nhau tới dùng cơm có điều không lưu hành mang người nhà chỉ có người làm việc ở đây mới có thể tới không nhiều món chỉ sáu món mặn một canh lớn nhưng phân lượng đặc biệt đủ thịt heo hầm miến củ cải thiêu thịt mỡ ma rụ thiêu vịt gà nướng khoai tây cá kho tàu tôm hùm nước ngọt cay còn có một canh thịt dê Thịt dê làm canh là dê đại nha mấy ngày trước đi vào núi bắt về, lấy 20 thịt dê cùng xương đầu dê đến hầm, bên trong còn có không ít dê tạp vị vô cùng ngon. Dê tạp các loại bộ phận còn thừa như lòng này nọ của dê. Tổng cộng 76 bàn, chen chúc nhét gần 70 người, chừng người trong xưởng ra còn có 6 người ở chuồng gà, mọi người ăn uống thỏa thuê cái bụng no tròn. Tống Tân Đồng nhìn nhìn khu phơi nắng phía sau có không ít miếng phơi nắng, cơ hồ đều là hôm qua treo lên, bộ ráng bị gió thổi khô một nửa. Một mảnh khô phơi nắng này gần 2 mẫu, chi chít một mảnh, nếu như phơi nắng khô không sai biệt lắm có mấy trăm cân miến. Đông ra, nồi lớn bên cạnh không có nhóm lửa, miến này sợ là phải phơi 5-6 ngày mới có thể triệt để khô này. Công nhân cũng là muốn sốt ruột về nhà, càng về trễ, trên đường càng không dễ đi. Không có việc gì các ngươi trở về cũng được, bên này chúng ta sẽ nhìn chằm chằm. Tống Tân Đồng quay đầu nói với Dương Thụ cách 2 ngày qua xem, nếu như được rồi liền thu vào. Dương Thụ gật đầu cô nương yên tâm, ta đều nhớ kỹ. Công nhân cảm kích khom lưng cúi đầu về phía Tống Tân Đồng, đa tạ đông ra. Không ngại, Tống Tân Đồng nhìn các công nhân đang thu thập hành lý có gần xế chưa đi một buổi trưa, đánh giá tối giờ tuất liền tới nhà, ở nhà cũng chỉ có thể sáng sớm mai đi, đi một ngày, lại tìm chỗ ở một đêm, lại đi một ngày. Tống Tân Đồng để Dương Thụ đánh xe đưa những người này đến huyện thành, như vậy cũng có thể tiết kiệm một ít thời gian. Từ nhà kho đi ra, lại tới đại sảnh ăn cơm, phần lớn người đều đã ăn xong rồi, thôi nhị thức phụ đi tới trước mặt Tống Tân Đồng, đông ra, vậy xế hôm nay chúng ta cũng theo mọi người cùng về nhà qua chúng ta liền trở về gấp. Tốt, mấy ngày trước Tống Tân Đồng đã nói với bọn họ, một nhà thôi nhị vài ngày trước thu được tin nhà cũ truyền tới, nói lão mẫu trong nhà ốm yếu cho nên muốn về xem. Mà trương gia tỏ vẻ không quay về, nhà cũ mặc dù có đại ca nhị ca, nhưng từ nhỏ sau khi bị bán ra ngoài liền ít về nhà, trừ bỏ mấy năm trước cha nương vẫn còn từng trở lại. Cho nên trương gia liền lưu lại lo cho chuồng thỏ bên kia, ngày đông sau khi tuyết rơi không có thả thỏ ra nữa, chỉ là giúp cho ăn với quét thước, bọn họ vẫn là làm hết được. Có điều trương gia đang chuẩn bị vài thước phải cùng ít đường các loại này nọ, để thôi nhị thức phụ lúc đi ngang qua trương gia thôn giúp đưa một chút. Trương gia, nếu các ngươi quá bận không làm nổi liền nói với Dương thụ, chúng ta tìm hai người qua hỗ trợ." Tống Tân Đồng nói với ba người Trương gia. "Không cần đông gia, chúng ta còn làm được. Trương gia tức phụ cũng là người tài giỏi, một nữ nhân đỉnh hai nữ nhân, cộng thêm tiểu Thúy đặc biệt hiểu chuyện, có khả năng làm không ít việc." "Tốt lắm." Tống Tân Đồng gật gật đầu, hiện tại chuồng gà chuồng thỏ đã bắt đầu giống cung ứng cho tiểu lầu bên kia, khu món khô thêm hai món tiện mang đi như thỏ cay, thỏ lạnh cay, đương nhiên còn có món nóng, thỏ nhảy cầu, đệ nhất thỏ hương cay, rất được hoan nghênh. Hơn nữa còn bắt đầu cung ứng cho tiểu lầu ở lĩnh Nam Thành, nói chung, sinh ý phát triển không ngừng. Trường 356, bé con sinh ra. Vào đêm, gió lạnh gào thét, đại thuyết bay tán loạn. Tống Tân Đồng ngồi ở trên giường, trong tay cầm một sấp ngân phiếu, chậm rãi đếm, cộng thêm bạc của cặp song sinh tổng cộng 7 vạn lượng tướng công, chúng ta đã kiếm về bạc mua cửa hàng. Nhanh như vậy, Lục Vân Khai không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể kiếm về. Hai tháng này chúng ta đẩy ra món mới, mọi người đều rất thích cho nên hai tháng này tăng không ít. Tống Tân Đồng cười hì hì thả ngân phiếu lại vào hộp gỗ. Chuồng thỏ cùng chuồng gà của chúng ta phía sau cũng bắt đầu sản xuất, đã đẻ trứng, còn có tiểu lầu cửa hàng khác cũng tới lấy chỗ chúng ta lấy hàng, chỉ một tháng chạp này, không sai biệt lắm buôn bán lời chừng một trăm lượng. Nàng bán cho người ngoài tiểu lầu chúng ta có đủ không? Lục Vân khai hỏi, đủ, Tống Tân Đồng nói mỗi tháng ta đều thả gà con với vịt con vào. đến bây giờ gà vịt có gần bốn năm nghìn con hơn nữa những tiểu lầu kia đều là lấy gà vịt giết sẵn về. bọn không cần lòng cùng chân gà chân vịt cổ vịt này nọ tiểu lâu chúng ta vừa lúc muốn còn không cần tiền. tống tân đồng nghĩ không dùng tiền liền vui vẻ đến không được. có điều mấy ngày nay trương gia sắp bận không qua nổi ta tính toán sẽ mời thêm hai người chuyên giết gà vịt trong thôn. Trước là thỉnh hai người, hiện tại sau khi thôi ra đi, hai người liền quá bận hơn nữa cuối năm rồi, người mua gà vịt đặc biệt nhiều chứ từ lâu ra còn có chút người buôn gà vịt cũng từ chỗ nàng đây chọn mua. Để dương thụ đi làm cũng được nàng đừng mọi chuyện đều để bụng. Lục Vân Khai ngồi ở đầu giường kéo chăn che lại đôi chân sưng phù của nàng, đừng để lạnh. Tống Tân Đồng đưa cháp cho Lục Vân Khai, sau đó nằm chồng vó trên giường chúng ta có thật nhiều bạc thật nhiều bạc a Tiểu tham tiền. Lục Vân Khai bật cười nói, sau này chàng thư mực phiêu hương, mà ta hơi tiền quấn thân, chàng có thể ghét bỏ ta hay không à. Tống Tân Đồng không được tự nhiên sờ sờ cái bụng nhô ra cao cao của mình, ôn nhu hỏi. Sẽ không, Lục Vân Khai tới gần cổ Tống Tân Đồng, người người thơm. Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười, giơ tay lên đẩy vai Lục Vân Khai, học với ai? Tự học thành tài. Lục Vân Khai cúi đầu hôn hôn chán Tống Tân Đồng, giọng ôn nhuận hỏi, nương nói mấy ngày nay nàng có chút nôn nóng, là thế nào? Bé con vẫn không ra ta có thể không vội sao? Tống Tân Đồng soang mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, hiện tại lại qua 10 ngày, nó còn không ra cũng không biết có phải sợ lạnh hay không, không muốn ra. Hẳn là vậy, để nó lại chờ mấy ngày. Lục Vân Khai hôn lên môi Tống Tân Đồng, chờ nó đi ra ta lại giáo huấn nó. Ân! Tống Tân Đồng khẽ cười cười, chưa nói sợ hãi ở đáy lòng, sinh con nhưng là phải rất nửa cái mạng hơn nữa thân thể của nàng cũng còn chưa phát dục hoàn toàn liền muốn sinh, nghĩ một chút đều thật lo lắng. Canh giờ không còn sớm, ngủ nhé. Hay là ta niệm niệm thơ cho đứa nhỏ. Tống Tân Đồng mím môi cười, đừng niệm chàng trò chuyện với nó, có lẽ nó liền ra sớm một chút cả ngày cái bụng lớn ta đi đâu đều bất tiện. Lục Vân Khai, đâu có người ghét bỏ đứa nhỏ như chàng vậy. Tống Tân Đồng xì một tiếng, vươn tay chọc chọc lồng ngực của hắn, nói như chàng không chê vậy, ban đêm người nói những lời đó là ai. Lục Vân Khai bắt lấy bàn tay trắng nõn như ngọc của Tống Tân Đồng, cười nói, vậy ta nói với nó. Nói rồi đưa tay áp lên bụng Tống Tân Đồng, mềm mại nói, hài nhi, nếu như chờ đủ rồi, liền ra sớm một chút, phụ thân dẫn con đi nhìn tuyết trắng áp mãn chi. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên bụng đau, kinh hô một tiếng ôi. Thế nào? Lục Vân Khai vội hỏi, lại đạp nàng. Không phải, Tống Tân Đồng ôm bụng cảm giác phía dưới có nước chảy ra. Ta, hình như ta muốn sinh. Lục Vân Khai hoảng sợ giật mình thất thần, không xác định nàng đang nói cái gì, nàng nói cái gì. Ta nói hình như ta muốn sinh. Chàng nhanh đi gọi nương Tống Tân Đồng nói xong lại cảm thấy không đúng, không được chàng trước nâng ta dậy, đừng để ướt giường Thế nhưng Lục Vân Khai đâu còn nghe được nàng nói cái gì, nhanh như chớp chạy ra ngoài, ngay cả áo ngoài cũng chưa mặc liền chạy ra ngoài. Tống Tân Đồng vươn tay về phía Lục Vân Khai, nhưng người đã không thấy đâu, người này gấp cái gì à? Tống Tân Đồng chống người ngồi dậy, nâng bụng xuống giường, lúc đứng càng cảm nhận được nước gì gì đó chảy xuống, cảm giác như tè ra quần vậy. Chấm. Chờ lúc lục mẫu hoảng hốt cuống quít chạy tới Tống Tân Đồng đã đi tới phòng sinh sát vách đã sớm bố trí trước đó, đã đang ôm bụng ngồi trên mép giường, nhịn đau nhìn về phía cửa. Lục mẫu vọt vào chạy tới cửa khoa tay múa chân để nàng nằm xuống trước con nằm trước vân khai đi mời đại phu rồi. Tống Tân Đồng cố nén chấn định gật gật đầu, con trước nằm ở đây một hồi ta đun thêm chút nước. Tống Tân Đồng gật đầu. Lại qua thời gian uống cạn chén trà, vương thị và thu bà bà tạ thầm bọn họ đều chạy tới, nhìn thấy nhiều người như vậy đều ở đây, đáy lòng tống tân đồng mới không luống cuốn như vậy, nhưng bụng không ngừng đau làm nàng nhịn không được kêu thành tiếng. Lục vân khai kéo đại phu bước nhanh chạy vào viện, vừa vào trong viện liền nghe thấy tiếng tống tân đồng kêu đau đớn truyền từ trong phòng tới, không khí tràn ngập mùi máu nồng đậm, làm hắn hoảng hốt đến hỏng, vẻ mặt trắng bệch nói, đại phu ngươi mau xem xem một chút cho nương từ ta, nàng sao lại đau như thế Phụ nhân nào sinh con không đau. Đại phu tức giận nói, ngươi đừng củ cưa củ nhằng, chớ làm lão già ta ngã. Xin lỗi đại phu, đại phu khoát tay áo ta thấy ngươi vẫn là nhanh chóng mặc áo bông vào, đừng nhiễm phong hàn. Dương thụ ở bên nói, cô ra, ngài đi mặc quần áo trước ta mang đại phu đi ngoài sảnh ngồi một hồi. Lục vân khai cúi đầu nhìn nhìn chính mình ăn mặc quần áo đơn bạc, lúc này mới cảm thấy trên người lạnh lẽo thấu xương, lào đảo về phòng mặc quần áo dày vào, lại chạy đến đứng ngoài phòng tống tân đồng sinh, không ngừng nhìn vào trong. Nửa đường nhìn thấy một chậu máu loãng bưng ra ngoài, tim lục vân khai bị hung hăng nhéo lên, cảm giác như sắp hít thở không thông, nghe thấy tiếng tống tân đồng đau đớn kêu chân hắn mềm đi về phía phòng, vừa mới tới cửa liền bị vương thị ngăn cản cô ra, trong phòng huyết khí nặng ngài chứa vào. Lục vân khai nói liền muốn xông vào trong Không được ta muốn nhìn nàng, ta ở, nàng liền không đau Vương thị cô ra ngài xem mình là ma phi tán à Ma phi tán là tên một loại thuốc giảm đau thời đó Tống tân đồng nghe thấy động tĩnh bên ngoài, ách giọng nói, để hắn đừng vào Ta như bây giờ thật sự là quá xấu Hiện tại nàng toàn thân là mồ hôi, tóc mất trật tự há hốc mồm kêu to Đôi chân cũng mở to ra tư thế quá khó coi Nàng không muốn lục vân khai nhìn thấy bộ dáng nàng xấu Chờ khi nàng sinh xong giữa cái mặt đẹp đẽ nằm trên giường Lúc đó ngươi vào đi Cô ra, ngươi nghe thấy chưa Vương thị đến cửa liền muốn đóng cửa Giọng lục vân khai run rẩy nói ta không chê nàng ta vào Không cho phép vào nếu không ta không sinh Tống tân đồng giống lớn nói Tạ thầm ôi một tiếng tân đồng ngươi giữ lại chút sức sắp dùng sức a. Thu bà bà quát về phía lục vân khai Ngươi mau ra chút đừng quấy nhiễu tâm thần tân đồng Lục Vân Khai chờ mắt nhìn cửa bị vương thị thình thích một cái đóng lại, đại nha như là môn thần chắn cửa cô ra, ngài đứng xa một chút. Lục Vân Khai lui về phía sau hai bước, lại ở trước cửa nói, tân đồng, ta ở bên ngoài với nàng. Đêm rét gió giả dích tuyết bay phiêu linh, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng là vụn sáng trong cả thế giới trắng bạc giống như chỉ một chớp mắt liền có thể thắp sáng cả thế giới vậy. Hoa tuyết tuôn rơi bay xuống, khắp nơi vắng vẻ, phút chốc một tiếng khóc nỉ non của trẻ sơ sinh vang lên trong đêm tuyết này. mươi 357, là một nữ hài. Tiếng khóc to rõ nỉ non làm toàn thân Lục Vân khai giật mình, làm hắn cầm lòng không được đi về phía cửa, vội vàng hỏi, là sinh sao? Sinh, sinh, thành âm kinh hì của tạ thầm từ trong phòng vang lên, rất nhanh mở cửa ra, tạ thầm ôm một cái gói đồ nhỏ bị bao kín mít đi ra. Tân đồng thế nào? Lục Vân Khai nói liền đi vào nhà, nhưng còn chưa có vượt qua cánh cửa lại bị tạ thẩm ngăn cản, bên trong còn đang dọn dẹp ngươi trước chớ vào. Nói lời này, bà thuận tay đưa đứa bé bị bao kín mít nhét vào trong tay Lục Vân Khai, mau nhìn xem đứa nhỏ tân đồng sinh cho ngươi. Toàn thân Lục Vân Khai cứng ngắc ôm cái nắm mềm bị bọc thành một cục không dám dùng sức rất sợ không cẩn thận làm con bé bị thương. Là một khuê nữ xinh đẹp đẹp như nương nàng. Tạ thẩm nói, Lục Vân Khai sừng sốt một chút là nữ nhi tạ thẩm nhíu nhíu mày trước nở hoa sau kết quả thân thể tân đồng tốt mấy năm nữa là có thể ôm hai ngươi đừng nóng lòng thẩm ta không phải ý đó lục vân khai vội vã giải thích hắn không có biện pháp nói cho tạ thẩm rõ hắn thích đứa bé này bao nhiêu đây là đứa bé tân đồng sinh cho hắn sao hắn có thể không thích trước kia nói nếu là một tiểu tử, nhất định phải giáo huấn cho tốt một phen nhưng hiện tại biết được là một khuê nữ hắn nỡ nào chứ thương yêu cũng không kịp lục vân khai nhìn đứa bé đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nhiều nếp nhăn đáy lòng mềm thành một đoàn lông của con bé rất dài tóc rất dày là một tiểu mỹ nhân bại hoại vì bị bó buộc ở bên trong hai tay hai chân không thoải mái dãy dụa thân thể nhỏ bé thỉnh thoảng hừ hừ hai tiếng kháng nghị tạ thẩm thấy lục vân khai đích xác rất thích đứa bé này không giống như nói dối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tuy bà là người ngoài Nhưng coi như là nhìn tân đồng lớn lên, đem tân đồng xem như nữ nhi đối đãi. nếu như vì sinh khuê nữ mà bị nhà chồng bất mãn, bà cũng là có một chút đau lòng. Trong phòng rất nhanh được dọn dẹp xong rồi, tống tân đồng cũng bị rời vào phòng ngủ, đại phu trần mạch sờ tròm dâu nói, khí huyết có chút thiếu còn lại không có vấn đề gì ta khai mấy thang thuốc ôn bổ uống là được chỉ là lúc ở cữ không thể lười biếng. Tốt đại phu, ta mang thiếu vài vị thuốc, ai cùng ta tới y quán lấy. Đại phu mang theo một ít thuốc sản phụ thường dùng, thuốc trợ sản, thuốc cứu mạng, thuốc cầm máu, thuốc ôn bổ các loại, nhưng thuốc ôn bổ vừa rồi dùng một chút đi nấu dùng để giúp sản phụ tăng khí lực hiện giờ liền thiếu phân lượng. Ta tiễn đại phu thuận tiện đi lấy thuốc. Dương Thụ lập tức nói. Lục Vân Khai vội đưa phí đến khám tại nhà cùng một hồng bao năm lượng bà cùng nhét cho đại phu, đa tạ đại phu. Đại phu nhận lấy bạc cảm thụ trọng lượng một chút liền biết hôm nay đến đây một chuyến không thiệt lập tức đến đặc biệt nhiệt tình khách khí, đây là thầy thuốc ta nên làm. Chờ sau khi Dương Thụ cùng đại phu cùng nhau bốc thuốc, Lục Vân Khai quay người về viện của mình, hoa thuyết bay tán loạn, sân sớm đã quét sạch trước đó lại dồn lên một tầng hoa thuyết hơi mỏng, đại nha đang quét sân, tạ thầm các bà đều ở trong phòng, nhỏ giọng nói chuyện với Tống Tân Đồng. Tống Tân Đồng vuốt bụng bẹp lại nhìn nữ nhi đặt trong nôi bên cạnh một chút mặt mày cong cong ý cười nồng đậm toàn thân tản ra ánh sáng tình thương của mẹ. Người trái lại là đứa có phúc, trước trước sau sau không quá hai canh giờ liền sinh. Tạ thầm cười nói, ngươi xem quyên tẩu tử ngươi, nửa đêm liền đau bụng sinh bảy tám canh giờ đâu thẳng đến giờ mùi buổi chiều mới sinh hạ. Không phải sao, thu bà bà nói có điều ngươi cũng tâm đại, ban ngày sau không có cảm giác. Có chút đau từng cơn, có điều không giống cái loại đau dày vào tâm can quyên tẩu tử nói đó, ta cho rằng chỉ là lúc ban ngày tính sổ ở xưởng làm mệt mỏi, nghĩ về nhà nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, đâu biết được. Tống Tân Đồng thực sự cảm giác mình vận khí thật quá tốt, bản thân không chú ý không nói, còn có thể sinh ra thương đối thông thuận, thật là ông trời phù hộ. Ban ngày còn đi đây đi đó, buổi tối liền sinh. Tạ thầm không khỏi cười nói, cũng thực sự là quá nhanh. Tống Tân đồng hì hì cười cười, nàng nhớ một người bạn kiếp trước đã nói một chuyện xưa thế này, người bạn kia của nàng là người nông thôn, sau đó mới đến thành lớn định cư, mẹ của người bạn kia mang thai, mang thai hơn 9 tháng, còn đi trong ruộng, cõng dơm dạ, còn đi chỗ đánh gạo, cõng gạo đã đánh tốt, kết quả buổi tối liền sinh. Không kém bao nhiêu với đại đa số nông hộ ở đào hoa thôn đâu, người nơi này mang thai cũng xuống đất làm việc, có vài người sinh xong có điều kiện ở cữ, sinh 2-3 ngày liền xuống ruộng làm việc. Nàng sinh thống khoái như thế cũng không tính cái gì, có điều loại đau này còn thật là đau, đau đến nàng cũng muốn bỏ cuộc nhưng mà nghĩ đến lục thú tài, hai đệ đệ còn có mấy vạn lượng bạc trong dương, nàng cắn răng cũng muốn sinh ra đến. Lục vân khai đẩy cửa đi vào tạ thầm các bà đây đó cười cười, liền lặng lẽ không tiếng động đi ra ngoài, lưu lại không gian riêng cho hai người uể, không đúng. Trong nồi bên cạnh còn có một cục thịt, lục vân khai ngồi vào bên giường. Nhìn Tống Tân Đồng đã chỉnh lý đến khô mắt thoải mái, nắm tay nàng ôn nhu hỏi có không thoải mái ở đâu hay không? Không có, ngón tay Tống Tân Đồng nhẹ nhàng gãi gãi trong lòng bàn tay Lục Vân Khai chính là không có sức gì. Vậy ngủ một chút, Tống Tân Đồng hé miệng cười cười, nương nói trước ăn gì đó một chút rồi ngủ tiếp. Vừa nãy vương thị các bà liền đi phòng bếp nấu trứng trần nước sôi rượu nếp than, hẳn là sắp được rồi. Tống Tân đồng liếc mắt nhìn tiểu khuê nữ ngủ trong nôi, ôn nhu hỏi, chàng xem nàng chưa? Xem rồi, lục vân khai theo tầm mắt của nàng nhìn sang, tiểu khuê nữ ngủ rất sâu, cũng không có làm ẩm ý, đặc biệt lanh lợi, mắt con bé giống nàng, miệng cũng giống nàng, tóc rất đậm, sau này khẳng định giống như tóc của nàng, vừa dài vừa đen, có thể phát sáng. Nghe hắn hình dung, Tống Tân đồng cảm giác nữ nhi mình sinh sau này khẳng định cũng là cái tiểu mỹ nhân. Vậy chàng thích con bé sao? Lục Vân Khai giật mình một chút, sau đó đắc thích. Trọng nam khinh nữ ở đại chu triều này rất rõ ràng, mặc dù nàng thích nữ nhi, nhưng không biết Lục Vân Khai và Lục Mẫu có thể chú ý hay không, bởi vậy cẩn thận từng ly từng tí mang tính thăm dò nói, chàng nói muốn dạy đứa nhỏ của chúng ta thơ từ ca phú, hiện tại chàng còn dạy sao. Lục Vân Khai đưa ngón tay điểm điểm môi Tống Tân Đồng, nữ hài cũng có thể học ta sẽ dạy con bé đọc sách biết chữ, vẽ tranh đánh đàn, hiểu chuyện, nàng dạy con bé nữ công quản sổ sách xử lý trong nhà. Không cho phép nàng lại suy nghĩ lung tung, chỉ cần là đứa nhỏ nàng sinh cho ta, vô luận nam nữ ta đều thích. Ta thích nữ nhi trông giống nàng. Tống Tân Đồng mím môi cười, đây chính là chàng nói. Ân ta nói. Lục Vân Khai nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, vừa chạm vào liền rời đi, không mang theo, lại tràn đầy cảm kích cùng quý trọng, nương nói những vài vóc tươi đẹp bà giữ kia cuối cùng hữu dụng, nếu không phải ta cản, hiện tại bà liền muốn đi làm váy nhỏ cho khuê nữ chúng ta. Chương 358, đặt tên. Trước đó lục mẫu đều là làm màu nhạt nhẽo, không phân biệt nam nữ, hiện tại biết được là khuê nữ, dĩ nhiên là phải làm nhiều quần lót nữ hài mặc, váy nhỏ, giày nhỏ cùng khăn tay nhỏ, còn có hoa vải gì đó cũng phải làm nhiều một ít. Tống tân đồng đại khái có thể hiểu được tâm tư của lục mẫu, kiếp trước nàng nghĩ tới không chỉ một lần, nếu khi có con gái nhất định phải đem bé trang điểm thật xinh đẹp, hiện tại cuối cùng nàng có cơ hội, quần áo loại này không giúp được gì, nàng đưa công phu lên trang sức trên dưới khác. Tiểu khuê nữ nằm trong nôi nhỏ ngủ đến ngon lành còn không biết được nương ruột cùng nãi, nãi ruột của mình đã quyết định chú ý bao trước hết phương thức trang điểm mười mấy năm của bé, chỉ là liếm liếm miệng tựa hồ còn đang hoài niệm những ngày sống trong bụng mẹ kia. Chẳng có nghĩ tên hay cho khuê nữ chưa? Tống Tân Đồng biết Lục Vân Khai từng nghĩ tới một ít có điều đều là cho nam hài, bởi vì lúc đó mọi người đều tưởng là nam hài, không nghĩ đến vừa ra tới thì giới tính liền thay đổi. Vậy giờ ta liền đi nghĩ. Lục Vân Khai nói liền muốn đứng dậy đi ra phía ngoài. Không vội, hiện tại đều sắp khuya rồi, dọn dẹp người một chút liền đi. Tống Tân Đồng kéo tay Lục Vân Khai cũng không vội nửa ngày này Không có việc gì ta có chút không ngủ được ta giờ liền đi. Lục vân khai nói liền chạy đi ra ngoài. Lục mẫu bưng chứng trần rượu nếp than đã nấu xong đi đến. Đỡ Tống Tân Đồng ngồi dậy Tân Đồng ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm một chút. Cảm ơn nương. Tống Tân Đồng nhận lấy bát không tính nóng hẳn là cố ý để nguội mới bưng qua đây. Thu bà bà và tạ thầm các bà về rồi. Ăn khuya rồi đi về. Nói qua ngày lại qua đây. Lục mẫu khoa tay múa chân nói, ta còn cho các nàng mỗi người một hồng bao năm lượng bạc tiểu nguyệt cùng đại nha bọn họ cũng có, để mọi người cũng dính dính vui mừng. May mắn nương nghĩ chu đáo, nếu không con còn đem chuyện này quên mất. Tống tân đồng uống xong hết canh ngọt rượu nếp than ấm áp từ trong miệng trượt vào trong bụng cả người thoáng cái thoải mái không ít toàn thân ấm áp. Lục mẫu nhận lấy bát vậy con ngủ sớm một chút có chuyện gì ngày mai lại nói. Dạ nương tống tân đồng nằm ở trên giường sờ lớp da thịt lỏng bỏng trên bụng bất đắc sĩ thở dài quay đầu nói với khuê nữ ngủ ở trong nôi nương vì con thế nhưng hủy hình tượng sau này nhưng phải nghe lời nương phải hiếu thuận nương nếu không nương nhưng phải đánh mong con chờ mai trên người có sức nàng lại đi lấy lụa trắng quấn bụng một vòng cũng không thể biến dáng còn muốn eo nhỏ cùng đường áo may ô nếu không sau lục tú tài thấy ghét bỏ ta thì làm sao mệt nhọc một đêm mí mắt tống tân đồng càng lúc càng nặng rất nhanh đã liền ngủ Chờ lúc nàng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, vương thị bưng đồ ăn đã làm tốt đi đến cùng đại nha ở một bên vội bày lên một cái bàn nhỏ ở một bên đặt lên giường, đem từng cái từng cái đều đặt ở trên bàn có trứng trần nước sôi rượu nếp than, cháo gà xé khẩu kỳ, bánh củ từ nhỏ, lại thêm một phần canh móng heo đậu nành. Nhiều như vậy, Tống Tân đồng biết là ở cứ phải ăn rất nhiều đồ bổ thế nhưng sáng sớm liền đưa lên canh móng heo đầy mỡ như thế các ngươi là nghĩ sao vậy? Cô nương, ngài phải tự mình nuôi tiểu tiểu thư uống nhiều canh móng heo một chút, uống nhiều chút dễ xuống sữa. Vương thị khuyên nhủ, đào hoa thôn không lưu hành cái gì mà mời bà vú, hoặc tự mình cho ăn, hoặc bắt một dê tới cho ăn, nhưng ngày đông lớn này ở đâu tìm được dê bò mới sinh chứ. Vì khẩu phần lương thực của nữ nhi canh móng heo đầy mỡ, nàng cũng chỉ có thể làm. Dùng qua cơm sáng tống tân đồng thỏa mãn đánh cái ợ no nê. Lúc này cục thịt nhỏ đang ngủ trong cái nôi nhỏ đột nhiên hoa một tiếng khóc lên âm thanh to rõ đến vang vọng cả gian phòng khí thế hữu lực nhổ sơn hà. Tống Tân Đồng không nhịn được nói, lớn giọng Vương Thị cười bế cục thịt nhỏ lên kiểm tra một phen sau nói cô nương tiểu tiểu thư hẳn là đói bụng. Vậy ôm tới mau một chút. Tống Tân Đồng nhận lấy khuê nữ cẩn thận từng ly từng tí nâng đứa bé, vén lên quần áo rộng thùng thình nhét đứa bé khóc không ngừng hướng lên trên ngực tự con bé liền quen thuộc hút lấy Vương thị bọn họ thu thập bát đũa, đi về phía phòng bếp. Rất nhanh lại có tiếng bước chân truyền đến, tống tân đồng tưởng là vương thị về chờ lúc mở cửa ra vừa nhìn, lại là lục vân khai, vẻ mặt hắn lo lắng đi vào bên trong ta nghe thấy đứa nhỏ khóc là thế nào. Còn bé đói bụng, tống tân đồng ngượng ngùng kéo chăn, che khuất khuôn ngực trắng nõn của mình lõa lồ ra ngoài. Động tác che vô thức của nàng bị lục vân khai nhìn ở đáy mắt, lục vân khai bật cười ngồi vào bên giường. Ta lại không phải chưa từng nhìn qua. Vậy cũng không tốt, Tống Tân Đồng giận liếc hắn một cái, chàng đừng quấy giày nữ nhi chàng dùng cơm Không quấy giày, không quấy giày Lục Vân Khai bật cười nhìn nàng, ngọt Ta nào biết, Tống Tân Đồng chừng mắt liếc nhìn Lục Vân Khai nói chuyện có chút đáng khinh Nói sang chuyện khác, chàng một đêm chưa từng trở về phòng, vẫn ở trong thư phòng Tần sắc lục vân khai u ám nhìn khẩu phần lương thực của khuê nữ thấp thỏm nôn nóng rời tầm mắt giơ tay lên để ở môi, nhẹ nhàng ho hai tiếng ta nghĩ một vài tên, nàng cảm thấy cái nào tốt. Ân, đã nghĩ cái gì? Tống tân đồng đưa tay sờ sờ khuôn mặt còn có chút nhăn của khuê nữ cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn trắng trắng nộn nộn. Chúng ta suy mấy cách, lục hộ, hộ có ý tốt đẹp, đôi mắt đẹp. Còn có lục ngưng tuyết, vì con bé sinh ra trong mùa đông khắc nghiệt còn có lục hướng noãn, vì là nàng lục vân khai nói rồi ngại ngùng tiếp tục nói xuống vành tai ửng đỏ chữ noãn này có nghĩa là ấm áp vì ta thế nào tống tân đồng mặt mày dịu dàng nhìn hắn vì nàng vẫn luôn như mùa xuân tháng ba làm ấm trái tim ta trước đây đáy lòng hắn không chút gợn sóng không có tình cảm cứng nhắc mà trầm mặc mà nàng tới nàng làm cảm xúc của hắn nhiều tâm tình của hắn cũng vây quanh tâm tình của nàng mà biến động hắn thích loại hỉ nộ ai nhạc này cảm giác tình cảm rõ ràng lục vân khai hỏi nàng cảm thấy cái nào tốt Ơn, lục hộ rất có ý nhỉ nhưng cái chữ này rất khó Lúc khuê nữ chàng học viết chữ nhất định sẽ khóc không bằng gọi lục hướng noãn đi Thật hy vọng trời đông giá rét sớm ngày trôi qua ta thích mùa xuân cũng thích cái tên này Tống Tân Đồng bằng yêu thích của mình nói Lục vân khai nhấp miệng hé môi cười hắn cũng thích cái này Vậy cái này Tống Tân Đồng đưa tay nhẹ nhàng trọt cho cây nắm nhỏ đã ăn no Giọng ôn nhu nói hướng noãn sau này con gọi là hướng noãn hướng noãn hướng noãn tiểu hướng noãn khóe miệng con bé nhích con bé thích tên này tống tân đồng cúi đầu hôn mi tâm tiểu khuê nữ một cái thích tên cha đặt cho con đúng hay không bên ngoài sắc trời trong ánh nắng xuyên qua cửa sổ tà tà chiếu vào trong phòng rơi vào trên giường rơi ở trên người rơi vào mái tóc đen dài như thác nước của tống tân đồng phiếm ánh sáng nhàn nhạt, nhạt lục vân khai nhìn thê tử ôm khuê nữ nói chuyện năm tháng tĩnh hảo đại để chính liền là như thế chương ba trăm năm mươi chín chó ngoại gái là nhặt về Tỷ tỉ bé chính là cháu ngoại gái chúng ta. Đại bảo và tiểu bảo vây quanh cạnh cái nôi nhỏ, thập phần tò mò nhìn cháu ngoại gái mở to mắt, không ngừng nói tỷ, sao mặt bé đỏ hồng, không dễ nhìn. Tiểu bảo càng là lời ra kinh người, tỷ có phải con bé là ngươi nhặt về không? Thế nào một chút cũng không trắng. Tống tân đồng câm nín, hai đứa mới là ta nhặt về. Đại bảo hì hì cười rộ lên thu bà bà nói chúng ta là nương sinh tiếu gia trẻ con sinh ra đều là cái dạng này, qua mấy ngày này nở rồi liền trắng. vương thị ở bên nhỏ giọng nói tiểu tiểu thư nhưng đẹp các ngươi xem mắt nàng, miệng mũi có phải đều giống như cô nương hay không? tiểu bảo nhìn chung quanh không có nhìn ra chỗ nào giống tỷ a, nhưng vì không tổn thương lòng tỷ, thập phần khó xử gật gật đầu giống tỷ, cũng giống tỷ phu đại bảo nói theo lông mày chán, mặt tai đều giống như tỷ phu. Tống Tân đồng phì một tiếng cười rộ lên, thật đúng là đủ khôn khéo, ngũ quan mỗi người phân một nửa, ai cũng không đắc tội. "Tỷ tại sao lại cháu ngoại gái a? Đệ còn nghĩ là một cháu trai nhỏ, chúng ta có thể dẫn hắn đi trong núi bắt thỏ, đánh gà rừng." Tiểu Bảo đưa tay sờ sờ mặt cháu ngoại gái, cau mày nghĩ, mềm nhũn, nếu như là cháu trai nhỏ khẳng định là cứng rắn, có thể tùy tiện đập sao cũng được. Mấy đứa là người làm cựu cữu, sao còn cả ngày nghĩ chơi khắp nơi? Tống Tân đồng giả vừa tức giận hừ một tiếng, con bé là cháu ngoại gái, sau này mây đứa nhưng phải che chở con bé, không để cho người khi dễ con bé. Giả, Đại Bảo trịnh trọng gật đầu tỉ yên tâm, đệ sẽ bảo hộ bé. Dừng một chút, lại nói cũng sẽ bảo hộ tỉ người. Đệ cũng sẽ, Tiểu Bảo cũng không cam tỏ ra yếu kém nói, tỉ, đệ có thể bé cháu ngoại gái hay không? Đại Bảo cảm thấy chỉ sờ tay nhỏ của cháu ngoại gái không có ý nghĩa, muốn bê bế thiếu ra chờ mấy ngày nữa thân thể tiểu tiểu thư lớn chắc một chút các ngươi lại bế. Vương Thị ở bên khuyên nhủ, đứa nhỏ vừa sinh ra thân thể mềm, người lớn ôm còn phải cẩn thận từng ly từng tí tạm thời không dám để cặp xong sinh tuổi mụ chỉ mới có 7 tuổi ôm. Đại bảo nghĩ nghĩ gật gật đầu chỉ là trên miệng hơi hiện ra ghét bỏ nói con bé thật là yếu. Hồi bé hai đứa cũng yếu như vậy còn chưa có nặng bằng cháu gái đâu. Tống Tân đồng tức giận nói, đại bảo và tiểu bảo bởi vì là song sinh, đại bảo sinh hạ ra đều chưa tới 5 cân, tiểu bảo yếu hơn một chút, mà tiểu khuê nữ đã 5 cân 5 lạng, mặc dù nhỏ gầy, nhưng cũng là một cái cân nặng không tồi. Như vậy à, đại bảo nhíu chặt mày, tiểu bảo thì nói, vậy cháu ngoại gái vẫn là rất lợi hại. Tỷ con bé có tên hay không? Đại bảo lại hỏi, Tống Tân đồng nói, có tỷ phu đệ đặt tên cho con bé gọi là Lục Hướng Noãn, mấy đứa có thể gọi con bé là Noãn Noãn. Noãn Noãn, đại bảo giả bộ thưởng thức một chút, tên này thật là dễ nghe. Noãn Noãn, tiểu bảo chọc mặt Noãn Noãn, cháu ngoái gái Noãn Noãn, mắt con bé thật là đẹp mắt to to, đẹp như của tỷ. Tiểu bằng hữu Noãn Noãn bị chọc vào mặt thoáng cay khóc lên, tiếng khóc to rõ chấn đến đau tai. A, con bé khóc, tiểu bảo nhất thời giật mình sững sờ tại chỗ, chân tay luống cuống nhìn Tống Tân Đồng tỷ. Tống Tân Đồng vội nhấc cái nắm nhỏ lên chạy, "Ôi Noãn Noãn của ta, sao lại khóc chứ?" Đừng khóc đừng khóc cữu cữu không phải cố ý cũng không có chọc đỏ đừng khóc đừng khóc Vương thị nhìn bộ dáng Tống Tân Đồng luống cuốn tay chân cười tiến lên cô nương có phải thiểu thiểu thư đói bụng hay không Tống Tân Đồng lắc đầu vừa nãy lúc lục vân khai ở đây mới cho bú sữa không đói nhanh như vậy vừa mới cho bú sữa Vậy là tiểu Vương thị lại nói này Tống Tân Đồng nhớ hình như vẫn luôn chưa từng si tiểu lẽ nào thật là tiểu Vương thị thấy tình trạng đó, liền biết có lẽ thực sự là tiểu tiến lên nhận lấy đứa bé, cô nương, nô tỳ đến xem. Tống tân đồng đưa đứa bé cho vương thị, vậy ta ở bên cạnh học một chút. Vương thị bê đứa bé ngồi lên băng ghế nhỏ trong tịnh phòng, đại nha lấy chút nước nóng vào. Ai, đại nha vội đi tới trong nồi ngoài phòng mốc nước, lại đem một cái khăn vải sạch sẽ vắt cạnh chậu, bưng vào để cạnh chân vương thị. Động tác vương thị thành thạo cười bao cho đứa bé sau đó liếc nhìn trong tã quả thật là tiểu còn ị, nói rồi vứt tã vào chậu để tang vật bên cạnh, sau đó cấp tốc lấy nước nóng rửa mông cho tiểu noãn noãn, lại lấy khăn khô lau nước, lại lần nữa bọc tã lên, bao về bên trong lần nữa. Tống Tân đồng nhìn động tác của Vương Thị, đồng thời đều lặng lẽ nhớ trong lòng chờ lần sau chính nàng tự mình thay. Đại Nha bưng nước nóng đã dùng qua cùng chậu tã ra ngoài phòng, đi ra ngoài giặt cặp song sinh đi tới nhìn một loạt khôn trúc cạnh tỉnh thất bên trên vắt không ít tã tỉ mấy cái tã đó đều nóng đúng vậy bên ngoài dựa gần lò bếp nấu nước nhiệt khí có thể hong khô mấy khăn vải đó tống tân đồng sờ sờ bà vai của hai cậu được rồi mấy đứa có thể tiếp tục đùa con bé noãn noãn sẽ không khóc nữa đi lòng tiểu bảo còn sợ hãi nói sẽ không Tống Tân Đồng cười nói, noãn noãn của chúng ta nhưng là một cô nương đại khí từ hôm qua tới bây giờ cũng chỉ mới khóc hai lần mà thôi. Từ lúc sinh ra thời giờ chẳng qua mới hai ba canh giờ, lúc sinh ra đánh mông một cái khóc một lần, sau đó vẫn ngủ, ngủ đến bây giờ tỉnh tiểu rồi khóc cặp song sinh gật gật đầu, nhưng cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng không nghĩ ra quên đi, đành phải một lần nữa chạy đến cạnh nôi nhìn chó ngoại gái, chó ngoại gái mặc dù nhiều nếp nhăn, xấu hề hề, nhưng nhìn nhiều mấy lần lại cảm giác khá dễ nhìn, dễ nhìn như tỉ. Ôi tân đồng, sao ngươi xuống giường, mau nằm lên giường một chút. Thu bà bà các bà lại qua đây, cùng đi còn có cả nhà Hà Nhị Thẩm, hiện tại Hà Nhị Thẩm ở cách tạ ra không xa, đoán chừng là hẹn nhau cùng đến. Tống Tân Đồng nói, không có việc gì không việc gì ta có sức xuống giường đi một chút. Vậy cũng phải ở trên giường, đừng để lạnh mệt mỏi, nữ nhân làm ở cữ không tốt nửa đời sau chỉ có ngươi chịu. Thu bà bà cường thế đẩy Tống Tân Đồng tới trên giường, ngươi xem ngươi còn mặc mỏng như thế, nếu như đông lạnh thì làm sao? Trong phòng này ấm áo, không đông lạnh, Tống Tân Đồng cười nói, có điều vẫn là thành thật nửa nằm trên giường cầm cốc để trên người. Cũng không phải là rất ấm áp sao? May mắn Tân Đồng ngươi thông minh, nghĩ tới phương pháp này, nếu không thì mùa đông ở cứ phải khó chịu. Hà nhị thầm cười nói, mặc dù trước đây cũng có đầu rừng đặt gần lò sưởi nhưng khói lửa mịt mù ở trên chờ một tháng cả người đều là mùi thịt khô hun khói. Trường 360 thịt khô hun khói. Tống Tân Đồng nghĩ đến ở cử xong liền thành thịt muối hun khói, phi một tiếng cười rộ lên, đâu có khoa trương như vậy à hà nhị thầm hắc một tiếng ngươi còn đừng có không tin thật là khoa trương như thế không tin ngươi hỏi thu bà bà tạ thầm ngươi một chút chuyện có phải như thế không bếp đầu giường đặt gần lò sưởi đào hoa thôn chúng ta đều là xây ở trong phòng liền dựa gần đầu giường như vậy bất cùi lửa mỗi lần xào rau nhóm lửa mùi kia thu bà bà nghĩ đến nhà các bà cũng có một đầu giường đặt gần lò sưởi trong mùa đông khắc nghiệt cả nhà liền nằm cả ở một bên đầu giường đặt gần lò sưởi vì bất cùi lửa mọi người cũng chỉ dùng một nồi Tống Tân Đồng nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười, mùi hun khói, vẫn không thể tắm, đoán chừng là đủ mồ hôi. Tân Đồng, khuê nữ này của ngươi nhìn thật là xinh đẹp, dễ nhìn như ngươi và lục thú tài. Hà Nhị Thẩm nhìn cái nắm nhỏ trong nôi, lại nhìn nhìn cặp song sinh, hai ngươi đã giúp thỉ chiếu cố cháu gái. Ân Tiểu Bảo gật đầu, đó nhưng phải xem trọng. Hà Nhị Thẩm cười nói, Tân Đồng, khuê nữ này của ngươi lấy tên rất hay sao? đại bảo cướp trả lời nhị thẩm con bé gọi noãn noãn noãn tên này còn thật là dễ nghe vừa nghe chính là tên lục tú tài lấy tạ thẩm lập tức khen gọi là lục noãn noãn gọi lục hướng noãn nhũ danh gọi noãn noãn tống tân đồng giải thích noãn noãn là nhũ danh a hà nhị thẩm chợt một tiếng nhũ danh dễ nghe như vậy nói xong quái ngượng ngùng che miệng cười nói nhà chúng ta lấy nhũ danh đều là đại nha sửu đàn nhi gì vừa so liền có vẻ quá buồn cười Tôn từ ta còn gọi là thiết đàn nhi đâu tiện mệnh dễ nuôi chút. tạ thầm nhìn tiểu noãn noãn mở to mắt không khỏi cười nói, nha đầu này trái lại một chút cũng không sợ người lạ, ai cũng có thể ôm. Vừa mới sinh, đâu có tinh lực khóc a đoán chừng còn chưa có ý thức sợ người lạ đâu, có điều con bé thật là một đứa bé rất đại khí tống tân đồng nhìn cây nắm nhỏ bị hà nhị thầm ôm vào trong ngực khóe miệng không khỏi dương lên, nhợt nhạt cười. Đêm qua tân đồng ngươi sinh, sao không gọi ta chứ? Ta cũng có thể qua đây giúp. Hà nhị thầm nhìn cây nắm nhỏ ngủ, liền nhẹ nhàng đặt vào trong nôi, sau đó nhỏ giọng nói, nếu không phải là sáng sớm nay đi xuyến môn còn không biết ngươi sinh đâu. Đi xuyến môn, đi tới chơi thăm người quen hàng xóm một chút, không phải trường hợp rất trang trọng. Đêm qua cũng là bất ngờ, chắc là lúc bọn họ đi tìm người không kịp đi. Tống Tân Đồng giải thích, mặc dù Hà ra cách tạ ra không xa, nhưng vẫn là xá chừng hai ba trăm mét, hơn nữa thường vây dựng cao, đâu thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài đâu. Chính là quá bất ngờ, hôm qua ngươi còn đang trong sưởng phát tiền công cho mấy người chúng ta đâu. Kết quả sáng sớm dậy ta liền nghe thấy tin tức ngươi sinh, cũng không làm kinh sợ. Hà nhị thẩm nói, nhà đầu này cũng là tâm đại, sắp sinh còn không biết. Tạ thầm cũng không nói gì, cũng may là bọn hắn cơ linh, nếu không còn không phải sợ hết hồn. Cũng không phải vậy, hà nhị thầm phụ họa nói, nghe ngươi vừa nói như thế, ta còn phải đi đưa tin cho Bạch Vân, nàng cũng là đứa tâm đại, đừng đến lúc sinh cũng không biết. Vào tháng 10, lúc ra ra Hà ra qua đại thọ 60, Hà Bạch Vân về nhà ở mấy ngày, lúc đó nàng cũng mang thai, đã có hơn 4 tháng. Bạch Vân là đứa cẩn thận, lại có đại tàu nhị tàu ngươi các nàng ở, nhất định sẽ nhắc nhở nàng. Tạ thẩm nói, Hà nhị thẩm nói, hy vọng đi. Tống Tân Đồng nhìn mặt Hà nhị thẩm hình như có u sầu, chẳng lẽ là nhà chồng Bạch Vân cũng là nhà mẹ để Hà nhị thẩm ra cái yêu thiêu thân gì? Có điều đây cũng không phải là cái nàng nên quan tâm, rời đề tài, hôm nay không có thuyết rơi, trong thôn đều đi trong sông đào băng. Thu bà bà tiếp lời nói, cũng không phải sao thấy nhà các ngươi đào không ít băng, mấy nhà còn lại cũng học có không có dạng, đào hầm đất chứa băng, không biết còn cho là bọn họ sống thật tốt vậy. Mùa hè năm rồi cũng không có băng, không phải vẫn qua như cũ. Cuộc sống mọi người dễ chịu, có băng cũng có thể cất thịt à. Hà nhị thầm nói, như thế. Thu bà tử lại hỏi Tân Đồng, băng nhà các ngươi đủ rồi, nếu như còn thiếu chúng ta xuống ruộng đào nhiều một ít để dưới hầm của xưởng Đủ rồi đủ rồi, hầm của xưởng ngẫu nhiên bỏ sắp không bỏ xuống được. Tống Tân Đồng nói, chờ năm sau xem xem, nếu như không đủ chờ tiếp một năm nữa lại tồn nhiều chút. Như vậy cũng tốt, nếu như quá nhiều cũng không tốt. Thu bà tử cười cười, tiếp tục nói tắm ba ngày của đứa nhỏ có làm không? Trời rất lạnh ta sợ con bé bị cảm Đống Tân Đồng có chút lo lắng, dù sao tắm ba ngày chính là bên kia sảnh, bên kia đóng cửa lại cũng cảm thấy lạnh thấu xương đâu. Cái này cũng đúng, thu bà bà suy nghĩ một chút cũng phải trẻ con nếu như bị cảm thế thì rất khó làm. Ta hỏi thử nương, xem bà nói như thế nào, nếu như bà nói cần thì làm đi, nếu như bà nói không làm chúng ta sẽ chờ lúc trăm ngày lại mời mọi người đến chúc mừng một chút, lúc đó thời tiết ấm áp cũng không sợ con bé đông lạnh. Tống Tân Đồng nhìn nữ nhi trong nôi, giọng ôn nhu nói. Vậy cũng được chờ hai ba tháng, tuyết tan, làm việc cũng dễ dàng một chút. Tạ thẩm vừa mới dứt lời, bên ngoài liền truyền đến âm thanh, bà cẩn thận lắng nghe, hình như là một người lớn giọng trong thôn, hình như là Liêu Đại Nương, chắc là nghe thấy Tân Đồng ngươi sinh con, cố ý qua đây. Vậy chúng ta ra xem xem Tân Đồng ngươi nghỉ ngươi trước. Hà nhị thẩm đứng dậy cùng thu bà thử các bà đi ra khỏi cửa phòng. Lại cẩn thận đóng cửa đến kín mít lúc này mới đi về phía tiền viện. Trong nhà chính tiền viện ngồi không ít người, đều là người quen mặt trong thôn, còn có hà thẩm đại phòng hà gia. đoàn người ngồi vây quanh chậu than, líu diếu nói không ngừng. Hà nhị gia, người sớm vậy đã tới đây. Liêu đại nương lớn gâu inh nói, vừa mới gặp người ra. Hà nhị thẩm nói, đúng vậy, vậy chúng ta cũng đi xem à. Liêu đại nương nói liền muốn đứng dậy, tân đồng với đứa nhỏ mới vừa ngủ. Lúc này vẫn là đừng đi. Thu bà ngăn người lại, những người này vừa đi lại không khống chế được giọng, sợ là phải đem noãn noãn dọa khóc. Như vậy à, Lưu đại nương khô cằn lại ngồi chờ xuống, cầm lấy hạt dưa cùng quả khô đặt giữa bàn mà ăn, vậy không đi, để cho nàng nghỉ ngơi cho tốt, chờ nàng tắm ba ngày lại xem. Lục mẫu bên cạnh nghe nói vậy khoa tay múa chân với thu bà bà tỏ vẻ trời rất lạnh không tính làm tắm ba ngày, tắm ba ngày nói lời khấn đều phải nói chừng nửa thời gian uống cạn chén trà, đứa nhỏ mới sinh gầy yếu không chịu nổi, đâu chịu được lan qua lăn lại như vậy. Thu bà bà hiểu ý tiến lên nói, trước đó ta hỏi tân đồng rồi, nàng nói thời tiết quá lạnh lo đứa nhỏ bị tội, sẽ không làm tắm ba ngày, chờ đầu xuân năm sau làm trăm ngày. Vốn đáy lòng Lưu Đại nương có chút mất hứng, nhưng nghĩ một chút cũng phải các bà ngồi ở đây sưởi ấm còn cảm thấy có hơi lạnh trẻ con càng chịu không được cũng liền không nói gì, vậy có muốn làm lớn không? Làm lớn, liền phải mời khách ăn cơm. Lục mẫu gật đầu tỏ vẻ đến lúc đó mời mọi người cùng tới. Được nhận lời, mọi người đều cười gật đầu, dù sao các bà đều đưa trứng gà qua đây, thế nào cũng nên ăn một bữa. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 15 tới đây là hết.